Từ kiêu tâm tình thực tốt tiếp đón hai người một tiếng, ngay sau đó ra tiếng nói, nếu ở người đều đến đông đủ, chúng ta liền quan trên rồi nói sau. Tốc độ nhanh lên, nửa đường khi ta nhìn đến trưởng môn đang ở hướng khúc hoa phong phương hướng qua đi, ta cùng triệu như gió truyền âm cấp phong bên trong trưởng lao đi trước triển người đi. Thanh y Hà nam tử nói, nghe quen thai thanh âm, làm diệp liên liên đã biết, vừa mới ra tiếng người cũng là hắn. Diệp liên liên nhìn hai người một cái mắt, nhưng thực đáng tiếc này hai người nàng một cái đều không quen biết. nhưng từ phía trước nói phỏng đoán xuống dưới này hai người đó là ngự thú phong tố minh phong người chú ý tới diệp liên liên hướng chính mình hai người đầu tới tò mò ánh mắt thanh y lìa nam tử ngoài miệng liệt khai một cái đặc đại đồng dạng cũng đặc biệt lộ nha cười to hắn nửa cong lưng đồng dạng một bộ tò mò ánh mắt nhìn lại nàng hắn nói nhìn dáng vẻ diệp sư muội hẳn là còn không quen biết ta ta là cơ mạc ngự thú phong thủ tọa ta bên cạnh cái này kêu triệu như gió tố minh phong thủ tọa diệp liên liên nhân ra như vậy nhiệt tình Nàng còn có thể nói cái gì đâu. Chúng ta đi nhanh đi. Mắt thấy Diệp liên liên người có chút xấu hổ, từ kiêu lập tức ra tiếng giải vây nói. Bởi vì biết trưởng môn đã tìm tới tới, 6 người vì tiết kiệm thời gian vừa lên đến khí phong đỉnh, ba người cũng không hỏi Diệp liên liên những cái đó linh hoa linh thảo giá cả, trực tiếp giao dịch. Chẳng qua ngự thú phong cùng tố minh phong hoa cọ đều bị nàng phái người đưa đi qua, cho nên cơ mạc cùng triệu như gió muốn hiện tại nhìn đến bọn họ phong đầu hàng hóa phải về trước bọn họ phong đầu lại đi nhìn. cầm từ tam phong thủ tọa nơi đó đã cho tới linh thạch diệp liên liên trong lòng miễn bản có bao nhiêu thông khoái đương cánh rừng dung ném xuống triển người bốn người tổ hấp tấp chạy tới khi phong tìm người bốn người đều là đã một loại vô tội biểu tình nói cho hắn ngượng ngùng trưởng môn ngươi đã tới trưởng, vừa mới chúng ta đã cùng diệp sư mọi giao dịch xong rồi cánh rừng dung cánh rừng dung nội tâm quả thực tưởng hỏng mất hắn hắn hắn hắn dễ dàng sao hắn 456, lâm sư Minh, ngươi làm tốt lắm bái kiến trưởng môn khúc hoa phong tiểu sơn cốc thí luyện trận phụ cận một đám trúc cơ đệ tử đồng thời hướng về từ trong cốc đi vào cánh rừng dung không mình hành lễ cánh rừng dung sắc mặt này kém đối với bọn họ gật gật đầu liền chuẩn bị nâng đi hướng sơn cốc chỗ sâu trong đi đến nhưng hắn mới đem một chân cấp nâng lên không nghĩ tới ngay sau đó đã bị lại hắn thu trở về hắn hít sâu một hơi đối với bọn họ hỏi diệp chân nhân nàng hôm nay ra tới quá sao bị hỏi đệ tử hai mặt nhìn nhau theo sau bọn họ lại vẻ mặt mờ mịt đồng thời lắc đầu Cánh rừng rung nghe xong, sắc mặt đen lại thành, thanh lại hồi, cuối cùng vẻ mặt bất đắc dĩ xoay người liền đi. Trúc cơ kiếm tu người nhìn cánh rừng rung xong đi thân ảnh đều là an tĩnh trang chim cút, mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi, mà lúc này vừa lúc lại có 5 người bị thí luyện trận pháp vứt ra tới. Lập tức, mọi người lực chú ý dường như đều bị thí luyện trận pháp cấp hấp dẫn quá. Nửa canh giờ qua đi, ở bọn họ lập tiến trận đội ngũ bên trong không biết là ai phụt ra tiếng, ngay sau đó một đạo nghẹn tiếng cười vang lên Dần dần kiêng nghẹn cười chủ nhân tựa hồ là thật sự nghẹn quá vất vả, nhịn không được, cuối cùng ha ha ha cười to ra tiếng. Có này nói tiếng cười dẫn đầu, lập tức lại là một trận phập phồng không chừng cười ẩm lên thanh rất là tứ không cố kỵ đại nhớ tới. Mà lúc này lại có một đội năm người bị thí luyện trận pháp cấp vứt ra tới, trong đám người một cái giật mình lập tức chỉ vào bọn họ năm người nói, ai u chu lá ngũ, trên người của ngươi quần áo như thế nào không có, chợt chợt ngày thường thoạt nhìn thực rất chắc nịch một người. Này cởi quần áo nội bộ thế nhưng là chỉ gà luộc, thật là muốn cười chết ta. Nói xong, kia tiếng cười lại là hướng lên trên tiêu một cái nâng dai. Hải, Trần lông mày ngươi hôm nay có phải hay không thiếu đánh a? Tới tới tới, không quan hệ ca ca ta bồi ngươi đánh, còn nhường ngươi ba chiêu. Đột nhiên bị người kêu gà luộc đệ tử lập tức tạt bao, một lời bất hòa liền bắt đầu vén tay háo chuẩn bị đánh lộn Bất quá ngẫm lại cũng là ai mẹ nó vô duyên vô cớ nằm cũng chúng đạn đều sẽ cảm thấy bị khuất đi. Ai ai ai. Ta nhưng bất hòa ngươi đánh, ngươi nhường một chút, nhường một chút, nên đến phiên chúng ta tiến thí luyện trận. Bị gọi là Trần Lông mày đệ tử ma lưu thân hình nhoang lên, tránh thoát đối phương huy tới nắm tay, chẳng qua hắn ngoài miệng như cũ cười vui tươi hớn hở, làm người xem thập phần thiêu tấu. Hắn tiếp đón một tiếng năm người tiểu đội những người khác, ai, muốn ta nói này năm người tiểu đội thí luyện trận pháp, thật là quá nhỏ, nhìn nhìn lại chúng ta này đó chờ tiến trận đội ngũ, mới mấy ngày công phu cũng đã tới 500 người tới. Nói. Chúng ta giữ một ít miệng tùng lúc này đây nhưng đến miệng khẩn căng thẳng, bằng không người này số lại nhiều đi xuống, liền chúng ta hiện tại những người này một ngày có thể đến viên một lần tiến thí luyện trận pháp vậy đã xem như thiêu cao thơm. Trần lông mày thấy tiểu đội người đều đã đứng ở thí luyện trận pháp ngoại vòng lúc sau, năm người rất là có an ý nhất chân cùng thời gian dạo bước tiến lên trận pháp nội, mà bị lưu lại sau khi nghe xong hắn này vừa lật lời nói đầu tiên là đồng thời sửng sốt lúc sau bọn họ mới như là phản ứng lại đây giống nhau. Kế tiếp thời gian thừa thí luyện trận pháp không tới phiên chính mình, bọn họ một tổ hong vây quanh ở cùng nhau, liền miệng rộng cùng ở Diệp Liên Liên còn không có nghiên cứu ra đại hình thí luyện trận pháp phía trước không được ra bên ngoài truyền ra tiểu sơn quốc bên này loại nhỏ thí luyện trận pháp này hai sự thảo luận lên. Một đám người thảo luận khí thế ngất trời. Nhưng mà bọn họ tựa hồ quên mất một việc, đó chính là lúc trước bọn họ vì có thể làm Diệp Liên Liên mưa móc đều dính chính là đánh bạo phần Phật chạy đi tìm tần điển ra mặt cho bọn hắn những người này nói tốt. Hơn nữa lúc trước bọn họ lại không có làm tần điển thế bọn họ giữ kín như bưng, chuyện này, sớm tại tần điển thế bọn họ chạy tới tìm Diệp Liên Liên nói lúc sau quay đầu đã bị hắn trở thành cái trò cười ở một lần kiếm đạo phong bên trong mấy cao tầng nói chuyện phiếm khi bị hắn cấp nói ra. Hơn nữa có một chút ngay cả chính bọn họ đều không có phát hiện. Đó chính là bởi vì Diệp Liên Liên làm ra cái này thí luyện trận pháp khởi điểm quá cao, mà bọn họ nhóm người này vừa vận ở vào trẻ tuổi lại thực dễ dàng nhiệt huyết phía trên tuổi tác, mà tuổi này kiếm tu. Tựa như còn không có xuất nhập xã hội học sinh, mà học sinh cái gì khí chàng nhiều nhất. kia đương nhiên chính là vinh không chịu thua trung nhị chi khí. Hảo đi, nói trắng ra là vậy ngươi lợi hại, ta đây liền phải so ngươi lợi hại hơn, ngươi lợi hại, ta càng là muốn chinh phục ngươi linh tinh tâm lý. Hùng chi bọn họ ở chỗ này mấy ngày, mỗi lần trên cơ bản là dựng tiến trận, hoành hở ánh sáng bị ném ra tới, này chật vật đều bị như vậy nhiều người thấy được, đều như vậy đều còn không có phá cửa thứ nhất, nói ra đi. Tiêu quả thực chính là ở toàn bộ kiếm đạo phong đều hôn không nổi nữa hảo sao. Nay đây sĩ diện bọn họ đã nhiều ngày chính là đem chính mình toàn bộ lực chú ý tất cả đều đặt ở thông quan mặt trên. Cũng đúng là như thế, bọn họ xem nhẹ chính mình kia mỗi ngày đều ở tiểu biên độ tăng trưởng sức chiến đấu. Đương nhiên, hiện tại khả năng bọn họ sức chiến đấu còn không phải như thế nào quá rõ ràng. Chính là theo thời gian quá khứ, bọn họ những người này thực mau liền sẽ ở cùng thế hệ bên trong đột hiện ra tới. Mà nay một đột hiện ra tới. đến lúc đó diệp liên liên nơi này vì bọn họ mở rộng ra phương tiện chi môn bọn họ liền rốt cuộc giữ không nổi một đám người thẳng đến trần lông mày năm người bị thí luyện trận pháp ném ra tới đều còn không có thương thảo xong quỳ dạp trên mặt đất trần lông mày nhìn kia giống nhau ngốc bức trong lòng cũng là hết trô nói rồi Trời biết hắn vừa rồi sẽ đột nhiên để vấn đề này chủ yếu vẫn là vì rời đi gà luộc chu lão ngũ chủ ý lực mà lại phía trước hắn sở dĩ sẽ như thế cười nhạo chu lão ngũ kia hoàn toàn chỉ là bởi vì bọn họ mới vừa mở đầu một đám người kết phường lên ở trưởng môn trước mặt diễn kịch, còn đem người cấp lửa đi rất cao hứng, mà đệ nặng thanh âm cười hắn còn khó chịu, này đây vừa lúc nhìn đến Chu lão ngũ ra tới, mới mượn để cười to hào sao. Bên này, này nhóm người còn ở nơi đó thương thảo như thế nào mới có thể ở Diệp Liên Liên chỉnh ra đại hình thí luyện trận pháp phía trước Đem Tiểu Sơn cốc nội chỉ có loại nhỏ thí luyện trận pháp cấp giữ được, bên kia Tiểu Sơn cốc nội Diệp Liên Liên tiểu viện tử nội lại là mặt khác một phen cảnh tượng. chỉ thấy mở ra cấm chế tiểu viện nội diệp liên liên đang ngồi ở đỉnh phía dưới uống trà trong viện đầu 10 cái con rối chính phân tán ở trong sân trước sau bốn khối địa thượng đảo diệp liên liên ở trong sân loại các loại linh thực chờ chúng nó đem trong viện linh thực đều đào ra nàng liền làm chúng nó một lần nữa về tới không gian thuận tiện đem trong viện đảo cùng đi linh thực trực tiếp ở trong không gian đầu tìm khối đất chống loại lên nhìn giông tuyết tiểu viện diệp liên liên lại làm một khác phê mười cái con rối ra tới chẳng qua chúng nó ra tới khi nâng một gốc cây ngàn nằm cây ngô đồng một gốc cây 300 năm phân thần thụ phù tang cùng với một gốc cây hỏa tê thụ ngàn 5 cây ngô đồng cùng thần thụ phù tang loại tại tiền viện dư lại kia cây hỏa tê thụ tác loại tới rồi hậu viện loại xong này tam cây lúc sau diệp liên liên làm này đó con rối đầu tiên là dán tường loại thượng một vòng đan phong phù phong không có thể muốn tới linh hoa linh thảo lại đến trong viện dư lại không gian diệp liên liên nghĩ nghĩ đem hậu viện không ra tới mà đào một cái mấy bình ao nhỏ hướng trong đầu chứa đầy thủy loại thượng một hồ thiên tâm liên ao bên cạnh loại thượng một cây bích tẩy cây ăn quả. Cuối cùng nàng đem linh thực tiểu cảnh nội huyết như hoa di tại ra tới, làm nó tới chống cửa, hậu viện nếu là ai ở không trải qua nàng thống nhất tới gần trộm đồ vật, như vậy người nọ chính là nó đồ ăn. Diệp liên liên vây quanh tiểu viện dạo qua một vòng, chất thấp giọng lầm bầm nói, cảm giác vẫn là thiếu một chút lực đánh vào, không thể bảo đảm ở đàn phong người lại đây trước tiên tạo thành thị giác đánh sâu vào. Hào đi, nàng mới sẽ không nói nàng chính là muốn làm đàn phong người xem đến ăn không được Bọn họ thật dám đến trộm, hậu viện nàng liền trực tiếp lấy máu như hoa, đến nỗi tiền viện sao. Tiền viện nơi này thoạt nhìn còn rất trống không, nếu không, ta lại loại hai cây lung thúy trà yên, ân, bạch diệu tử cùng ngọc linh thảo cũng lại loại thượng hai tiểu khối, nói như thế nào đều là luyện chế thọ nguyên đan linh dược, vẫn là thực đục lỗ. Nói như thế, Diệp Liên Liên thật đúng là liền làm như vậy. Đương nhiên, nếu không phải ở trong sân bãi cậy sách, lại còn có muốn ở trên kệ sách mỗi một lan thượng tiêu viết ra thượng cổ bừa chú tổng khái thượng cổ bừa chú bách khoa toàn thư như vậy hành vi khiến nàng cả người thoạt nhìn đặc biệt nhị trung nói bằng không nàng thật đúng là tưởng kéo một đợt phụ trận thù hận giá trị tóm lại nàng liền một câu bọn họ tới tìm nàng cha làm nàng không cao hứng kia bọn họ liền chờ gấp đôi không cao hứng đi bước nóng nảy nàng quấn gói đầu nhập vào văn nhân cẩn đi cũng là có thể đương nhiên nay cũng chính là nàng ngấm lại đan phong cùng phù phong thật ngáo lên nghĩ đến kiếm đạo phong cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ nhảy nhót làm xong này một ít diệp liên liên yên tâm thoải mái đi cân nhắc thấp hèn kia bọn trúc cơ các đệ tử tâm tâm niệm niệm đại hình thí luyện trận pháp đi một tháng sau tiểu viện cấm chế rốt cuộc bị người từ nội bộ đóng lại tiểu viện nội diệp liên liên tinh thần không tốt lắm đứng ở tiểu viện nội hô hấp trong không khí tươi mát hoa cỏ vị nhiên nàng mới tưởng thoải mái dỗi một cái lời eo lại không nghĩ một người đột ngột phóng qua đầu tường đứng ở tới rồi nàng trong viện đầu Dương lại muốn thăng lười eo xúc động, Diệp liên liên một bộ mắt cá chết nhìn người tới. Lâm sư minh, hôm nay ngươi như thế nào có rảnh tới ta nơi này ngồi ngồi? Cánh Dừng Dung nhìn mãn viện tử hoa hoa thảo thảo, linh thụ tối tâm trong mắt tràn đầy phức tạp thần sắc, hắn trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, Diệp sư muội, hôm nay lại đây, ta là tới cấp ngươi đưa linh thạch. Cánh Dừng Dung những lời này rơi xuống hạ, Diệp liên liên lập tức tâm thăng một cổ không tốt cảm xúc, nháy mắt cả người tinh thần lên, nàng vẻ mặt cảnh rất hỏi. đưa cái gì linh thạch sư muội nhưng không nhớ rõ khi nào bán thứ gì cấp lâm sư huynh ngươi ta đem diệp sư mội nơi này quay chung quanh tiểu sơn cốc gieo trồng những cái đó còn không có trưởng thành linh hoa linh thảo bán cho đan phủ hải phong vừa nói khởi chính sự cánh rừng rung đi vào khi trong lòng mới dâng lên kia một chút tử tự tin nháy mắt đã không có ngươi nói cái gì diệp liên liên đầu tiên là sửng sốt còn tưởng rằng chính mình sợ không phải lỗ thai không hảo sử nhưng lại xem cánh rừng dung kia trốn tránh ánh mắt diệp liên liên cả người đều mau tạc diệp liên liên đệ nặng hòa khí mắt hạnh híp lại sâu kín thanh âm cơ hồ là từ hàm giang phùng chậm rãi bài trừ tới bán nhiều ít linh thạch diệp liên liên dám cam đoan nếu là cánh rừng dung kế tiếp dám cho nàng báo một cái siêu giá thấp như vậy từ đây về sau hắn sẽ là nàng cái thứ nhất cự tuyệt lui tới hộ cánh rừng dung không nói chỉ là yên lặng đem một cái không khí danh túi chứa vật đưa tới diệp liên liên trước mặt Diệp liên liên lấy quá túi chữ vật thần thức thăm đi vào điều tra, thức hảo, tuy rằng không phải siêu giá thấp, nhưng lại cũng không nâng lên giới nơi này đầu linh đầu thô tính xuống dưới cùng nàng bán cho tam phong giá cả không sai biệt lắm. Diệp liên liên thâm tức một hơi, lâm sư minh, ngươi làm tốt lắm. Giờ phút này trừ bỏ này một câu, nàng là thật sự không biết nên cái gì, nàng chỉ cảm thấy lúc này tử nàng tâm thật lạnh thật lạnh. Linh thạch sư mội thu được, trưởng môn nếu vô mặt khác sự tình báo đáp thân tình tự tiện. Diệp sư mội. Thân là trưởng môn muốn bận tâm toàn bộ tông môn đại cục, còn thỉnh diệp sư mọi người thông cảm. Nhìn xoay người chuẩn bị vào nhà diệp liên liên bối cảnh, cánh rừng rung thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ phải khô cằn nói một câu. Nhưng mà, giờ phút này, diệp liên liên hoàn toàn không muốn cùng hắn lại nói nửa cái tự. Ngươi là tưởng lại đương lại lập sao? vong lạc tự giác hàm dưỡng về đến nhà diệp liên liên lúc này liền kém không đem tới rồi cổ họng nói đối với hắn phú tới. địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư 457 tường đồng vách sắt tiểu sơn cốc cánh rừng rung đi rồi diệp liên liên quay đầu liền ra tiểu viện lúc này nàng cũng từ bị đánh một cái trở tay không kịp dưới nghị thông suốt tất nhiên bọn họ những người này ở trải qua nàng cho phép tới bắt nàng đồ vật như vậy nàng liền lấy trận pháp đem tiểu sơn cốc vây quanh cái chật như nêm tối ai còn tưởng tin bảo vậy chờ bị nhốt ở trận pháp bên trong vài trăm năm đi Diệp Liên liên cơ hồ là dùng phi đi tới cửa cốc phụ cận, nhìn đến nguyên bản dán tiểu sơn cốc vách núi sinh trưởng lại còn không có thành thục nhóm thứ hai linh hoa linh thảo một gốc cây không dư thừa bị đào cái sạch sẽ. Giờ phút này nàng mới rốt cuộc đã hiểu một sự kiện. Đó chính là nghe cánh rừng dung khẩu nói là một sự kiện, chính mình nhìn đến đó chính là lệnh một việc. Lại liên tưởng đến chính mình mấy ngày trước đây bế quan chỉnh đốn và cải cách tiểu viện kia chuyện, mẹ nó nàng hiện tại cảm thấy chính mình chính là một cái ngốc một bức. Quả nhiên. Vẫn là đem lâm trưởng môn kéo vào cự tuyệt lui tới hộ tương đối hảo. Diệp liên liên nghiến răng, âm chắc chắc nói. Diệp liên liên đến cũng không phải miệng thượng nói nói, mà là thật sự đem cánh rừng rung kéo vào số đen. Chẳng sợ lúc sau bế quan bên trong trước tông môn trưởng môn vệ hoa xuất quan lúc sau đã biết mấy năm nay hắn bế quan sau đan phòng kia mấy cái chính mình tìm đường chết còn không hỏi kéo lên hắn kia do dự không quyết đoán đồ đệ lúc sau hắn đầu tiên là đem cái này gì sự đều muốn làm đến tốt nhất ngốc đồ đệ mang cái máu chó đầy đầu. Sau đó lại luôn mai báo cho hắn chỉ cần kia mấy cái tìm. Đường chết phong đầu không chết tuyệt, cũng đừng lại quản bọn họ cùng kiếm đạo phong sự tình. Lại đến cuối cùng hắn lôi kéo người tự mình tới kiếm đạo phong đương thuyết khách, Diệp liên liên cũng chỉ là khách khí cùng chi đối phó rồi qua đi, với đến muốn nàng giống phía trước như vậy hảo thân hữu như vậy đối đãi vậy ngượng ủng nàng liền một tiểu nữ nhân, khí lượng cũng liền như vậy một chút. Đương nhiên, trở lên này đó kia đều còn chỉ là lời phía sau, lúc này Diệp liên liên người nhưng đang ở nổi nóng Từ nàng kêu đối phương ban đầu thân thiết lâm sư hình, đến bây giờ lâm trưởng môn tử kinh có thể nhìn đến, nàng lúc này tâm tình là cỡ nào không mỹ diệu. Sư tôn Diệp chân Nhân Hách chi lễ cùng mặt khác trúc cơ kiếm tu nguyên bản lực chú ý là nhập ở thí luyện pháp nội, nhưng ở có người phát hiện Diệp liên liên nhìn sơn cốc vách tường cả người tản ra vô khác biệt khí lạnh người đương thời truyền nhân, bọn họ một đám người cũng đều không ở chuẩn bị tiến thí luyện trận pháp. Bọn họ những người này gần nhất vẫn luôn xen lẫn trong nơi này. Lại sao có thể không biết Diệp liên liên ở khí cái gì? Nói thật, làm cho bọn họ lại hồi tưởng lúc ấy đan phong cùng phù phong đệ tử ở trưởng môn dẫn dắt hạ đắc y đi vào tiểu sơn cốc kia cảnh tượng, bọn họ những người này cũng là rất có khí. Bất quá, bọn họ ngay sau đó lại nghĩ tới hách chi lệ cái kia lăng đầu thành, thấy được đan phong cùng phù phong đệ tử trộm đạo sờ ở đảo bên cạnh linh địa bên cạnh linh dược, hắn chính là đỉnh đi lên đem kia mấy người cấp ném đi, hắn như vậy một làm trên cơ bản là đánh cánh rừng dung cùng đan phong mặt. đương nhiên cái này vả mặt còn phải phân hai loại trước nói đan phong mặt đó là bọn họ tự tìm chính là xong việc đan phong có người nhắc tới tới kia cũng là chính bọn họ tay chân không sạch sẽ chính là cánh rừng rung kia đầu đã có thể thật sự chết thảm làm một tông trưởng môn chính hắn đều tự mình tới giám sát đan phong còn phái đệ tử lại đây làm trộm đạo sự tình kia quả thực chính là không đem hắn phóng nhãn đây là thứ nhất thứ hai là các ngươi nếu làm trộm đạo liền không thể hành động bí mật điểm Bị Trảo bao chính mình mất mặt không nói, hắn đường đường trưởng môn mặt chẳng lẽ từ bỏ. Thứ ba sao, quay lại đầu vẫn là ở hách chi lễ trên người, hắn nếu không chảo bao, cánh rừng rung này đầu vậy chuyện gì đều không có. Nói tóm lại, bọn họ vị này trưởng môn vẫn là đánh giá cao đan phong đệ tử hạ cuối. Đương nhiên, những việc này, bọn họ cũng đều chỉ là ở trong lòng đầu ngẫm lại, chuyện này cuối cùng vẫn là từ hách chi lễ cái này diệp liên liên đổ đệ tới thuyết minh mới hảo. Diệp liên liên nhìn thoáng qua đều vây lại đây mọi người. Nàng hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói, ta không có việc gì. Hách chi lễ nhìn lửa giận đều đốt tới trên đầu tới sư tôn còn đối với bọn họ nói không có việc gì trong lòng do dự một chút, bất quá cuối cùng hắn cảm thấy hắn vẫn là trực tiếp đem đan phong đệ tử lại đây làm sự tình hiện tại liền nói ra tới, rốt cuộc diệp liên liên mới là hắn sư tôn, lại không phải đan phong có hắn sư tôn, hắn vì cái gì thế bọn họ gạt chính bọn họ phía trước làm sự tình. Hắn lại không phải cái gì thánh nhân. Nghĩ đến này. hách chi lễ song song sách vợ đem cánh rừng dung tự mình mang theo đan phong cùng phù phong đệ tử lại đây đào linh hoa linh thảo bên trong đã phát sinh sự tình song song sách vợ không nửa nọ nửa kia điểm cảm xúc cá nhân nói ra đương nhiên chờ hắn nói xong diệp liên liên hắc đều có thể tích ra mực nước mặt kia cũng là ở hắn dự kiến bên trong chi lễ ngươi cho ta đi đánh khối tấm bia đã tới diệp liên liên hung tợn mà nói hách chi lễ sửng sốt nhưng theo sau hắn hoàn toàn bị diệp liên liên kia một đợt tao thao tác làm cho sợ ngây người quay đầu lại ngươi liền ở bia đá viết xuống đan phòng, phù phong đệ tử không được vào cốc diệp liên liên ngữ khí lạnh lạnh nói đến không phải nói nàng đem chu minh thủ cái này đồng dạng là đan phong đệ tử thân phận cấp quên đi mà là sớm tại phía trước nàng tự bạo cùng tống khuê ở bên nhau ngày ấy nàng liền mời nàng chuyển đến tiểu sân cốc cùng lúc đó ở chu minh thủ bản nhân thỉnh câu hạ nàng đan phong đệ tử thân phận chuyển biến thành kiếm đạo phong quá hành phong một viên cho nên nói đến cùng chu minh thù nàng đã không phải đan phong đệ tử tóm lại nàng lời này nói hoàn toàn không thật xấu này này này sư tôn này có phải hay không có điểm qua hách chi lễ ngốc lăng hồi lâu mới ở trong lòng tiêu hóa xong diệp liên liên theo như lời nói nhưng chờ hắn phản ứng lại đây khi cả người đều sợ ngây người hào sao không chỉ là hắn chính là mặt khác vây lại đây đệ tử cũng đều choáng váng chờ bọn họ phản ứng lại đây khi kia tâm tình hoàn toàn cùng hách chi lễ là tương phản bọn họ trong lòng liền một chữ sảng kế tiếp một đám trúc cơ đệ tử ở trong lòng đầu vì diệp liên liên diều kỳ hô lớn uy vũ mẹ nó đan phong phù phong đệ tử không được vào cốc diệp chân nhân lời này nói cũng thật hăng hái nhi em ạ ta huyết bốc cháy lên diệp chân nhân còn thiếu vật trang sức trên chân không có thể chạy chân đánh tạp cái loại này diệp liên liên cũng không biết bởi vì chính mình này một câu liền đưa tới một đợt tiểu mê đệ lúc này nàng bởi vì hách chi lễ nói nghĩ tới một vấn đề Nếu là chính mình hiện tại liền làm ra một khối tấm bia đá liền hướng tiểu sơn cốc bên ngoài một phong phòng trừng không đợi nàng đem toàn bộ tiểu sơn cốc quấn vào trận pháp bên trong, những người đó liền sẽ nháo đi lên, vì có thể làm chính mình thành tĩnh một chút, nàng vẫn là chờ đem tiểu sơn cốc vây đi lên lúc sau lại đem tấm bia đá đứng lên đến đây đi. Nghĩ đến này, Diệp Liên liên ngược lại đối hách chi lễ nói, ngươi đi trước tìm tấm bia đá, đại điểm, chờ ta dùng trận pháp đem tiểu sơn cốc vây quanh lên sau, lại đem nó đứng ở bên ngoài. hách chi lễ một ngẹn. Nói đến nói đi, nhà hắn sư Tôn Như Cũ vẫn là chuẩn bị kéo thù hận A. Trong lòng phun tào về phun tào, nhưng hách chi lễ vẫn là chuẩn bị đi làm Diệp liên liên phân phó xuống dưới sự tình. Diệp chân nhân, nhưng yêu cầu đệ tử làm việc sao? Chúng ta hôm nay đặc biệt nhàn. Hách chi lễ chân trước mới rời đi tiểu sơn cốc chuẩn bị đi tìm tảng đá lớn nghĩa. sau lưng lưu tại tiểu sơn cốc nội không có rời đi trúc cơ kiếm tu trong đó một người hỏi. kia nóng lòng muốn thử tiểu biểu tình, miễn bản có bao nhiêu phấn khởi. Diệp Liên Liên cũng không khách khí, lấy ra một túi thượng phẩm linh thạch, nói, ta cần đại lượng, cao cấp trận kỳ, này đó linh thạch cho các ngươi, có thể mua tới nhiều ít liền mua tới nhiều ít. Là, các đệ tử này liền đi mua. Người nọ tiếp nhận túi, lập tức một đám người phần phật trào ra tiểu sơn cốc. Nhìn theo này nhóm người rời đi, Diệp Liên Liên cũng không nhàn rỗi, đi ở tiểu sơn cốc bên ngoài, mỗi cách một trận khoảng cách nàng đều sẽ bày ra một cái ngũ dai mê tung trận, chỉ nửa vòng xung dưới. Trên người nàng sở hữu trận kỳ đều bị nàng bố trí xong rồi. Bất quá cũng may, liền ở ngay lúc này đám kia giúp nàng mua trận kỳ đệ tử đã trở lại. Một đám người không chỉ đem Diệp Liên liên cho bọn hắn linh thạch đều cấp dùng xong rồi, lại còn có chính mình cho không một đống linh thạch đi vào. Hào đi, bọn họ sẽ như thế tích cực giúp đỡ Diệp Liên liên mua trận kỳ. Nói trắng ra là bọn họ liền muốn nhìn một chút chờ Diệp Liên liên đem tấm bia đá hướng trong cốc một lập. lúc sau đan phong cùng phù phong đệ tử sẽ là như thế nào một bộ bạo tẩu bộ dáng diệp chân nhân chúng ta đem tuyên bình thành phường thị nội cao dài trận kỳ đều mua tới vì thế cửa hàng lão bản còn tặng chúng ta hảo chút cấp thấp trận kỳ diệp liên liên tiếp nhận túi chữ vật thần thức hướng trong đầu tìm tòi trong lòng cũng liền hiểu rõ nàng cấp linh thạch xa không thể mua tới nhiều như vậy trận kỳ nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái đồ hộp trực tiếp ném cho bọn họ nói chân nhân ta cũng không tham các ngươi tiện nghi thỉnh các ngươi mấy cái uống hảo trà Nàng dừng một chút, liền sợ này đàn đại quê mùa nhóm tính tính cấp, nàng lại bổ sung nói, này đồ hộp bên trong không sai biệt lắm, có hai cân lung thúy trà yên, các ngươi chờ tưởng uống lên lại mở ra nó. Mọi người nghe xong đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trên mặt đại hỉ đó là như thế nào cũng thu không nổi tới. Diệp liên liên phất phất tay, nói, các ngươi nếu là còn muốn thử luyện nói vậy tiếp tục, nếu là hôm nay không chuẩn bị thí luyện nói vậy từng người trở về. Đệ tử cáo lui, mọi người cũng là có ánh mắt. lập tức liền đồng thời hướng diệp liên liên hành lễ chạy lấy người chẳng qua bọn họ một đám người đi rồi đến là không vội vã rời đi mà là đồng thời về tới tiểu sơn cốc một đám người ý tưởng cũng rất đơn giản thứ tốt lưu trữ lưu chữ không nói được liền không có cho nên còn ở bắt được nó trước tiên đem nó nuốt mà trong bụng đầu mới là lẽ phải nay đây liền ở diệp liên liên lại lần nữa bắt đầu bố khởi trận pháp tới khi phần phật tiểu tứ trăm người trúc cơ kiếm tu liền ở thí luyện trận pháp bên này ngồi vây quanh bốn cái vòng Dùng tiểu sơn cốc suối nước trực tiếp đem diệp liên liên mới cho bọn họ lung thúy trà yên cấp nấu tới uống lên. Đại hách chi lễ tìm được tấm bia đá khi trở về liền thấy này đàn sũ không biết xấu hổ một ly một ly liền trà mang diệp đem lung thúy trà yên cấp uống xong rồi. Đương nhiên, này trong đó còn lăn lộn một cái 5-6 tuổi củ cải đầu, cũng vẫn là rất dẫn người chú ý. Diệp liên liên hoa 5 ngày 5 đêm ở tiểu sơn cốc bên ngoài bày ra lý do ngũ dai cùng lục giai thành lập lên bộ trận, này trong đó còn có hai cái thất giai trận pháp. chẳng qua nàng đối bố chế thất giai trận pháp còn không phải đặc biệt thủ, trung gian thất bại 7 lần mới đưa chúng nó bố trí ra tới kia hai cái trận pháp đều bị nàng bố trí tới rồi sơn cốc lối vào trên cơ bản lúc này đây nàng là đem nàng sở sẽ cao giai trận pháp toàn bố trí xuống dưới đứng ở tiểu sơn cốc ngoại nhìn bị nàng đứng ở cửa cốc chỗ cao lớn tấm bia đá diệp liên liên thấp giọng vang vang nói cứ như vậy liền không sai biệt lắm đi vì để ngừa này khối nàng đứng lên tấm bia đá lúc sau bị này đan phong cùng phù phong người phá hư nàng riêng là ở tấm bia đá trung quanh liền bày ra mười mấy lớn lớn bé bé trận pháp sư tôn đã xảy ra chuyện hách chi lễ thanh âm tự thật xa chỗ liền bắt đầu vang lên diệp liên liên xoay người nhìn hắn bước nhanh chạy tới gần hỏi ra chuyện gì hách chi lễ đại thở hổn hển khí nói liền ở vừa mới có tin tức truyền ra phật tông bên kia ma khí cũng tản ra tới diệp liên liên kinh ngạc phật quang không phải ma khí khắc tinh sao như thế nào còn có xuất hiện ma khí tản ra tình huống phát sinh Ngay sau đó nàng lời nói phong vừa chuyển, hỏi, đã nhiều ngày tông môn bên này phong ấn nơi tình huống như thế nào? Hách chi lễ nghĩ nghĩ nói, còn rất bình thường. Hắn không nói ra lời là, đã nhiều ngày đan phong cùng phù phong nơi đó vẫn luôn ở truyền bọn họ trưởng lão có bao nhiêu lợi hại, trực tiếp làm trưởng môn mang theo bọn họ tới tiểu sơn cốc đào linh hoa linh thảo gì đó. Ở phùng cao nhà mình phong đầu trưởng lão đồng thời lời trong lời ngoài đem nàng làm thấp đi hoàn toàn không có sự chỗ. Đương nhiên, hắn càng thêm sẽ không nói. Bởi vì bọn họ chính mình ở nơi đó nơi nơi loạn truyền, một không cẩn thận chuyển tới bọn họ kiếm đạo phong cao tầng lỗ thai, nhà hắn hoa láo tổ cùng thủ tọa thiếu chút nữa không dẫn theo kiếm đi đem kia hai phong cấp tiêu diệt. Diệp liên liên vừa nghe không có việc gì, cũng liền không đem đem chuyện này để ở trong lòng. a không, phải nói, tự bị cánh rừng dung phía trước kia không hỏi liền mang theo nàng đối thủ một mất một còn lại đây tự dứt rét lạnh tâm, đối với phong không phong lớn nàng hoàn toàn là một chút tính tích cực đều không có. Nàng hiện tại tâm lý hoàn thành là thiên sập xuống nàng còn có thể thừa cựu tiêu vân thuyền trốn chạy đâu, cho nên nàng vẫn là cá mặt đi. Ân, đương nhiên muốn đem linh hoa linh thảo trồng đầy sở hữu kiếm tu trụ phong đầu chuyện này nàng vẫn là sẽ tiếp tục làm. Địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư. 458 Lưu Nguyệt Phong đệ tử phúc lợi tới. Phanh, phanh phanh phanh liên tiếp 3 tiếng trọng vật bị tung ra tới thanh âm. Diệp liên liên. Ngươi cái này mục vô tôn pháp xuất sinh, ngươi cho ta trở Bị trận pháp tung ra tới ba người trật vật từ trên mặt đất bỏ dậy, ngoài miệng nói lại là dị thường khó nghe. Nhưng mà, đợi cho hắn phóng xong lời nói sau đợi một lát cũng không thấy trận pháp bên trong có người nào ra tới, người nọ sắc mặt thanh lại hắc, đen lại hồng, lập tức phất tay háo rời đi. Một bên đứng đương phông nền một chúng trúc cơ kiếm tu yên lặng nhìn theo ba người rời đi. Thẳng đến ba người đi xa, bọn họ mới trâu đầu ghé thai nghị luận lên. ai, ta nói. đây đều là lần thứ mấy trong đó một người ra tiếng hỏi hắn là gần nhất mới đi theo đội ngũ tới tiểu sơn cốc nay đây còn không rõ lắm trước mắt là cái tình huống như thế nào bất quá đại khái nguyên nhân hắn vẫn là biết một chút a không chuẩn xác tới nói bọn họ toàn bộ kiếm đạo phong đệ tử đều biết diệp chân nhân vì sao sẽ ở ngắn ngủn mấy ngày chi gian đem nàng sở trụ tiểu sơn cốc dùng đại lượng trận pháp vây quanh lên đương nhiên cùng hiện tại tiểu sơn cốc thành một cái bọn họ kiếm đạo phong trận pháp thánh địa ở ngoài Càng có danh chính là Diệp Chân Nhân cửa cốc chỗ lập kia một khối tấm bia đá. Cái gì kêu Đan Phong, Phù Phong đệ tử không được vào cốc? Lời này liền kém chưa nói kia hai phong người là cương đạo. Cũng đúng là như thế, tại đây khối tấm bia đá bảy ra tới cùng ngày, tin tức truyền tới Đan Phong phủ Phong nơi đó, hai phong cao tầng thiếu chút nữa không đạt. Phái người chuẩn bị tới hủy này khối tấm bia đá, kết quả lại là đoàn người hùng hổ đi vào khúc hoa phòng, lại nhân tấm bia đá chung quanh bảy ra trận pháp quá mức cao cấp bọn họ phá không được. Do đó mặt sám mày cho hồi Liên nói như thế Nguyên bản diệp liên liên đem tiểu sơn cốc Dùng trận pháp chỉnh cùng cái rùa đen vương bát sắc Còn không có vài người biết là cái gì nguyên nhân Nhưng một khi đan phong cùng phù phong chính mình kia đầu như vậy một thét to Kết quả toàn tông môn người đều đã biết Sự tình nguyên nhân gây ra trải qua cùng với kết quả Mà làm bọn hắn không thể tưởng được Chính là bọn họ áp căn cường đạo Cũng chưa cái gì hai dạng Lại còn ra bên ngoài nói là phụng trưởng môn lệnh Đến liệt Lúc này đây hai cái phong trưởng lão lại đem nổi ném tới rồi cánh rừng rung trên người. Nay còn chưa tính, càng làm cho người không quen nhìn chính là chính bọn họ đem cái này tùy tiện thọc ra tới làm cho toàn tông đều biết đến. Kết quả hai phong trên dưới người không biết là cái gì mạnh não, lựa chọn tính đem phía trước bọn họ làm những cái đó tao thao tắc cấp toàn bộ quên đi rớt, một lòng đều đem này thù nhớ tới rồi diệp liên liên thân. Quả thực, quả thực chính là ở kéo thấp bọn họ côn nguyên tông toàn bộ tông môn đệ tử tổ chất. Này hai cái phong người thật là từ già đến trẻ đều không phải cái gì thứ tốt ai chờ bọn họ đem toàn bộ tông môn đều làm chướng khí mù mịt, mà khác nhóm thủ tọa liên thủ đem kia hai phong cấp hủy bỏ ta đều sẽ không khởi nửa điểm kinh ngạc. Trong đám người có người đẻ thấp thanh âm sắc mặt rất là khó coi lầm bẩm. Bất quá người chung quanh trừ bỏ hồi cho hắn một cái mọi người đều hiểu ánh mắt sau liền không còn có kế tiếp. Rốt cuộc sau lưng nghị luận hai cái phong khi nào bị phế gì đó kia cũng quá không hảo. Nếu là lúc này kia đã đi ba người đột nhiên phản trở về mà bọn họ nói lại hảo xảo bất xảo bị bọn họ nghe được, phỏng chừng lại đến không dứt. Này đã là thứ năm sống đi. Có người trần trở ra tiếng. Ta nhớ rõ, ngày hôm qua đan phong cùng phù phong người liền đi trận phong thỉnh người tới phá trận gì đó, nhưng mà trận phong thủ tọa không đáp ứng. Bất quá, chỉ cần không phải thật khở về đến nhà người đều biết chuyện này ai sai ai đối, ai còn sẽ nghĩ đến than lần này hốt thủy. Hải! Ta nói. Ngươi lời này đã có thể chỉ nói một nửa a, Lại là một người ra tiếng nói. Ngày hôm qua trận phong thủ tọa là không như thế nào sẽ ứng đan phong thỉnh cầu, chính là trận phong tu chân quân người lại là đi theo đan phong người tới. Tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Tên kia đệ tử vừa ra khỏi miệng thật đem mọi người lực chú ý đều chiêu lại đây. Tên kia đệ tử cũng không vô nghĩa, nói thẳng nói, kia vẫn là hôm qua hoàng hôn sự, lúc ấy tử chúng ta mọi người không phải đều bị thí luyện trận pháp ma không sức lực sao. một đám ngã trái ngã phải nằm ở tiểu sơn cốc trên đất trống vừa vận ta nằm cái kia góc độ là trực tiếp đối diện cửa cốc chỗ vận khí tốt liền thấy được trận pháp bên ngoài đan phong hai gã nguyên anh chân quân cùng trận phong tu chân quân lại đây tên kia đệ tử dừng một chút thẳng đến đem mọi người ăn uống đều điếu không sai biệt lắm hắn mới tiếp tục nói ta liền nhìn tu chân quân ở sơn cốc bên ngoài hấp tấp phá trận bất quá có thể là diệp chân nhân trận pháp tạo nghệ ở tu chân quân phía trên đi Ta nhìn tu chân quân ở cửa cốc lộng nửa ngày cũng đi tiến lên vài chục bước bộ dáng, lúc sau liền rốt cuộc không có thể đi phía trước hoạt động quá một bước. Cuối cùng bọn họ ba người ở chúng ta phía trước đều phẫn hận mà rời đi tiểu sân cốc. Tu chân quân bọn họ rời đi khi trừ bỏ phẫn hận đều còn có cái gì biểu tình. Có người tò mò hỏi. Hư, đều đừng nói nữa, đều đừng nói nữa, đừng quên chúng ta nhưng đều còn ở bên ngoài đâu. Đột nhiên có người ra tiếng nhắc nhở nói. Mọi người trong lòng biết rõ ràng. lập tức cũng liền đồng thời tĩnh thanh không nói, lại là nửa nén hương đi qua cửa cốc trận pháp đông đưa, không bao lâu mọi người thấy Diệp Liên Liên từ trận pháp đi ra, mắt hạnh đảo qua mọi người, Diệp Liên Liên ra tiếng nói, hôm nay thí luyện trận pháp đã bị ta đổi thành đại hình trận pháp, một lần có thể tiến trăm người, các ngươi này tiểu tam trăm người nhân số liền có chút thiếu, nay đây từ hôm nay bắt đầu ta nơi này nhưng tiếp thu ngàn người tả hữu Lưu Nguyệt Phong đệ tử, các ngươi hiện tại có thể trở về gọi người, mọi người đầu tiên là sửng sốt. nhưng theo sau lại là đại hỷ kể từ đó bọn họ toàn bộ lưu nguyệt phong đệ tử liền không cần ở mỗi lần lại đây phía trước trước chính mình ở nội bộ chịu một lần ký trăm người đại trận tuy rằng lại nói tiếp vẫn là nhỏ một chút chính là nếu chỉ là lưu nguyệt phong đệ tử dùng nói hoàn toàn dư giả toàn bộ lưu nguyệt phong đệ tử toàn thêm lên cũng liền 2.300 hơn người đại gia đều phân một chút có thể nói mỗi cách một ngày mỗi người là có thể tiến trận pháp một lần a không nói như vậy cũng thực không chuẩn xác một lần có thể tiến một người bọn họ một lần tới 1.100 nhiều người mỗi mười một thứ là có thể đến phiên chính mình một ngày xuống dưới như thế nào cũng có thể đến phiên chính mình nhị đến tam luân tiến trận số lần lại liên tưởng đến bọn họ mỗi lần tiến vào thí luyện trận pháp trên cơ bản là dựng đi vào hành gia tới cứ như vậy không đến phiên chính mình lại đây kia một ngày bọn họ hoàn toàn có thể đem nó trở thành tĩnh dưỡng ngày nghĩ thông suốt hết thể sau một đám người đầu tiên là hướng diệp liên liên nói lời cảm tạ theo sau phần phật bắt đầu cấp tiểu đồng bọn phát truyền âm phủ diệp liên liên tùy ý đám kia đệ tử ở nơi đó truyền âm mà nàng chính mình tắt đứng ở tấm bia đá trước mặt nhìn nhìn bia đá tự ở xác định còn có không gian lúc sau nàng từ trong tay háo lấy ra một phen truy thủ ở kia phiến chỗ trống chỗ không nhanh không chậm khoảnh khắc tự tới một ít đã truyền xong âm đệ tử thấy như vậy một màn sôi nổi tò mò rỗi dài cổ liền muốn nhìn một chút này bia đá khắc lại điểm cái gì tân đồ vật đãi diệp liên liên thu hồi truy thủ từ trận pháp bên trong đi ra mọi người tầm mắt lại hướng tấm bia đá nhìn lại Xuất sinh cùng đan phong, phú phong đệ tử không được vào cốc. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, nhưng theo sau bọn họ một đám trước sau cười phun ra thành. nhiên, cười phun lúc sau bọn họ lại tập thể nghẹn lại. Đừng quên phía trước tới chính là đan phong người nào, chứ không nói trưởng không giải lão, liền những cái đó ở bọn họ phía trên tu vi, bọn họ cũng đến cấp điểm mặt mũi không phải. Nhưng đừng cười to nhất thời sản, cười to qua đi bị người làm khó dễ. Mọi người nghẹn khó chịu. bất quá cũng may thí luyện trận pháp đối với lưu Nguyệt phong trúc cơ đệ tử vẫn là có nhất định lực hấp dẫn này đây ở bọn họ nghẹn cả khuôn mặt vặn vẹo phía trước vài trăm hảo lưu Nguyệt phong đệ tử đen nghìn nghịt vọt lại đây nhìn khúc hoa phong tiếp theo mỗi người như gió giống nhau vọt tới người dường như ai rơi xuống cuối cùng ai liền không có tiến vào thí luyện trận pháp cơ hội dường như đợi cho bọn họ đến sau thông chi bọn họ lại đây tiểu tam trăm người tới đều là đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi rốt cuộc bọn họ có thể tiến tiểu sân cốc chờ vào tiểu sân cốc Có trận pháp che đậy, chẳng sợ tiểu sơn cốc ngoại có khác phong người lại đây chẳng sợ bọn họ chính là ở tiểu sơn cốc cười chết, bọn họ đều sẽ không nghe được. Diệp liên liên lại đợi trong chốc lát, thấy không sai biệt lắm người đều tới rồi, lập tức nàng liền đóng cửa cốc trận pháp, nàng nói, vào cốc đi. Mọi người tễ tễ chạm hảo đội ngũ, từ người đầu tiên đi đầu, nhanh như chớp tiến vào sơn cốc. Mọi người tốc độ thực mau, nhiên, ở còn có một nửa người không có vào sơn cốc khi, ba đạo nhân ảnh tự bên cạnh đuổi cây từ giữa nhảy ra diệp liên liên người rốt cuộc từ người kia rùa đen vương bát sát chui ra tới hôm nay ngươi không đem kia khối tấm bia đá cho ta hủy hoại đan phòng phủ phong nhất định truy cứu rốt cuộc Già mua thanh âm nghẹn ngào bên trong mang theo tiêm lệ vang lên diệp liên liên mắt thấy vào cốc đệ tử đều dừng lại bước chân nàng ra tiếng thúc giục nói các ngươi là nhàn không có việc gì muốn lưu lại xem diễn sao dư lại đệ tử phản ứng lại đây lập tức nhanh hơn nện bước hướng về tiểu sơn cốc đi vào Diệp Liên Liên thấy bọn họ động lên lúc sau mới có đem tầm mắt cùng ba người đối diện. Này ba người không phải người khác, đúng là phía trước sấm trận không thành phản bị trận pháp ném ra tới đan phủ trận tam phong người, mà thực không khéo chính là, đối với này ba người, Diệp Liên Liên tỏ vẻ một cái đều không quen biết. Bất quá nghe nói, cái kia trận phong người, là Tu Bình Tú đệ tử. Như vậy vấn đề tới, Tu Bình Tú nàng bản thân đều phá không được nàng trận pháp, lại dựa vào cái gì phái cái đệ tử lại đây phá trận. Chẳng lẽ nói sư tôn không được? đồ đệ là được sao? Đây là cái gì hủy tam quan đạo lý? Diệp Liên Liên thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, ngượng ngùng, như bia đá viết, ta nơi này không chào đón đan phong, phù phong người lại đây, bất quá hiện tại xem ra, từ từ ta sợ là muốn ở mặt trên tăng thêm một cái trận phong. Ba người nguyên bản lực chú ý đều ở Diệp Liên Liên trên người, nhưng nàng hiện tại nhắc tới tấm bia đá, này đây ba người theo bản năng tầm mắt hướng kia khối làm bọn hắn hai phong khó coi tấm bia đá nhìn lại. Nhưng chỉ này liếc mắt một cái, đại biểu cho đan phù hai phong hai người trên mặt đều là đại biến cái gì kêu vô cùng nhục nhã trước mắt chính là như thế bị một cái nho nhỏ kim đan tùy tiện viết ra cùng xúc sinh về vì một loại là hai phong người đều không thể nhẫn diệp liên liên nhìn hai người đại biến sắc mặt thầm nghị trong lòng một tiếng thống khoái sau còn không quên nhẹ nhàng bâng cơ nói ba vị cảm thấy nhục người giả người hằng nhục chi những lời này thế nào đàn phong lão giả đôi mắt lập lòe hắn đến là không tới lão nhân bệnh hay quên đại nông nỗi này đây Hắn còn nhớ rõ xuất sinh này hai chữ vẫn là hắn trước hết dùng để mắng Diệp Liên Liên. Bất quá hắn theo bản năng cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể đem nó hổ qua đi. Nhưng mà Đan Phong lão giả trong lòng tưởng mỹ nhưng hắn hoàn toàn không hiểu biết Diệp Liên Liên này đây hắn liền càng thêm không biết nàng là một cái lấy lưu ảnh thạch ký lục thành cuồng kẻ điên. Cho nên hắn giờ phút này lừa gạt chờ đến Diệp Liên Liên đem lưu ảnh thạch đưa đến Tông môn chúng cao tầng nơi đó thả ra khi cuối cùng đánh vẫn là hắn mặt hơn nữa vẫn là đặc biệt thảm cái loại này. Cái gì nhục không có nhục người, Diệp Liên Liên ngươi đừng nói sang chuyện khác." Đan Phong lão giả lông mày dựng thẳng lên lạnh giọng hỏi. Diệp Liên Liên nhún vai, lại rất là phối hợp tiến vào chính đề, nàng vẻ mặt vô tội nói, "Tiểu Sơn quốc là ta tu hành địa phương, như thế nào, ta còn không thể có toàn bộ Tiểu Sơn quốc khống chế quyền." "Vậy ngươi lập này khối tấm bia đá lại là có ý tứ gì?" Phù Phong lão giả thái độ đến là so Đan Phong lão giả hảo điểm, chẳng qua, hắn một mở miệng cũng chỉ bắt lấy Diệp Liên Liên đứng ở cửa cốc tấm bia đá không bỏ. diệp liên liên trên mặt như cũ thản nhiên tiểu sơn cốc là của ta ta cùng với hai phong không hợp đây là tông môn đều biết sự tình ta không muốn hai phong đệ tử tiến ta tiểu sơn cốc làm sao vậy ba người đều là một nghẹn hảo đi bọn họ cũng không nghĩ tới diệp liên liên sẽ nói như vậy kể từ đó giống như phản đến là bọn họ chuyện vẽ xé ra to giống nhau kia xúc sinh hai chữ ngươi lại như thế nào giải thích đan phong lão giả chưa từ bỏ ý định buột miệng thoát ra nga là vừa mới cùng người học đan phong lão giả hảo một chương nhanh mồm dẻo miệng miệng chư vị nếu là không có việc gì ta liền đi vào rốt cuộc bát dai đan dược vẫn là rất khó luyện chế các ngươi nói có phải hay không diệp liên liên làm như thuận miệng nói mắt thấy ba người trên mặt khiếp sợ một mảnh lập tức nàng xoay người đi vào tiểu sơn cốc trận pháp ở nàng phía sau dâng lên cách trở ba người còn ở gắt gao nhìn chằm chằm nàng thân ảnh ánh mắt đi bước một đi vào tiểu sơn cốc diệp liên liên trong lòng thật dài thở ra một hơi thực hảo trang bức ai chẳng biết ta Nàng cho chính mình đánh mãn phân. Địa chỉ huếp miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư. 459. Thiên đạo ngươi chuẩn bị tốt sao? Ở Côn Nguyên Tông Đan, Phú Hai Phong cùng Kiếm Phong Mâu thuẫn càng thêm nghiêm trọng khi, bên ngoài phường thị hiện tại đề tài câu chuyện nhất nùng một việc chính là tán tu liên minh. minh chủ đem tán tu liên minh giải tán đồng thời nàng tự lập một cái từ các cao dài tán tu thành lập lên tông môn, trăm luyện tông. Mà tương đối có ý tứ cái này trăm luyện tông kiến tông địa chỉ cũng không ở phía trước tán tu liên minh ở 10 đại tông môn phụ cận bất luận cái gì một cái nơi ở tạm thời, mà là ở viêm vực hoang Bắc Thành. Hồi tưởng một chút, 900 nhiều năm trước bạch kim gia thiết kế từ ngàn người nhà trong tay đầu cầm đi thiên linh ngọc hồ, mà hiện tại ngàn gia suy thoái, chẳng sợ ngàn gia còn có lão nhân nhớ rõ một việc này, nhưng hiện tại làm chuẩn bị muốn dựa vào bạch kim gia thế lực một lần nữa bỏ đến người trước ngàn gia, hắn cũng sẽ không ở cái này mấu chốt nháo sự tình. Nhưng mà sự tình xa không có bọn họ tưởng như thế đơn giản, lại hoặc là nói trắng ra kiêm ra đánh giá cao chính mình đối với một đám tán tu không chế lực. Nàng tuy rằng ở đem tán tu liên minh giải tán lúc sau trung gian lực lượng toàn bộ thu nạp, nhưng kia đều là ở một cái tiền đề hạ, nàng có khả năng cho bọn hắn mang đến cái dạng gì chỗ tốt. Nói đến cái này, vậy không thể không để một miệng phía trước không biết vì sao các phường thị từ người kể chuyện trong miệng truyền lưu ra tới một cái thoại bản tử. Thoại bản tử sơ nghe thời điểm không có gì tật xấu. Nhưng nghe xong lúc sau người ở kết hợp gần nhất hốn hô mưa gọi gió côn nguyên tông phản đồ bạch kiêm gia nhân sinh lý lịch, đến liệt, kia thoại bản tử thiên đạo sủng Nhi nhưng còn không phải là vị này chủ nhân sao. Cũng đúng là như thế, một truyền mười, mười truyền trăm đã bị truyền mở ra. Ở có người tin, có người không tin là lúc, nàng liền rất là tỉnh khi đi dạo thế nương này cổ đồng phong đỉnh thiên đạo sủng Nhi tên tuổi cho những cái đó tán tu một cái sau này trợ bọn họ phi thăng bảo đảm mới đến đã làm cho bọn họ ở nàng chuẩn bị thành lập trăm luyện tông khi Làm cho bọn họ đi theo nàng đi Trăm luyện tông là xây lên tới Chính là đủ loại vấn đề cũng tùy theo mà đến Vì có thể ổn định trụ bọn họ những người này Bạch kiêm gia đừng nói là tu luyện Thật thật là không có một ngày sống yên ổn nhật tử có thể quá Thậm chí bạch kiêm gia có đôi khi suy nghĩ Nàng thành lập khởi trăm luyện tông từ đầu bắt đầu Nó chính là một sai lầm lựa chọn Nhưng ngay sau đó nàng liền đem ý nghĩ như vậy vứt đến sau đầu Bởi vì nàng trong lòng rất rõ ràng Con đường này nàng đã dâm đi lên Muốn xuống dưới. kia cũng phải nhìn xem những cái đó đem nàng cung lên tán tu vui hay không. Trường môn. Một người bước chân nhẹ nhàng đi vào cung điện, túi đầu cung kính nói. Phục hồi tinh thần lại bạch kiêm ra mặt mày có nhỏ đến khó phát hiện vừa nhíu, nhưng thực mau đã bị nàng cấp giãn ra, nàng thanh âm nhu hòa hỏi, chuyện gì? Người tới như cũ túi đầu cung kính nói, ngàn ra bên kia lại người tới. Bạch kim gia vừa nghe, mới bị nàng giãn ra tới khai lông mày lại một lần nhân lại. Lời nói khẩu ra kia khẽ nâng cao thanh âm là có thể nhìn ra, giờ phút này tâm tình của nàng cũng không quá hảo. Bọn họ hôm nay tới lại là vì chuyện gì? Người nọ như là nghĩ tới cái gì có một lát tạp đốn, nhưng ngay sau đó hắn bay nhanh nói, cùng ngàn gia chủ cùng đi đến còn có năm vị tuổi trẻ tuấn tú nam tu. Người nọ nói xong này một câu sau liền đem miệng nhắm chặt, đem đầu thấp càng thêm thấp. Bạch kiêm gia đầu tiên là sửng sốt, không có thể kịp thời phản ứng lại đây trong đó ý tứ, đãi nàng phản ứng lại đây. Tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt đã tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ. Lại xem ra thông báo người, thấy hắn đều mau đem đầu thấp đến trên mặt đất đi tỏ vẻ, Bạch Kiêm gia hít sâu một hơi, cuối cùng mới chậm rãi đọc từng chữ nói, ngươi trước dẫn bọn hắn đi thiên điện chờ ta từ từ liền qua đi. Đúng vậy, Người nọ đi rồi, Bạch Kiêm gia cũng không có vội vã đi thiên điện, nàng ở chính điện khẩu tĩnh đứng trong chốc lát. Không biết khi nào không trung phía trên mây đen một tầng điệp một tầng, lúc nào cũng có lôi điện ở tầng mây gian chợt lóe mà qua. Dường như qua không bao lâu sẽ có tầm tã mưa to rơi xuống Bên kia viêm vực hư vô thành ở vào bắc thành phụ cận một mảnh nhỏ bị người chiếm đi tứ hợp viện khu nội Một người mặt mang bạc chế mặt nạ Nam Tu lẳng lặng đứng ở tiểu viện bên trong Ở hắn bên cạnh mười mấy tên tu sĩ cấp cao chính an tĩnh đứng ở nơi đó Nam Tu ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu kia dần dần hội tụ lên lôi điện chi lực Mặt nạ dưới khỏe môi gợi lên Hắn phảng phất một chút đều không có đem đỉnh đầu phía trên uy hiếp để ở trong lòng thực phi thường hảo tâm tình ở nơi đó tự nói lên tiểu sư mội từng nay nói qua một câu ta cảm thấy hiện tại rất thích học dùng ân làm gì chuyện này đều đến nhanh nhẹn một chút bức trang quá mức liền sẽ lưu lại cho người khác phản kích thời gian nam tu nói nói liền đem trong tay thưởng thức giả minh châu bóp nát tiếp theo nháy mắt một đạo bạch quang tự hắn trong tay bắn ra cùng lúc đó nam tu đỉnh đầu nguyên bản vẫn là giải rác lôi điện ngưng tụ ở cùng nhau hóa thành một đạo trẻ con cánh tay thô lôi điện hướng về nam tử phần đầu rơi thẳng xuống dưới chỉ là kia nói lôi ở khoảng cách nam tu năm trượng xa khoảng cách khi bị từ nam tu trong tay bắn ra bạch quang một kích đánh tan mọi người chỉ thấy lôi quang tăng dã, dây lát gian kia nói đánh tan lôi điện bạch quang sông thẳng bọn họ đỉnh đầu kia một tảng lớn đen nghìn nghịt mây đen biến mất không thấy lại quá một tức thời gian không trung phía trên kia nguyên bản hội tụ ở bên nhau mây đen đồng thời tan đi một nén hương sau mây đen tiêu tán vạn dặm trời quang lăng là nửa điểm nước mưa đều không có rơi xuống tứ hợp viện nội mọi người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi sau một lúc lâu một đạo thô cuồng mà lại vang lượng thanh âm trần trờ vang lên đoàn trưởng chuyện này có tính không thành thân thiên đạo đã trưởng thành trở về nghĩ đến hẳn là thành mang theo bạc chế mặt nạ nam tu dùng cũng không quá khẳng định ngữ khí nói hắn dừng một chút như là nhớ tới cái gì bổ sung nói gần nhất phái người nhìn chằm chằm điểm trăm luyện tông nhìn xem nơi đó có động tĩnh gì mọi người đầu tiên là sửng sốt nhưng ngay sau đó mọi người đều minh bạch hắn ý tứ Gần nhất nháo động tĩnh đặc biệt đại trăm luyện tông tông chủ là Cũ Thiên Đạo sủng Nhi Bạch Kim gia hiện tại bọn họ bên này đem Tân Thiên Đạo cấp đưa lên thiên, kể từ đó, Cũ Thiên Đạo chẳng sợ lại chú ý nó sủng Nhi nhưng ở Tân Thiên Đạo trở về trước mặt, nàng lại có thể xem như cái gì sủng Nhi đâu, sợ không phải cuối cùng kẹp ở hai cái Thiên Đạo trung gian thành chúng nó vật hy sinh bãi. Đứng ở Bạch Kim gia góc độ tới giảng, Tân Thiên Đạo trở về tránh quyền Cũ Thiên Đạo lại sao có thể bỏ mặc Ở không có Cũ Thiên Đạo phá lệ chiếu cố. Liên nàng hiện tại tìm này đó không tổ chức, không kỷ luật tán tu sở thành lập lên tông môn sao có thể sẽ không cho nàng chỉnh ra một ít chuyện xấu tới. Như thế, chuyện này muốn hay không cùng liên liên thông báo một tiếng. Nam tử thô to thanh âm lại lần nữa vang lên. Lao lôi, ngươi hiện tại là có thể liên hệ liên liên. Nam tu mặt nạ hạ lông mày một trọn, hỏi. Nếu giờ phút này diệp liên liên người tại đây nói, chỉ liếc mắt một cái là có thể đem những người này cấp nhận ra tới, bọn họ không phải người khác. đúng là văn nhân cần địa ngục rong binh đoàn lôi kình ngần người theo bản năng trả lời đoàn trưởng ngươi là đại sư huynh liền không có có thể liên hệ thượng tiểu sư muội đồ vật sao văn nhân cần bị hỏi nhất thời á khẩu không trả lời được đối với vấn đề này tựa hồ bọn họ đều quên mất kỳ thật muốn ta nói chúng ta không cần như vậy phiền toái đột nhiên tịch hồng mở miệng nói tân thiên đạo nếu thật sự chuẩn bị đối cũ thiên đạo sủng nhi động thủ như vậy qua không bao lâu trăm luyện tông nơi đó nhất định sẽ tuôn ra kinh thiên đại động tĩnh Khi đó hoàn toàn không cần chúng ta nhắc nhở, tiểu sư mỗi bên kia cũng nên có thể thu được tin tức. Mọi người vừa nghe đúng là như vậy lý lẽ, lập tức đối với văn nhân cần ở tiếp thu đến tân thiên đạo ý tứ đem này thả ra chuyện này tính toán chờ cái gì thời điểm gặp được Diệp Liên Liên lại nói cho nàng một tiếng cũng liền xong rồi. Chỉ là làm bọn họ không nghĩ tới, nửa tháng sau sáng sớm bọn họ tiếp thu đến tin tức, chăm luyện tông nội có tà tu bắt giữ tu sĩ vì lấy đã dùng, có tứ đại gia tộc dư nghiệt bắt giữ tu sĩ tiếp tục bọn họ vật chứa thực nghiệm. Tóm lại liền tại đây một ngày cùng thời gian nội đại lượng có quan hệ trăm luyện tông ở tu chân giới các địa phương bị tuôn ra. Như cũ vẫn là ở hư vô thành bắc cửa thành phụ cận tứ hợp viện nội, văn nhân cẩn chờ đoàn trung quan trọng nòng cốt hội tụ đại đường. Hắn nói, chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Chuyện này ở người có tâm thoạt nhìn là có người cố tình muốn đối phó trăm luyện tông sở đào hố đi. Tính hồng có chút vui sướng khi người gặp hòa nói. Mặc kệ nghĩ như thế nào? Trăm luyện tông tuân ra như vậy đại rèm pha cũng không có khả năng là một người ở hai cái cách mấy vạn dặm xa địa phương đồng thời tiến hành ra tới đi. Phó đoàn trưởng Lý Thụy suy tư trong chốc lát ra tiếng nói. Này đây, chuyện này nghĩ đến hẳn là tân thiên đạo làm đi. Sách, đi vào thương vân giới lâu như vậy, rốt cuộc có thể xem một hồi náo nhiệt. Túc đêm bạch kiều hắn chân bắt chéo một bộ nhạc xem diễn bộ dáng. Minh Nguyệt đến lúc đó có thể hay không tới. Tố Tuyết Dương theo bản năng mở miệng lẩm bẩm nói. Ở đây ai lỗ thai không nhanh nhẹn, hắn này lầm bầm lầu bầu liền khoan khoái lập tức bị ở đây mọi người nghe được. Thúc đêm bạch liếc xéo hắn một cái, vẻ mặt ghét bỏ, tiền đồ. Ta có nửa người. Tố Tuyết Dương lập tức rôi trở về. Nhớ trước đây Túc đêm bạch muốn tới tìm văn nhân cẩn, hắn hoàn toàn có thể lưu tại côn nguyên tông, cùng hắn non nửa thân nhiều ở chung, nhiều giao lưu. Liền những lời này, còn đều là Túc đêm bạch tên hôn đản này giao cho hắn. Chính là hắn đến hảo, chính mình phải đi Còn gắt gao đem hắn cung cấp giá đi rồi, làm hắn thật dài thời gian đều không có tái kiến quá minh nguyệt, tâm tác. Túc đêm bạch bị tố tuyết dương lần này dỗi cấp nghẹn họng, mặt trự ý tứ hắn có thể hay không lý giải vì hắn đây là bị trào phúng không có đạo lữ. Phụt, không biết là ai trước khởi đầu, ngay sau đó, toàn bộ trong đại đường người đều cười khai. "Uy uy uy, các ngươi nơi nào tới thể diện tới chê cười ta. Túc đêm bạch lập tức không làm, trực tiếp khai chào, là, ta là không đạo lữ, nhưng các ngươi mấy cái, ai có bạn. Lời nói đến đây, Túc Đêm Bạch ánh mắt chuyển tới tịch hồng trên người, đang muốn mở miệng, lại bị tịch hồng kia đột nhiên híp lại khởi tản ra cảnh cáo ý vị ánh mắt cấp kinh đầu góc một thanh tỉnh. Tu chân giới có năng lực có thể tu vi nữ tu đó là so cọp mẹ còn muốn đáng sợ tồn tại. Túc Đêm Bạch tầm mắt từ tịch hồng trên người rời đi, rơi xuống Lý Thụy trên người, Lý Thụy, ở đây liền ngươi cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm, ngươi cái này liền lao bà bóng dáng đều không có người nơi nào có tư cách chê cười ta. Lý Thụy còn liệt khai khỏe miệng lập tức cứng đờ, ngay sau đó, còn không có có thể thu hồi tới ra mặt tử chịu lại chịu. Như vậy là có bao nhiêu khôi hài liền có bao nhiêu khôi hài. Ngươi, Lý Thụy đang chuẩn bị mở miệng, lại không nghĩ một bóng người hấp tấp xông vào. Người tới cũng là địa ngục dòng binh đoàn người, hát hát hát, mới nhất tin tức, chăm luyện tông lúc này xem như thọc tổ hong vỏ vẽ. Người tới vào đại đường một mở miệng liền ở nơi đó hát hát hát cười cái không ngừng. Mọi người cũng không vội chờ hắn cười đủ rồi. Hắn cũng liền tự giáp nói, kia trước đó không lâu không phải tuân ra trăm luyện tông bắt giữ tu sĩ tới tà tu cùng làm vật chứa gì sao, chuyện này chẳng những không theo thời gian bình ổn đi xuống, ngược lại càng diễn càng liệt, dẫn nhiều người tức giận, hiện tại toàn bộ tu chân giới chính đạo tu sĩ liên danh tưởng thỉnh 10 đại tông đi bao vây tiêu trừ trăm luyện tông. 460, 10 tông tề tụ Viêm vực gần nhất chính là rất náo nhiệt, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có 3-4 giá đón khách tàu bay từ viêm vực bên ngoài tiến vào. nhưng mà Này đối với sinh trưởng ở địa phương ở Viêm vực nguyên trụ dân tới nói kiệt nhưng cũng không phải một chuyện tốt, đặc biệt hiện tại bên ngoài còn ở chuyển trăm luyện tông kỳ thật chính là một cái khoát chính đạo tông môn gia tà tông, cùng với khi đó thỉnh thoảng bị tuân ra một ít tu sĩ ở bên ngoài gặp được trăm luyện tông lúc sau từ trăm luyện tông đệ tử túi chữ vật tìm kiếm ra một ít bị bọn họ bắt giữ tu sĩ danh sách sau. Có thể nói, hiện tại sinh hoạt ở Viêm vực người khoảng cách trăm luyện tông là gần nhất một nhóm kia. Bọn họ cũng là sẽ lo lắng cho mình có thể hay không trở thành tiếp theo cái bị bọn họ vô thanh vô tức bị bắt đi tu sĩ. Chỉ là mắt thấy tu chân giới tu sĩ đều tới hội tụ lại đây chuẩn bị thảo phạt trăm luyện tông, bọn họ lại lo lắng. Chiến tranh một khi bắt đầu, viêm vực bị hủy, sau này bọn họ những người này còn có thể nơi nào an ra. Tổng mà chủ chi đối với những cái đó tới bao vây tiêu trừ trăm luyện tông tu sĩ, bọn họ là ôm tức cao hứng, lại lo lắng tâm tình. Hôm nay ngọn lửa thành bỏ neo cảng nội lại có tam giá chung loại nhỏ tàu bay đình rơi xuống, trong đó duy nhất một trận cỡ chung tàu bay bên trong trước hết mở cửa, ba cái thon dài bóng người tự nội đi ra, ba người dưới thân tàu bay lúc sau, lại có một trăm người tới từ tàu bay trên dưới tới. Chẳng qua, bọn họ những người này tổ hợp ở đi ngang qua người khác xem ra có chút khác biệt. Kiếm tu, Phật tu, Pháp tu khỏe với nhau, còn đều ăn mặc từng người tông môn phục sức. Bất quá có một chút bọn họ đến là tâm lý hiểu rõ. Này đó từ tàu bay trên dưới tới người đến từ còn ở mệt mỏi đối phó phong ấn nơi ma vật tam đại tông môn. Bọn họ sẽ đến nơi này, dùng ngón chân đầu suy nghĩ một chút cũng nên biết là vì trăm luyện tông lại đây. Một hàng trên dưới 100 người tới toàn bộ hạ tàu bay lúc sau, hoa trúc nhạc đem bỏ neo cảng tàu bay thu hồi. hắn tầm mắt ở bên người hai người trên người thoảng qua, nói, chúng ta trực tiếp đi tụ tập mà đi. Giới ngữ cùng Khương Ngân hai người gật gật đầu. Theo lý thuyết bọn họ Tam Đại Tông Môn phải đối phó các tông phong ấn nơi ma vật này đây lần này bao vây tiêu trừ trăm luyện tông bọn họ hoàn toàn có thể không cần lại đây. Bất quá, vì giữ gìn bọn họ Tam Đại Tông nhóm trước mặt người khác uy tín cùng với danh khí, Tam Đại Tông Môn đến không được phái ra một bộ phận đệ tử lại đây nơi này. Từ góc độ này tới nói, thân là dẫn đầu Đại Tông Môn, nó cũng có không thể ngoại lệ thời điểm. Đoàn người vội vàng đi ra bỏ neo cảng hướng về tới phía trước sở tiếp thu tới rồi tụ tập địa điểm bay nhanh chạy đến. Mọi người dưới chân tốc độ thực mau, không bao lâu, ở Hoa Trúc Nhạc ba người dẫn dắt hạ bọn họ đi tới một mảnh khu nhà phố, mà giờ phút này, này một mảnh khu nhà phố chung quanh lại là người đến người đi hảo không chen trúc. Những người đó nhìn đến Hoa Trúc Nhạc dưới trần, Khương Ngân ba người trang điểm đầu tiên là sửng sốt, có một cái chớp mắt chung quanh an tĩnh đáng sợ, nhưng ngay sau đó đám người bên trong không biết là ai trước hô một câu tam tông thế nhưng cũng phái người lại đây. Đám người tức khắc nổ tung. Bất quá. Cũng may bọn họ tạc về tạc, đầu góc vẫn là thực hảo sử đem lộ nhường ra tới. Hoa chúc nhạc đoàn người đi qua đám người cố ý nhường ra tới lối đi nhỏ trực tiếp đi vào nơi này lớn nhất một tòa tứ hợp viện. Mọi người mới đi vào đi, nơi đó đã có hai gã đệ tử chờ ở nơi đó. Kia hai gã đệ tử người mặc cùng sắc thanh easy tay háo bó xiêm easy, bên hông đều khác biệt một phen ngọc cái sẻng. Ở nhìn thấy hoa chúc nhạc ba người sau đồng thời hướng ba người cung kính hành lễ, ba vị tiền bối mạnh khỏe. đệ tử hai người chính là bách thảo đường đệ tử cô ý tại đây chờ tam tông tiền bối khương ngân tầm mắt đảo qua hai người nói bảy tông người hẳn là so với chúng ta sớm đến đi đi thôi trực tiếp mang chúng ta qua đi kia hai gã đệ tử cũng không hề nói nhiều trong đó một câu bách thảo đường lập tức liền đi ở phía trước dẫn ba người tiến đến hoa trúc nhạc thấy vậy liền đối với diệp liên liên nói nơi này tạm thời cũng không như các ngươi chuyện gì các ngươi liền trước tìm một châu nghỉ ngơi một chút đi giới ngữ cùng khương ngân thấy vậy Tự cũng là làm đi theo lại đây đệ tử cũng trước đi xuống nghỉ ngơi. Chư vị bên này đi, đã vị chư vị ấn lập nghỉ ngơi địa phương. Dư lại tên kia không có đi theo đi bách thảo đường đệ tử đúng lúc ra tiếng nói. Một đám người cũng không hỏi nhiều, lập tức liền đi theo hắn đi rồi. Đi ở bách thảo đường đệ tử phía sau, diệp liên liên ở hắn trên người nghe thấy được một cổ tươi mát thảo dược vị. Nàng sẽ tại đây thứ thảo phạt trăm luyện tông danh sách bên trong lại nói tiếp vẫn là cái kia láo ngạnh. Đan phong biến đổi pháp tới tìm nàng làm yêu. nàng chính diện mạnh cường thời gian lâu rồi người khác xem phiền nàng cũng hồi dỗi phiền hơn nữa lúc trước bởi vì trang bức tự bạo bắt phẩm đàn phương đám kia cá mập liền càng thêm nhảy nhót phía trên cho nên vì có thể làm chính mình thanh tĩnh một chút nàng liền chiến lược tính túng một hồi đi tuốt đàng trước phương bách thảo đường đệ tử đột nhiên xoay người lại ánh mắt thẳng nhìn trầm chằm diệp liên liên lấy lại tinh thần diệp liên liên bị hoảng sợ nhiên đối phương kế tiếp một câu quả thực làm nàng tưởng che mặt vị này cô nguyên tông đạo Hữu tại hạ đã coi ái mộ nữ tu này đây có không thỉnh vị đạo hữu này thu một chút tầm mắt diệp liên liên sửng sốt ngay sau đó nàng trên mặt nổi lên tầng tầng hồng hân thẳng đến nàng cả khuôn mặt hồng thành đít khỉ mới xong việc diệp liên liên nội tâm có một sát là muốn phun tảo chứ không nói nàng có thể hay không tìm người thổ lộ tình yêu gì liền vừa mới nàng toàn xong chính là đang ngẩn người hảo sao hắn là từ đâu nhìn ra chính mình đối hắn có ý tứ nội tâm phun tảo qua đi trên mặt hồng hân cũng tiêu hơn phân nửa nàng giải thích nói kia gì, ta phía trước đang ngẩn người. Lúc này đổi bách thảo đường tên kia Nam Tu xấu hổ, người đang ngẩn người khi liền sẽ hạ ý tứ nhìn chằm chằm một cái điểm, một phương hướng vẫn không nhúc đích, nói như thế tới, là hắn lầm. Cũng may lúc này bọn họ đã tới rồi mục đích địa, Nam Tu trước mau đem để tài rời đi, hắn nói, chư vị, chúng ta tới rồi. Này mấy cái trong viện, đã quét tức qua, chư vị một đường tới rồi, đến là có thể trước nghỉ ngơi. Mọi người ánh mắt thân thiện hướng bách thảo đường vị này cho dù là nói sang chuyện khác còn mang bả trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi biểu tình hiển lộ ở trên mặt Nam Tu gật gật đầu. Lập tức bọn họ liền lấy tông vì đơn vị từng người chiếm đi hai cái đại viện tử đi xuống nghỉ ngơi đi. Diệp liên liên đang chuẩn bị đi theo đội ngũ đi, chật nàng nghĩ đến một việc, tọa xoay người hướng vị kia bách thảo đường Nam Tu hỏi, vị sư huynh này, là cái dạng này, ta có một cái vấn đề nhỏ muốn hỏi một chút, không biết sư huynh nhưng phương tiện. Có lẽ là bởi vì phía trước chính mình làm ra tới Âu Long, tên này bách thảo đường đệ tử như là đền bù giống nhau rất là dứt khoát gật đầu. Diệp liên liên chờ mọi người đều rời đi, toàn bộ một mảnh sân bên ngoài tạm thời cũng chỉ có bọn họ hai người khi, nàng hỏi, là cái dạng này, sư minh nơi bách thảo đường đều là y y tu, y, -y tu mỗi ngày tiếp xúc không phải tới cầu cứu người bệnh, chính là linh thực linh dược. Bách thảo đường đệ tử nghe nhận thức, ở diệp liên liên dứt lời khi hắn còn rất là phối hợp gật gật đầu. lấy kỳ diệp liên liên nói đều đối diệp liên liên ở đối phương gật đầu lúc sau lập tức thuận thế leo lên cười hề hề hỏi vị sư huynh này vị sư huynh này ngươi nhìn xem ta a nàng biên chỉ vào cái mũi của mình biên nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ chính mình ta phó chức là đàn sư đỉnh đầu trung cao giai linh thực linh dược hạt giống không ít một ít tuyệt tích linh loại cũng có một chút cho nên ta liền hỏi một chút bách thảo đường có hay không người đổi hạt giống a bách thảo đường đệ tử nguyên bản còn có chút không khỏe diệp liên, liên kia quá nhiều nhiệt tình chân trái càng là ở nàng hướng phía chính mình thấu khi không giấu vết sau này lui một bước nhưng đãi nghe xong nàng lời nói sau tiếp theo nháy mắt lại xem nàng khi miễn bản có bao nhiêu thuận mắt đến không phải đối diệp liên liên tái kiến khuynh tâm gì mà là diệp liên liên câu này đổi linh loại thật là làm hắn quá thân thiết đường tông quản lý đệ tử là cái bộ dáng gì hắn không biết nhưng là bách thảo đường bên này trước không nói trưởng môn đối với đệ tử quản lý tôn chỉ là chỉ cần ngươi không làm lỗi ngươi chính là tưởng trời cao ta không dứt không ngăn cản chăn dê quản lý Khác tông môn đệ tử khả năng sẽ vì tu luyện tài nguyên vung tay đánh nhau, kéo bè kéo cánh, tới rồi bọn họ bên này sẽ ra tay. Trên cơ bản chính là hôm nay ngươi đoạt ta người bệnh, ngày mai ta ẩn vào ngươi dự viên, trộm ngươi linh thực. Mà bọn họ bách thảo đường đệ tử thích nhất làm sự tình chính là lấy chính mình có linh loại đi cùng người khác đổi chính mình không có linh loại. Nhưng mà, chuyện như vậy bắt được tông môn ngoại lai làm liền đặc biệt gian nan. Không. Nói thẳng có quý hiếm linh loại bên ngoài tu sĩ chính mình sẽ không gieo chồng cũng không đem nó lấy ra tới, mà là mang ở trên người đương thân thể hiện thân phân bài trí. Nói đến nói đi, đó chính là Diệp Liên Liên vẫn là hắn cái thứ nhất chứng kiến quá mặt khác trong tông môn đệ tử trước đối bọn họ bách thảo đường đệ tử mở miệng đề nghị đổi linh loại người. Vị này sư muội sư minh, còn không có tự giới thiệu, ta kêu Diệp Liên Liên là côn nguyên tông kiếm đạo phong đệ tử. Đối phương lời nói bị đánh gãy cũng không giận. Nhưng mà hắn lại là bị nàng phía dưới nói cấp lộng đốc, theo bản năng buột miệng thốt ra nói, không phải nói kiếm tu đều chỉ biết đánh nhau sao. Chẳng lẽ bọn họ còn sẽ luyện đan? Đại hắn phản ứng lại đây sau, cả người lại xấu hổ. ho nhẹ hai tiếng, Nam tu nói, như thế, Diệp Sư mọi người cũng đừng gọi ta vị sư huynh này, ta danh tịch phong, ngươi đã kêu ta một tiếng tịch sư huynh đi. Tịch phong dừng một chút, ngay sau đó nói tiếp, Diệp Sư mọi sở đệ trình đổi linh loại việc, kỳ thật ở chúng ta bách thảo đường thường thấy. Diệp sư muội nếu là muốn đổi linh loại, đại nhưng trực tiếp tới tìm chúng ta. Tốt như vậy nha. Diệp liên liên kinh ngạc nói. Từ nơi này là có thể nhìn ra, nàng phía trước nói hoàn toàn là ôm thử xem tâm thái vừa hỏi. Tịch phong nhìn hai mắt tỏa ánh sáng diệp liên liên, như vậy biểu tình, lại một lần làm hắn cảm thấy thân thiết. Ân, xem ra là đồng đạo người trong không chạy. Tịch phong ở trong lòng âm thầm chắc chắn mà tưởng. Diệp liên liên nghĩ nghĩ, liền nói. Tịch sư huynh nhưng phương tiện lưu một chút trăm đường hiện tại trụ sân, chờ chết chút, liên liên từ trước đến nay bái phỏng. Tịch phong nghĩ đến diệp liên liên một chúng hôm nay mới tới rồi viêm vực, tàu bay phía trên tuy rằng có thể nghỉ ngơi, nhưng tổng không có trên mặt đất tới thoải mái, lập tức, hắn liền nói một chút bách thảo đường đệ tử hiện nay dường sân. Nói xong, hai người lẫn nhau cáo tử, tịch phong xoay người rời đi. Diệp liên liên đi vào sân, chỉ là nhìn lướt qua, liền thấy này một loạt phòng nhỏ có một gian môn là mở rộng ra. Làm người vừa thấy liền thấy đó là những người khác cho nàng lưu lại nghỉ ngơi nhà ở. Diệp liên liên đi vào phòng nhỏ, trong phòng không gian rất nhỏ, bên trong bài trí rất ít, cũng liền một chương giường vắng gỗ, một trương cửa sổ bàn vông nhỏ cùng với đối với bàn vung bãi một phen nửa cũ nửa mới chiếc ghế tử. Trên giường không có chăn, liền một cái đệm hương bù, diệp liên liên hướng đệm hương bù thượng ngồi xuống, tính toán trước tạm chấp nhận đã tọa nghỉ ngơi. Nàng tưởng thực hảo. Nghỉ ngơi một ngày buổi tối khi chính mình lại liệt một cái chính mình trước mắt có linh loại danh sách, chờ tới rồi ngày mai, thừa còn có rảnh nàng liền cầm này trương danh sách hảo cùng đi bách thảo đường cùng người nàng sở không có linh loại. Nhưng mà, nàng sự tình tính toán hảo, xa không kịp đột phát sự tình tới xảo. Ban đêm thập phần, bọn họ này đó tới bao vây tiếu trừ trăm luyện tông tu sĩ liên tiếp xuất hiện chúng độc sự kiện. Làm một cái bên trong tất cả đều là ý tu tông môn, lần này lại đây 500 nhiều người một đám cơ hổ vội bước chân bay lên. Diệp Liên Liên chính là đi tìm bọn họ, cũng không có một cái sẽ lý nàng. 461, Tập giao tay thiện nghệ tái hiện. Giờ tuất một khắc, Diệp Liên Liên là bị sân bên ngoài đột nhiên vang lên ồn ào, thanh tử trong đả tọa bừng tỉnh. Nàng từ trên giường xuống dưới, mở ra nhà ở môn, liền thấy không chỉ là nàng từ trong phòng ra tới, những người khác cũng đều là từ từng người trong phòng ra tới, nhìn xem đã xảy ra tình huống như thế nào. Nhưng mà, mọi người ở nhìn nhau xem một cái lúc sau liền biết không phải chính mình sân xảy ra chuyện gì. mà là sân bên ngoài xảy ra chuyện gì diệp sư mọi người theo ta đi mặt khác nhóm về phòng nghỉ ngơi có chuyện gì ta sẽ thông chi nói các ngươi cố minh giác ra tiếng nói lần này côn nguyên tông lại đây người bên trong trừ bỏ hoa chúc nhạc một cái hóa thần kỳ tu sĩ bên ngoài cố minh giác dương khả tâm liễu nguyệt doanh ba người cũng là cùng nhau tới giờ phút này hoa chúc nhạc người không ở liễu nguyệt doanh lại không mừng trường hợp này này đây quản lý nhân viên chuyện này liền tự động rơi xuống cố minh giác trên người đương nhiên này trong đó dương khả tâm là bị hắn cố ý lựa chọn tính quên đi rớt ta và các ngươi cùng đi dương khả tâm đôi mắt bên trong lập lòe ánh sáng lúc này nàng giống như một phen chuẩn bị ra khỏi vỏ kiếm sắc bén vô cùng cố minh giác lông mày nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu nói thật phóng cái này hiếu chiến phần tử đi ra ngoài hắn luôn có một loại không có việc gì đều phải bị rào ra ba phần sự tới ảo giác hai người tầm mắt đối diện sau một lúc lâu cuối cùng cố minh giác thu hồi chính mình tầm mắt quay đầu đối liễu nguyệt doanh nói Liêu sư muội, chúng ta đi rồi, nơi này phiền thoái ngươi xem điểm. Hắn đến không phải sợ tông môn người sang bậy, rốt cuộc lần này tiến đến người được chọn đều là kim đan lóc nền, lại sao có thể còn giống cái mao đầu tiểu tử như vậy đi ra ngoài gây chuyện. Hắn là lo lắng bọn họ rời đi sau, chuyện phiền Toái chính mình tìm tới môn. Liêu Nguyệt doanh gật đầu, nhìn theo ba người rời đi. Ba người mới đi ra tiểu viện, vừa lúc ở sân bên ngoài gặp được hành thiên tông cùng Phật tông phái ra tới người. Tam phương liếc nhau. Đại gia mục đích giống nhau chỉ là đi xem kỹ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, này đây tam đội người liền trực tiếp cùng nhau đi rồi. Ven đường cùng bọn họ giống nhau xuất hiện xem kỹ tình huống người còn có không ít. Nhường một chút, nhường một chút. Mấy người mới đi đến tứ hợp viện ngoại viện chỗ, chỉ nghe một đạo tức muốn hụt máu nữ tử thanh âm ở phía trước vang lên. Nhưng mà, tựa hồ là người trước mặt quá nhiều một chốc hướng trong viện đi đường bị ủng ngăn chặn, tên kia nữ tu tế không ra. Nhìn cái gì mà nhìn. còn không có cha ra độc là như thế nào bị hạ, nếu là vô sắc vô vị trực tiếp trong không khí một truyền sóng. Tiếp theo trong đó độc chính là các ngươi này đàn vây quanh ở nơi này xem diễn. Tên kia nữ tu nói chuyện là thật sự một chút đều không mang theo khách khí. Nàng lời này cơ hồ tương đương là chú người chúng độc vừa nói sau, lập tức nguyên bản còn vây quanh xem tình huống đám người ở đối nàng ném đi vô số tức giận ánh mắt lúc sau, để ngừa một vạn đều tan đi. nay đến là tiện nghi đứng ở mặt sau cùng chen không vào diệp liên liên mọi người. Đi rồi đại bộ phận người, lưu lại một tiểu bộ phận người mục đích cùng Diệp Liên liên bọn họ không sai biệt lắm, đều là lại đây nhìn xem bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Nhìn phía trước cách đó không xa, hơn 30 danh bị người nằm thẳng an trí trên mặt đất người, từ những người này phục sức thượng có thể thấy được, bọn họ đều là sáu tông đệ tử. Đến nỗi như thế nào là sáu tông mà không phải 10 tông, trừ bỏ hôm nay mới đến đều còn loa ở trong phòng nghỉ ngơi tam tông ngoại, tân tấn đi lên bách thảo đường đệ tử vốn là Y Y Tu, độc loại đồ vật này. Bọn họ cơ bản muốn so thưởng nhân càng thêm quen thuộc. Huống hồ lần này có thể bị phái ra bách thảo đường đệ tử có thể không có một chút thật bản lĩnh. Nói như thế nào đây cũng là bọn họ bách thảo đường chân chính ý nghĩa thượng ở mười tông trước mặt lộ mặt không phải. Mọi người đến gần, nhìn kỹ này đó chúng độc người, bọn họ đều là một cái đặc thù, đó chính là lộ ở bên ngoài mặt, tay đều thanh hắc một mảnh. Hơn nữa mắt thường có thể thấy được chính là ở bọn họ chán chỗ theo thời gian trôi qua sẽ xuất hiện một đạo xanh tím sắc dây nhỏ. Trước mắt là tình huống như thế nào? Như thế nào sẽ có nhiều người như vậy cùng nhau chúng độc? Cố Minh giác nhìn sau một lúc lâu, mắt thấy bên cạnh có một người bách thảo đường đệ tử từ bên người trải qua, hắn liền ngăn cản xuống dưới, tìm hỏi. Tên kia đệ tử, nguyên bản bị cản trên mặt thấu nhập ra không vui, nhưng ở phát hiện ngăn lại chính mình chính là Tu Vi ở chính mình phía trên đường Tông Tu Sĩ. Lập tức, hắn nghỉ ngơi trong lòng không vui hòa khí, đại khái nói một chút trước mắt tình huống. Những người này đều ở tại ngoại viện bên này. cũng không biết chuyện gì xảy ra bọn họ đầu tiên là la to lên lúc sau la to chuyển biến thành kêu thảm thiết chờ chúng ta chạy tới xem kỹ tình huống khi bọn họ một đám ngã trái ngã phải trong phòng bên ngoài đổ đầy đất hiện tại duy nhất có thể xác định chính là những người này chúng một loại thế nhân sở không nghe nói qua cự độc chư vì tại hạ còn có chuyện liền đi trước một bước cáo tội tên tiêu bách thảo đường đệ tử nói xong còn hướng về phía mọi người làm một cái ấp lúc sau mọi người liền nghe hắn lẩm bẩm không biết làm gì đi Bất quá Diệp liên liên từ đối phương kia nhỏ vụn lời nói khẩu nghe được một ít linh dược tên, nghĩ đến hẳn là suy nghĩ như thế nào nghiên cứu chế tạo giải độc đan dược đi đi. Được đến chính mình yêu cầu tin tức sau mọi người cũng không sốt ruột đi, mà là đứng ở một cái sẽ không e ngại người đi đường góc trước nhìn một cái trước mắt tình huống. Diệp liên liên đi theo mọi người nhìn một hồi liền cảm thấy có chút nhàm chán. Mũi chân điểm mà, đột nhiên nàng nhẹ di ra tiếng, mọi người ánh mắt bị nàng nhẹ di hấp dẫn qua đi. Nhưng mà mọi người chỗ đã thấy là Diệp liên liên ngồi xổm xuống, trong tay đầu còn cầm một cây tùy chỗ nhặt được tế mộc chi đang ở trọn trên mặt đất cục đá khe hở một cái sâu. Sâu mềm mặt bị khơi màu, vẫn không núp đích, thực hiển nhiên nó đã chết mất. Mọi người không rõ Diệp liên liên nhẹ gì cái gì, nhưng thấy nàng thế nhưng hảo này một ngụ vị, lập tức trừ bỏ biết Diệp liên liên tính cách người bên ngoài, mặt khác mấy người đối với nàng cái này hành vi ấn tượng đầu tiên liền đại đại đánh một cái dấu chấm hỏi. Cố minh rắc nhìn tế chi thượng chết sâu sau một lúc lâu, mày không khỏi nhăn lại, một hồi lâu hắn mới không xác định mở miệng hỏi, đây là tơ hồng cổ. Diệp liên liên đầu tiên là gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc lắc đầu, đầu cùng cái đuôi thoạt nhìn cùng lúc trước tiến dai quá tơ hồng cổ rất giống, bất quá, thân thể nơi đó lại không giống, phỏng chừng lại là cái gì tạp giao chủng loại đi. Diệp liên liên dừng một chút, đề tài vừa chuyển, nói, ai, ta hiện tại mới phát hiện, bạch kiêm Gia vẫn là cái tơ hồng cổ tạp giao tay thiện nghệ. Từ đơn thuần tơ hồng cổ, lại đến tiến hóa bản tơ hồng cổ, lại đến bây giờ cái này còn không biết cùng cái gì cổ trùng tạp giao ra tới tơ hồng cổ. Nàng thật là chuyên nghiên tơ hồng cổ 900 nhiều năm a nếu là thời điểm lại kéo trường một chút, liền một cái tơ hồng cổ nàng đều nghiên cứu một ngàn năm. Mọi người, tuy rằng biết lúc này tử không phải cười thời điểm, cũng không biết vì sao, nghe xong diệp liên liên như vậy nghiêm trang phung tảo bọn họ chính là có điểm không nín được. Lập tức. Đứng ở trong một góc đoàn người đồng thời ho nhẹ lên, dẫn bên cạnh người qua đường hảo một trận kỳ quái. Diệp liên liên thử nhai răng, luôn về chính đi vòng, kia gì, tất nhiên phát hiện cái này, ta liền đi trước cùng còn ở cứu trị chúng độc tu sĩ Bách Thảo đường bên kia người ta nói một chút, vừa lúc tiết kiệm tiếp theo bộ phận thời gian. Đi thôi, chúng ta liền ở gần đây nhìn xem còn có hay không tơ hồng cổ tung tích. Cố Minh ra nói. diệp liên liên dùng tế nhánh cây chọn cái kia chết tơ hồng cổ trực tiếp tìm tới ở chỗ này bách thảo đường quản lý giả hảo xảo vẫn là cái người quen Tịch sư minh thật là hảo xảo a diệp liên liên biên hướng về tịch phong đi đến biên hướng về hắn chào hỏi tịch phong mới vì trong đó một người dùng để kim châm tạm áp kia sắp du tẩu đến đan điền cùng với trái tim nọc độc liền nghe được một cái xa lạ bên trong lại hơi hiện quen thai thanh âm ở kêu chính mình hắn ngẩng đầu liền thấy diệp liên liên đang ở đối chính mình phất tay Tầm mắt chuyển tới tay nàng khi, tịch phong đầu tiên là sửng sốt, nhưng theo sau chính là vẻ mặt khó hiểu. Diệp sư muội ngươi đây là. Ta tới đưa cái này. Diệp liên liên khẽ nâng giơ tay bên trong tiểu tế bổng, làm treo ở mặt trên sâu càng thêm rõ ràng ánh vào tịch phong trong mắt. Nàng đơn giản giải thích nói, vừa rồi trên mặt đất phát hiện, hẳn là tơ hồng cổ cùng khác cổ trùng tạp giao ra tới tân cổ trùng. Những người này sở loại cự độc khả năng cùng nó có quan hệ, tịch sư huynh không ngại lấy ra nghiên cứu nhìn xem. chỉ có chết. Thích Phong đang nghe giải thích lúc sau, theo bản năng trên mặt hiện ra không hài lòng, tuy rằng nói chết cổ trùng cũng có thể nghiên cứu, nhưng là tổng không kịp sống hảo. Diệp liên liên đến cũng không ngại đối phương dùng như thế thái độ cùng chính mình nói chuyện, nàng đúng vai, nói, ta tìm được khi, nó liền đã chết. Một con quá ít. Thích Phong như cũ bất mãn mặt. Sư Minh, ta mang theo người ở phụ cận trên mặt đất tìm xem đi, không nói được còn có thể tìm mấy cái. Bên cạnh một người đều là bách thảo đường nữ tu đột nhiên ra tiếng nói. Ngay sau đó nàng hướng về Diệp Liên liên trên mặt mang theo xin lỗi, vị đạo hữu này đừng trách móc, tịch sư huynh người này hắn cư như vậy, ngày thường người còn khá tốt nói chuyện, nhưng một gặp được cùng Y có quan hệ sự tình người này đầu óc liền sẽ biến có điểm chủ. Diệp Liên liên đem trong tay đầu tế chi giao cho tịch phong, trả lời, không có việc gì, có thể lý giải, có tài hoa người cho dù là tính tình kém về đến nhà, cũng có thể làm người đi bao dung hắn, huống chi giống tịch sư huynh như vậy, đã tính tốt. bách thảo đường nữ tu nghe xong trước dùng sức gật đầu nhưng theo sau nàng lại như là nghĩ tới cái gì lập tức xem diệp liên liên ánh mắt đều không giống nhau ai u nói nửa ngày còn không biết vị đạo hữu này tên họ ta kêu dư liễu dư liễu để sát vào diệp liên liên trên mặt tràn đầy nhiệt tình diệp liên liên bị làm cho mạc danh không nói toàn thân bị xem cũng khó chịu nàng hướng bên cạnh lui hai bước mới nói ta kêu diệp liên liên dư liễu làm như không có nhìn đến diệp liên liên quất bách nàng lại hướng nàng bên kia thấu thấu Vui tươi hớn hở hỏi, Diệp sư muội, ngươi xem nhà ta tịch sư huynh thế nào. Bị hỏi cập lời này Diệp liên liên có một lát ra mặt vừa kéo, nàng cảm thấy chính mình phát hiện một chút cái gì. Ta hôm nay mới nhận thức tịch sư huynh, dư đạo hữu ngươi cảm thấy ta hẳn là nói như thế nào. Diệp liên liên trực tiếp đem vấn đề này một lần nữa vứt trở về. a hôm nay mới nhận thức A. Dư liếu trên mặt liền kém không biết thượng ta hảo thất vọng bốn cái chữ to, ai, lại một lần không có đem tịch sư huynh gả đi ra ngoài Diệp liên liên, thân, làm cho một cái người xa lạ mặt liền đang nói nhà mình sư huynh nói bậy như vậy thật sự hảo sao. Con có, sư muội vội vàng muốn sư huynh gả đi ra ngoài, đây là cái gì ngạnh. Diệp liên liên ở trong lòng đã vô lực phun tảo. Liên liên, đi trở về. Cách đó không xa, đem bên này tình hình từ đầu nhìn đến đuôi cố minh dắt trực tiếp ra tiếng nói. Tim cổ trùng sự tình đã có bách thảo đường người tiếp nhận, bọn họ những người này lại lưu lại nơi này cũng không có gì sự tình làm. không đi còn làm gì chờ sư muội bị tông môn người bắt cóc sao diệp liên liên cùng dư liễu từ biệt bất quá trước khi đi nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra hai cái bình nhỏ giao cho nàng nói này hai cái cái chai hồng chính là ta chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới giải quyết tơ hồng cổ nước thuốc lục cái kia là tiến hóa qua đi tơ hồng cổ nước thuốc hy vọng có thể đối với các ngươi có điểm tác dụng dư liễu lúc này mới biết được chính mình đây là gặp được đồng hành nhưng theo sau ngược lại tưởng tượng nàng cũng liền nghị thông suốt Nếu không phải gặp được đồng hành, liền tịch sư minh kia cùng người nói chuyện với nhau tam gợi gộc tất cả ngắt bản lĩnh, còn có thể cùng ai nói lời nói như vậy trôi chảy. Dư liếu tiếp nhận Diệp liên liên trong tay cái chai, phía trước thời khắc đó ý nhiệt tình trở thành hư không, thần xác tự nhiên nói, như vậy đa tạ Diệp đạo hữu. Địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư. 462, còn tới. Đoàn người trở lại từ người sân. hướng về mọi người nói đơn giản một chút vừa rồi ầm ý là vì sự tình gì đang lúc cố minh rắc làm người trước từng người trở về nghỉ ngơi có chuyện gì ngày mai lại nói khi không nghĩ sân bên ngoài lại vang lên một trận phía trước còn muốn ồn ào động tính hắc ta nói đây là tính chứ chúng ta hôm nay mới đến chuẩn bị không cho người sống yên ổn một đêm đúng không diệp liên liên ngữ khí không tốt lắm ra tiếng lúc này lại là đã xảy ra chuyện gì liễu nguyệt doanh ra tiếng theo sau nàng lại như là nghĩ tới cái gì không xác định nói chẳng lẽ ở chúng ta tới phía trước trong đội ngũ cũng thường xuyên sẽ xuất hiện bị đánh lén tình huống diệp liên liên mắt hạnh tặc hề hề lưu một vòng đột nhiên nàng hướng dương khả tâm cười hắc hắc tương mời nói dương sư tỷ xem tình huống hôm nay sợ là nghỉ ngơi không hảo không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo dương khả tâm sửng sốt nay vẫn là diệp liên liên trở về lúc sau lần đầu tiên mời chính mình nhưng mà còn không đợi nàng đáp lại một bàn tay to trực tiếp đẻ ở diệp liên liên đỉnh đầu cố minh thanh nhầm vang lên đừng tận lăn lộn diệp liên liên ba kéo ra trên đỉnh đầu đại trưởng bảo đảm nói ta không lăn lộn chính là đi xem cố minh rắc vẻ mặt không tin vậy ngươi lại như thế nào muốn kéo chạm dương sư muội ta này không phải để ngừa vạn nhất sao diệp liên liên giải thích dương sư tỷ khả năng đánh không phải thật gặp gỡ cái gì nguy cơ ta chỉ cần ở bên cạnh đều sư tỷ uy vụ không phải được rồi sao hơn nữa diệp liên liên lời nói vừa chuyển ta kêu cố sư huynh ngươi bồi ta đi ngươi vui sao đi thôi Nhìn người đã đi ra ngoài cố minh rắc Diệp liên liên đều đến cổ họng nói đều bị nghẹn trở về. Nhiên, ở nhìn đến cố minh Giác quay đầu lại thúc giục Diệp liên liên bĩu môi, chầm chậm theo đi lên. Lại lần nữa làm một cái nhìn theo người, liếu nguyệt doanh vẻ mặt buồn cười, nàng nghiêng đầu nghiêng nhìn thoáng qua Dương Khả Tâm, ngựa khí nhẹ nhàng nói, này Diệp sư mội A nguyên bản sợ là muốn kêu người cùng nhau đi ra ngoài làm gì chuyện xấu đi, nhiên bị cố sư huynh thiệt hổ, lúc này sợ là trong lòng chính nghẹn một hơi đâu. Dương khả tâm ánh mắt hiện lên một mặt phức tạp, nhưng ngay sau đó nàng một cái xoay người, đưa lưng về phía liêu nguyện doanh, ta về phòng nghỉ ngơi. Bên kia, ấn phía trước đi khi lộ, Diệp liên liên cùng cố minh rác lại lần nữa đi tới ngoại viện, đãi bọn họ đến lúc đó, lúc này ngoại viện bên này đã loạn thành một đoàn. Cùng phía trước loạn mà có tự bất đồng, lần này là thật sự loạn. Mau đem người đỡ lại đây, đều tạm thời nằm trên mặt đất. Còn có hay không bị trí, chúng ta vừa rồi ở tứ hợp viện chung quanh cũng phát hiện không ít chúng người. Liền đem bọn họ đều mang theo lại đây. Đám người bên trong đột nhiên có nói thô cùng thanh âm vang lên. Như thế nào còn có người trúng độc, tứ hợp viện ngoại viện đều bị nằm không xuống. Đó là một đạo nữ tử thanh âm, từ kia trong giọng nói là có thể nghe ra phát sầu hương vị. Ai nha, tịch sư minh, ngươi mau tới đây nhìn xem, phía trước nhóm đầu tiên chúng độc người, bọn họ, bọn họ thế nhưng ở hòa tan. Lại là một đạo thanh âm vang lên, chẳng qua, lần này chính là một đạo sạch sẽ nam tử thanh âm, hơn nữa đặc biệt vang. Kia một giọng nói gào ra tới, trực tiếp hấp dẫn ở đây mọi người lực chú ý. "Cục đá, mau rời đi nơi đó." Tịch Phong khoảng cách tên kia nam tu có chút xa, nhìn đến kia mấy cái nửa cái thân thể đều đã hòa tan tu sĩ, nhanh chóng quyết định hướng về phía phía trước cái kia đại gào ra tiếng nam tu nói. Tuy rằng Tịch Phong nói chuyện kia khẩu khí có chút nghiêm túc, bất quá bị tiêu cục đá nam tu như là thói quen giống nhau đến cũng không lại ý rời xa kia mấy người. Diệp Liên Liên cùng Cố Minh dắt đến lúc đó liền nhìn đến Có ba cái chúng độc tu sĩ hơn phân nửa cá nhân đã dung thành một quán đặc sệ hát thủy, tùy tiếp theo còn có hai người cũng có hỏa tan xu thế. Bạch Kiêm gia lúc này, đây cổ trùng chẳng lẽ là một loại thân mang cự độc cổ trùng. Tu sĩ một khi chúng độc, ở không có thể giải dược dưới tình huống, cả người liền sẽ bị cự độc tan rã. Diệp Liên liên mặt lộ vẻ nghiêm túc theo bản năng lẩm bẩm tự nói: "Các ngươi mau xem, những cái đó mới chúng độc tu sĩ thế, nhưng cũng muốn hòa tan." Còn vây quanh ở ngoại viện nhất bên ngoài thật lâu không tiêu tan tu sĩ bên trong có người mắt sắc, lập tức nhìn ra không đối trô ra tiếng nhắc nhở. Diệp liên liên theo người nọ nói liếc mắt một cái quét tới, lại thấy những cái đó mới bị đỡ đến ngoại viện bắn ở chỗ này chúng độc tu sĩ từ bọn họ trên người mạo ra một cổ khói nhẹ. Không đúng. Diệp liên liên mắt hạnh trật to, những cái đó hóa thành hát thủy chất lỏng có vấn đề, chỉ có bị hát thủy chạm đến đến tu sĩ bọn họ mới có thể bị ăn mòn tan rã Diệp liên liên nguyên bản liền không có muốn hạ giọng Lại thêm giống nàng là đột nhiên phát hiện, này đây đang nói ra này một phen lời nói khi, ngữ điệu liền sẽ không tự giác cao hai phần, này đây nàng lời nói bị lại chẳng mọi người rất rõ ràng nghe được. Tịch phong cũng là phát hiện vấn đề này, chẳng qua chậm nửa bước, liền cũng khiến cho Diệp Liên liền trước hết nói ra. Mọi người thay cách ly phục trước đêm không có vấn đề chúng độc giả từ ngoại viện rời đi ra tới, động làm mau. Tịch phong nói mới rơi xuống, bách thảo đường y tu hai phối hợp hành động lên, có thể nói, cũng đúng là như vậy vừa ra. làm vây xem mọi người đã biết cái gì là phục tùng cùng ăn ý diệp liên liên sớm tại tịch phong nói ra cách ly phục khi liền đối nó sinh ra hứng thú theo bản năng nàng còn tưởng rằng chính mình đây là lại gặp gỡ một cái đồng hương đâu nhưng ngay sau đó nàng ở nhìn thấy kia cái gọi là cách ly phục bất quá là một thân sa mỏng pháp y gì cùng với đỉnh đầu mũ xa khi trong lòng kia một chút tiểu tò mò cũng liền tùy theo tan thành mây khói Này cùng nàng trong đầu suy nghĩ đến cách ly phục hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng ngẫm lại cũng là Thiên đạo lại như thế nào vô dụng, tổng không thể thật sự làm thế giới này trở thành một cái trọng sinh giả, hồn xuyên giả thiên hạ đi. Đúng như này, kia này liền thế giới liền sẽ không kêu tu chân giới mà là kêu chạm thu về. Bách thảo đường y dì tu ở mang hảo mũ xa sau cổ khẩu chỗ dùng một cây cùng sa mỏng cùng khoản xa mang tạp thượng, tỉ như cổ khẩu, đôi tay lại chân chỗ cũng là như thế, làm xong này một ít, cuối cùng bọn họ mới lại mang lên một lại nửa trong suốt cùng loại cao su giống nhau tài chất trường bao tay. cùng với ở trên chân sở xuyên giày ngoại lại trồng lên một đôi cùng tài chất quá đầu gối giày. Làm xong này hết thảy, mọi người động lên, hai hai cùng nhau, đem ngoại viện trên mặt đất không bị hắc nước gợn cập đến chúng độc tu sĩ si tư rời đi đi ra ngoài. Những người khác khả năng ở nhìn đến bách thảo đường y di tu như chút giả dạng trong lòng sẽ cảm thấy mờ mịt bất quá diệp liên liên đến là trong lòng minh bạch bọn họ sẽ làm như vậy kỳ thật chính là ở cứu người đồng thời lớn nhất hạn độ bảo hộ chính mình. Bách thảo đường ý gì tu động làm nhanh nhẹn đem người chuyển rời đến nội viện bên trong trong hoa viên. Nhưng mà hiện tại có một vấn đề, đó chính là này đó chúng độc tu sĩ nên như thế nào ấn bài. Cùng với ở này đó người bên trong còn có đầu một đám chúng độc tu sĩ. Nếu là bọn họ cũng xuất hiện tan giã tình huống, như vậy trước mắt hậu viện hoa viên cũng liền không thể lại an trí những người này. Liên liên. Hoa trúc nhạc thanh âm ở đột nhiên vang lên. Diệp liên liên ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến hoa trúc nhạc cảm, hướng bên cạnh lui một bước. Như vậy lại đến xem hoa trúc nhạc liền cảm thấy khá hơn nhiều. Sư tôn, các ngươi như thế nào cũng đều lại đây. Diệp Liên liên tầm mắt đảo qua không biết khi nào lại đây mặt khác chín tông đại biểu trên người hỏi. Bên ngoài động tĩnh đều nháo như vậy lớn, chúng ta là điếc vẫn là như thế nào đương nhiên là muốn ra tới nhìn xem. Hoa trúc nhạc nói ánh mắt liền rơi xuống bị một lần nữa ơn xếp hạng hoa viên bên trong chúng độc tu sĩ trên người. Hắn lời nói phong vừa chuyển, nghiêm túc nói, tình huống chúng ta ở tới khi đều đã hiểu biết. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, này độc, ngươi có thể giải sao? Diệp liên liên người bị hỏi có chút phương, bất quá vẫn là nói, ta thấy bách thảo đường bên này toàn bộ tiếp nhận, cho nên cũng liền không có nhúng tay. Bất quá, ta có đem tơ hồng cổ cùng tiến hóa bản tơ hồng cổ loại bỏ nước thuốc cắt cho bọn họ một phần làm tham khảo. Bên này, Diệp liên liên còn ở cùng hoa trúc nhạc giải thích, bên kia một vị đạo sĩ trang điểm nữ tu hướng về bọn họ bên này đi tới. Diệp liên liên lực chú ý đều bị vị này nữ tu hấp dẫn. Bất quá thẳng đến nàng đến gần, nàng cũng như cũ chính là vẻ mặt mờ mịt. Nàng ngừng đầu, hướng hoa trúc nhạc tìm hỏi, sư tôn, vị này chính là... Vị này chính là bách thảo đường tử chứa chân quân. Hoa trúc nhạc vì nhà mình tiểu đồ đệ giới thiệu qua đi, hắn liền đối với tử chứa trực tiếp hỏi, không biết tử chứa đạo Hữu lại đây chính là có chuyện gì. Là cái dạng này, nghe nói diệp tiểu đạo hưu trên người có một phương tùy thân dược viên, ta chính là lại đây vừa hỏi. Diệp tiểu đạo hữu dược viên nội nhưng có cái gì độc tính rất mạnh linh thực. Từ chứa mắt thấy hoa trúc nhạc hỏi trực tiếp, nàng liền cũng không quanh co lòng vòng nói. Hai vị cũng đều thấy được, trước mắt những người này sợ chúng độc cũng không phải tu chân giới nghe nói quá bất luận cái gì một loại độc, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu chế tạo ra có thể cởi bỏ nó giải dược này không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cho nên ta liền tưởng lấy độc trị độc, chẳng sợ không thể giải bọn họ trên người độc. Nhưng nếu là tân độc có thể cùng những người này trên người độc lẫn nhau khắt chế lời nói, chúng ta bên này nghiên cứu chế tạo giải dược thời gian liền sẽ dư giả rất nhiều. Nói tới đây tử chứa dừng một chút, lúc sau tiếp tục nói, chúng ta bách thảo đường đệ tử mỗi lần ra tông môn tuy nói trên người mang nhiều nhất chính là linh dược, nhưng độc thảo một khác lại là thiếu. Trước mắt chúng ta bên này hiện có mang độc tính linh thực này bản thân sở đựng độc tính chẳng sợ đem chúng nó tinh luyện cũng vẫn là không thể cùng những người này trong cơ thể cự độc cùng chi chống lại. Diệp liên liên cũng không có vội vã đáp lời, mà là ở trong lòng đem dược viên gieo trồng linh thực đều loát một lần, thật đúng là bị nàng nghĩ tới mấy thứ, nhưng là này trong đó triển bằng bằng cái này dược viên tự mang phương Tây Ma thực chiếm đa số, cũng không biết nếu nàng đem chúng nó giao cho Bách thảo đường, bọn họ có thể hay không xử lý. Chúng ta đi ra ngoài nói. Diệp liên liên đang chuẩn bị mở miệng đã bị hoa trúc nhạc đánh gãy. Nàng đảo qua liếc mắt một cái nơi này. Đích xác, giờ phút này hậu viện trong hoa viên đầu chung quanh vây đầy người. chính mình thật ở chỗ này tùy tiện tiến dược viên sau đó lại ra dược viên nhất định sẽ trở thành ngắm nhìn nhân vật lập tức tính thượng cố minh giác bốn người cùng nhau đi ra nơi này nơi này khoảng cách bách thảo đường đệ tử nghỉ ngơi sân rất gần lập tức hai người ở tử chứa kiến nghị hạ bốn người liền hướng về đi nơi nào rồi vào biệt viện chính mình một người tiến vào dược viên đến không phải nàng không nghĩ mang theo hoa trúc nhạc cùng cố minh giác đi vào chủ yếu là bên cạnh còn có một cái bách thảo đường tử chứa chân quân tổng không thể bọn họ ba toàn đi vào liền đem nàng một người lưu tại bên ngoài kia cũng quá kéo thù hận đăng giá bởi vì mục tiêu minh xác diệp liên liên thực mau mang theo đồ vật từ dược viên bên trong ra tới đem trong tay sáu bảy cái bàn tay đại hộp ngọc chuyển đến tử chứa trước mặt ta nơi này độc tính cường linh thực liền này vài loại chân quân thả cầm đi nghiên cứu như thế liền đã tạ diệp tiểu đạo hữu tử chứa hai mắt tỏa ánh sáng đôi tay vương bảo bối dường như đem diệp liên liên trong tay hộp ngọc ôm vào trong ngực Kia tư thế quả thực, ân, quả thực tựa như nàng trong lòng ngực ôm không phải mang theo thế độc linh thực, mà là nàng tình nhân. Nhìn theo tử chứa bước chân nhẹ bước đi xa bóng dáng, diệp liên liên rốt cuộc không có banh chương lộ ra một cái răng đau biểu tình. Ta như thế nào cảm thấy này bách thảo đường người đều không quá khôn khéo. Hoa Chúc nhạc phiết nàng liếc mắt một cái, thuận miệng nói, khả năng, bọn họ thiên phú đều trường đến tập trị liệu nhân thân tượng đi. 463, chuẩn bị phản kích. Diễn đều xem xong rồi. Mà trước mắt lại không có gì sự tình yêu cầu chính mình đi làm, này đây Diệp liên liên liền chuẩn bị cùng hoa Trúc nhạc cùng nhau đi trở về. Nhưng mà hai người còn chưa đi ra bách thảo đường đệ tử nghỉ ngơi biệt viện, chỉ thấy chân trước mới vội vàng rời đi tử chứa lại bước đi vội vàng phản hồi. Hoa tiền bối, mượn ngươi tiểu đồ dùng một chút. Tử chứa cũng không giải thích, vừa lên tới rỗi tay liền chuẩn bị kéo người. Hoa Trúc nhạc nhanh tay đem Diệp liên liên kéo đến chính mình phía sau, ngự khí có chút không hảo nói, tử chứa chân quân, mượn ngươi có người thể nhưng ngươi có phải hay không hẳn là trước đem lý do giải thích một chút không kéo đến người tử chứa trong mắt toát ra một tia thất vọng nhưng thực mau nàng thu liễm khởi thất vọng nghiêm mặt nói diệp tiểu đạo hữu phía trước cấp tiểu đồ hai loại nhằm vào tơ hồng cổ nước thuốc ý nghĩ của ta là có không tại đây hai cái nước thuốc cơ sở đi lên nếm thử nghiên cứu chế tạo ra có thể phá giải lúc này đây chúng độc giả trong cơ thể cự độc hoa trúc nhạc ở tử chứa nói trước nửa đoạn lời nói sau người liền minh bạch hắn hướng bên cạnh hơi sườn nghiêng người đối diệp liên, liên. Như thế, liên liên ngươi liền đi theo tử chứa chân quân đi một chuyến đi. Là, sư tôn. Diệp liên liên mới từ hoa trúc nhạc bên cạnh đi ra, một bên tử chứa ngại chậm, lập tức lại là hướng về phía nàng dối tay, tiếp theo nháy mắt kéo cánh tay của nàng liền hướng cách vách biệt viện sải bước đi đến. Diệp liên liên chăn chứa lôi kéo đi vào biệt viện khi, lúc này mới phát hiện, này toàn bộ biệt viện đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ sân bị lâm thời cải tạo thành một cái thực nghiệm thao tác nơi sân. Bốn năm cái bách thảo đường đệ tử vây quanh một chương bàn điều khiển, từng người làm chính mình trên tay sự tình. Nhìn như thế quen thuộc mà lại xa lạ cảnh tượng, nếu không phải trước mắt này nhóm người một đám đều ăn mặc trường thường tay háo bó, bên cạnh còn bãi mấy cái đại đan lô, bằng không, nàng thật sự cho rằng chính mình đây là xuyến sai phim trường. từ chứa lôi kéo diệp liên liên trực tiếp xuyên qua thực nghiệm đài, đi đến tịch phong nơi thực nghiệm trước đài, tại đây trương thực nghiệm đài bên cạnh, trừ bỏ tịch phong ngoại liền còn có một cái dư liệu ở. Hai người ở nhìn đến từ chứa đem Diệp liên liên kéo tới sau, đầu tiên là trên mặt đồng thời vui vẻ, nhưng ngay sau đó một cổ nồng đậm tanh hôi vị từ bọn họ trên tay phiêu ra tới. Hai người chạy nhanh đem trong tay đồ vật ném đến bên chân đặc thù rác rửa sọt. Diệp liên liên tầm mắt tò mò hướng kia trong sọt nhìn nhìn, chỉ thấy bên trong nhất phía dưới là một khối thật dày khối băng, những cái đó bị hai người tùy tay ném vào trong sọt chất lỏng ở mượn dùng đến băng sau tiếp theo nháy mắt đã bị hoàn toàn đông cứng. Hảo, Diệp tiểu đạo hữu." Còn thỉnh ngươi trước tới nói một chút ngươi kia hai loại nước thuốc nguyên vật liệu đều là này đó linh thực, như thế, chúng ta hảo xuống tay bước tiếp theo nghiên cứu. Từ chưa nói. Diệp liên liên gật đầu, liên bắt đầu tế nói về chính mình lấy ra hai loại nước thuốc nguyên vật liệu là cái gì. Nàng nguyên bản cho rằng chờ nàng đem luyện chế này hai loại nước thuốc nguyên vật liệu là lướt nói tỉ mỉ lúc sau nàng liền có thể rời đi, chỉ là nàng mới mở miệng, mới đột nhiên nhớ tới. Này hai loại thuốc sắt chúng có một bộ phận dược liệu là dược viên vốn có ma dược. từ chứa ba người đang chờ diệp liên liên mở miệng nhìn thấy nàng mới há mồm liền mắc kẹt ba người hai mặt nhìn nhau chặt dư liễu như là nghĩ đến cái gì nàng nhỏ giọng hỏi diệp đạo hữu chính là không có phương tiện thấu nhập diệp liên liên lấy lại tinh thần lắc lắc đầu đến không phải cái này duyên cớ nhìn tam song thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hai mắt của mình diệp liên liên một chốc cũng không hảo giải thích sau một lúc lâu nàng dứt khoát trước báo rực danh đãi nàng một lưu dược danh báo ra sau tử chứa ba người cũng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây diệp liên liên ý tứ nàng sở báo ra linh dược danh hơn phân nửa bọn họ đều không có nghe nói qua này đây chẳng sợ bọn họ hiện tại muốn nghiên cứu nhưng một chốc cũng không châu ngồi đi tìm diệp sư muội người kia dược viên bên trong nghĩ đến hẳn là có những cái đó linh dược đi thịch phong đột nhiên ra tiếng nói nghe đối phương kia chắc chắn ngữ khí diệp liên liên đến cũng không có muốn đôi đầy bộ dáng ta có ngay sau đó Nàng tay vừa lật, đem đã sớm chuẩn bị tốt ma dược đem ra, nói, mỗi loại thuốc sắt trùng dược liệu ta đều chuẩn bị thập phần, tử chứa chân quân không ngại trước cầm đi thực nghiệm, nếu thật sự hữu dụng, đến lúc đó ta lại lấy ra tới đó là. Nói tới đây, Diệp Liên liên dừng một chút, đề tài vừa chuyển, lại hỏi, bất quá, ta nơi này có một cái nghi hoặc không biết chân quân có không giải đáp một chút. Tử chứa lấy qua trang linh dược hộp ngọc, rất là dễ nói chuyện nói, ngươi hỏi đi. Tuy ta phía trước lấy ra hai bình thuốc trừ sâu dịch, nhưng là nói thật, theo ý ta tới, nó cũng vẹn vẹn có thể sử dụng tới sát trùng, mà trước mắt những cái đó tu sĩ lại là trúng độc, mà kia rõ ràng là tơ hồng cổ cùng mặt khác cổ trùng từ tạp giao ra tới trùng loại này tác dụng là đối người hạ độc, thả nhìn dáng vẻ vẫn là hạ quá độc liền chết cái loại này. Này đây, cổ trùng cũng không ở tu sĩ trong cơ thể, ta đây kia thuốc trừ sâu dịch nó còn có ích lợi gì chỗ. Từ chứa không có vội vã trả lời nàng, mà là hỏi ngược lại. Vừa mới những cái đó chúng độc tu sĩ, Diệp tiểu đạo Hữu có từng vì bọn họ kiểm tra quá. Diệp liên liên lắc đầu, không có. Tử chứa nói, ở chúng ta bách thảo đường đệ tử di chuyển bọn họ khi phát hiện, bọn họ toàn thân xương cốt cứng đờ. Nói tới đây tử chứa rõ ràng dừng một chút, Diệp liên liên còn tưởng rằng nàng này liền xong rồi, kết quả không nghĩ tới kế tiếp nói làm nàng lại một lần cảm thấy, rõ ràng ngắn ngủi tiếp xúc xuống dưới bách thảo đường có có thể so với tứ đại gia tộc thực lực. nhưng vẫn ở nhị lưu tông môn tên tuổi cẩu chứa nguyên nhân chỉ thấy nàng ánh mắt rơi xuống tịch phong trên người vẻ mặt lúng túng nói tiểu đồ tò mò liền đối với tự mình đối trong đó một vị chúng độc giả hạ đau cắt mở cánh tay thượng làn ra cùng với cơ bắp sở nhìn đến tên kia tu sĩ hữu tay khớp xương bị vô số thật nhỏ hát tuyến chặt chẽ lôi kéo cánh tay nửa điểm đều không thể cố lượng sau lại tiểu đồ lại tự mình tùy ý tìm mấy cái chúng độc tu sĩ lúc này đây hắn tùy ý ở bọn họ cẳng chân chỗ phía sau lưng chỗ tiến hành kiểm tra. Đoạt được kết quả đều cùng hắn sở hoa khai cái thứ nhất chúng độc tu sĩ tình huống giống nhau mà này vừa lúc là tơ hồng cổ một cái đặc tính này đây ta mới đưa diệp tiểu đạo hữu cùng nhau kéo một lại đây diệp liên liên minh bạch trong lòng cũng liền không có nghi hoặc nhìn nhìn đã dần dần trở nên trắng sắt trời diệp liên liên nghĩ nghĩ cũng liền không chuẩn bị trở về nghỉ ngơi nàng đối tử chứa nói tử chứa chân quân nhưng cái đó linh thực tương đối đặc thù không bằng từ ta trực tiếp vì các ngươi giải thích đi còn có thể tiết kiệm được không ít thời gian từ chứa đương nhiên ước gì diệp liên liên có thể lưu lại lập tức bốn người một cái giới thiệu ma thực dược tính cùng đặc điểm khác ba cái ở một bên nghiêm túc nghe giảng gặp được không rõ mà lời nói còn sẽ ra tiếng vấn đề vài câu đợi cho không trung chân chính đại lượng cố minh giác tới tìm người khi bốn người còn lại nơi đó vì một kiện sự tình gì đại xảo lên nhìn liên kém động khởi tay tới bốn người cố minh giác nguyên bản còn đi phía trước đi bước chân đột nhiên một đốn hắn theo bản năng tầm mắt đảo qua chung quanh mặt khác bách thảo đường đệ tử kết quả Một đám lại bình tĩnh đến dường như chuyện gì đều không có cách ở nơi đó làm chính mình sự tình. Cố Minh Giác, này bách thảo đường mặc kệ từ cao tầng vẫn là rốt cuộc hạ đệ tử, đều là kỳ quái một đám. Như thế, Cố Minh Giác lại an tĩnh đứng trong chốc lát, mắt thấy mới thoáng thấp hèn đi một chút thanh âm kia bốn người lại có tiêu âm xu thế. hắn thân ảnh nhoang lên, trực tiếp đứng ở diệp liên liên phía sau, đem người một quải vùng, từ bốn người thực nghiệm nâng trước đưa tới một bên. Liên liên, sư tôn bọn họ hiện tại đã triệu tập nhân thủ. chuẩn bị hôm nay liền đi hoang bát thành diệp liên liên bị người vùng này trong lòng còn có điểm khí tới nhưng vừa nghe hôm nay mười tông liền phải đối phó trăm luyện tông lập tức trong lòng kia điểm khí lập tức bị chuyển không có chẳng qua lúc này nàng đầu góc có chút không đuổi kịp ý nghĩ nói ra nói đặc biệt ngu đần à sư tôn bọn họ hôm nay liền chuẩn bị đi đánh sao cố minh giác bị nàng nghẹn một chút chẳng lẽ làm hắn nói này tông người sẽ ở ngọn lửa thành bên này hết thảy đều là đang đợi bọn họ này tam tông người sao Hiện tại 10 tông người toàn bộ tới rồi đương nhiên liền trực tiếp đi đánh, chẳng lẽ còn lưu lại nơi này uống trước ly trà, ăn gái tiểu điểm tâm sao. Hướng chi trước mắt tình huống tới xem, trăm luyện tông bên kia đã ra tay, nếu là bọn họ bên này còn dây dưa dây cả đều không cần hành động toàn bộ người đã bị độc chết. Bất quá, cũng may, những lời này đều không cần hắn nói, bởi vì Diệp Liên liên chính mình liền phản ứng lại đây. Sư Minh, ngươi chờ ta một chút ta. Hướng về phía cố Minh giác đơn giản nói một câu, lúc sau. Nàng lại là hấp tấp chạy về tới rồi tử chứa trước mặt, thần Thái kiên định nói, Trân Quân, ta còn là câu nói kia, ngươi đừng mủ bẹp đem hai loại thuốc trừ sâu dịch linh dược toàn bộ trộn lẫn khởi, nơi đó đầu có năm loại dung hợp không được linh dược, nếu không có thể tìm được dung hợp chúng nó linh dược, ngươi như vậy một làm, tuyệt đối tắc đỉnh. Tử chứa lại là không để bụng đối nàng vung tay lên, đuổi nhân đạo, được rồi, được rồi, ta đã biết, rốt cuộc ta là Trân Quân vẫn là ngươi là chân Quân, nhận khởi chết ly tới. Chín con trâu đều kéo không trở lại. Liên tử chứa này có lệ thái độ Diệp Liên Liên là đánh chết đều không tin ở chính mình đi rồi nàng sẽ vứt bỏ chính mình quan điểm. Nghĩ đến tạc đỉnh, Diệp Liên Liên cảm thấy vẫn là cần thiết cùng Tịch Phong, dư liếu hai người để một miệng. Tịch sư huynh, ngươi nhớ rõ nhìn điểm tử chứa chân quân. Thật tạc đỉnh, tứ hợp viện khó giữ được là nhẹ, liền sợ những cái đó chúng độc tu sĩ rõ ràng còn có một tia sống sót cơ hội kết quả đều cấp nổ chết. Đến lúc đó ngươi nói bọn họ chết. Thiên đạo là phán chính bọn họ xui xẻo, vẫn là đều tính ở các ngươi trên đầu. Diệp Liên Liên tận tình khuyên bảo nói. Đều nói đến này phân thượng, Diệp Liên Liên lại xem này ba người, tổng cảm thấy chính mình hào thảm, rõ ràng là chính mình là côn nguyên tông đệ tử, kết quả vì hắn tông tu sĩ nhọc lòng, cũng thật là đủ rồi. Tịch phong mắt thấy Diệp Liên Liên vẻ mặt nghiêm túc, hắn theo bản năng ngay ngắn sắc mặt gật gật đầu, nhưng mà, quỷ biết Diệp Liên Liên đằng trước theo như lời nói hắn kỳ thật nửa câu cũng chưa nghe được mà bên này diệp liên liên thấy tịch phong gật đầu mới thoáng thở ra một hơi diệp liên liên đi theo cố minh giác đi rồi sư tôn chúng ta mau tới thực nghiệm đi nhìn theo hai người bóng dáng biến mất ở biệt viện cổng lớn sau một lúc lâu qua đi tịch phong trong tay cầm mấy cái tiểu ngọc hộp nghiêng đầu liền đối với một bên tử chứa nói trước Chứ làm người chung quanh chuyện một chuyện. tử chứa nói vẻ mặt ghét bỏ nhìn nhà mình đại đô đệ vừa mới diệp tiểu đạo hữu nói ngươi có phải hay không lại không nghe đi vào tịch phong sửng sốt Hồi tưởng một lát, cuối cùng hỏi, Diệp Sư Mội nàng có nói cái gì sao? từ chứa ra mặt vừa kéo, vậy ngươi phía trước lại vì cái gì gật đầu? Kia không phải bởi vì Diệp Sư Mội đang xem ta sao? Thích Phong đương nhiên mà nói. từ chứa, nàng này đồ đệ, có tài, có mạo, nhưng có một chút liền không thể không để một chút, quá mức chuyên chú mọi chuyện liền sẽ đem chúng quanh hết thể đều cấp bỏ qua rớt. Ở liên tưởng đến Diệp Liên liên kia vẻ mặt nghiêm túc phó thác thần thái. Tử chứa ở trong lòng yên lặng cho nàng viết viết hoa đồng tình. Sư tôn, người đã rút lui không sai biệt lắm, chúng ta còn không làm thực nghiệm sao. Thích phong lại lần nữa mở miệng. Tử chứa sầu đến không được, ngươi a ngươi, chú độc thân a. 464, chúng ta đi sao chăm luyện tông gốc gác thế nào? Diệp liên liên không biết chính mình gởi gắm sai người, giờ phút này nàng cùng cố minh giác hai người đã cùng đại bộ đội hội hợp. Hoa trúc nhạc nhìn hai cái đồ đệ đều đã trở lại, lập tức liền nói một tiếng đi. cùng phía trước bọn họ tới khi giống nhau. Lúc này đây bay đi hoang bắc thành bọn họ côn nguyên tông cùng phật tông, hành thiên tông cưới cùng giá tàu bay. Chẳng qua lúc này đây đi hướng hoang bắc thành trong đội ngũ bách thảo đường bên này, bởi vì còn có mấy chục trong đó độc tu sĩ phải tiến hành trị liệu. Này đây ở cùng mặt khác chín tông thương nghị lúc sau bách thảo đường bên này lưu lại trăm tên ý tu ở ngọn lửa thành. Bất quá để ngừa vắng nhất, trừ bỏ côn nguyên tông, phật tông, hành thiên tông chỉ là các lưu lại ba gã kim đan ở ngoài. mặt khác sáu tông vẫn là các phái ra một người nguyên anh cùng với năm tên kim đan lưu thủ tại đây ngọn lửa thành ở vào viêm vực bên ngoài hoang bắc thành ở bên trong đây một cái ở đông một cái ở bắc vừa lúc hiện ra một cái nghiêng rác diệp liên liên ngồi ở hoa trúc nhạc phòng nghỉ nội cùng nàng cùng nhau còn có cố minh giác dương khả tâm liếu nguyệt doanh ba người bốn người ngồi vây quanh ở một trương bàn tròn trước diệp liên liên hỏi đạo này sư tôn có phải hay không chúng ta ở hoang bắc thành bên kia cũng ấn bảy người Hoa trúc nhạc không đáp hỏi lại, người như thế nào sẽ như vậy cho rằng. Nguyên nhân rất đơn giản a, Diệp liên liên đương nhiên nói. Ngọn lửa thành khoảng cách hoang bắc thành cũng không gần. Chẳng sợ chúng ta những người này là sắp đến hừng đông mới quyết định phản kích. Chính là ta liền không tương chúng ta bên này nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Bạch kiêm ra bên kia liền không phái ra cái nhãn tuyến ở bên này nhìn chằm chằm. Chúng ta này vừa đi, kia nhãn tuyến sau lưng hướng nàng bên kia một truyền lời nhắn. Nhưng không phải tiếp thu tới rồi. Tin tức nhất định sẽ so với chúng ta những người này tới trước, như thế, nếu chúng ta ở Hoang Bắc Thành bên kia không có gì người mai phục nói, như vậy, chúng ta giờ phút này cho dù là đột kích qua đi, bạch kiêm ra nơi đó cũng nên là làm tốt chuẩn bị. Hoa trúc nhạc gật đầu, cũng không tệ lắm, người không đốc. Vậy ngươi đến là đoán xem Hoang Bắc Thành đều an bài người nào. Diệp liên liên người không suốt ruột trả lời, ở trong đầu đầu lọc một vòng, mới nói, nơi này là viêm vực. Người địa phương cùng bên ngoài lại đây tu sĩ chỉ liếc mắt một cái là có thể phân chia ra, này đây ở hoang bắc trong thành nhận nút tuyệt đối không phải là giống chúng ta này đó viêm vực bên ngoài người. Nàng dừng một chút, thấy hoa trúc nhạc kêu ý bảo nàng giảng đi xuống ánh mắt sau, nàng mới tiếp tục nói, chính là cực nói thành kẻ thù bên kia phái người ẩn nút ở nơi đó. Hoa trúc nhạc nguyên bản còn chờ diệp liên liên nói cái kia ẩn nút ở hoang bắc thành người là văn nhân cẩn đám kia người. Rốt cuộc lúc trước văn nhân cẩn đoàn người rời đi hắn tuy bởi vì phong ấn nơi bên kia sự tình không có đưa tiễn. Bất quá đối phương nơi đi hắn vẫn là từ thư duệ bên kia nghe xong một lỗ thai. Nhưng mà hắn không nghĩ tới nhà mình tiểu đồ đệ không đề cập tới văn nhân cẩn, dù sao để ra một cái khắc tên, này liền làm hắn kinh ngạc. Ta nói tiểu đồ đệ a, mau tới cùng sư tôn ta nói nói, ngươi cùng kia cực nói thành kẻ thù lại là như thế nào cái tình huống. Hoa trúc nhạc vừa nói vừa dối tay hướng cười vẻ mặt khoe khoang diệp liên liên trên mặt không thế nào ôn nhu nhéo một phen. Diệp liên liên thân thể hơi hơi sau này một hình, né tránh kia chỉ vì hàng năm cầm kiếm mà lược hiện thô giắt tay, ta bất quá là ở kẻ thù có hai cái nhận thức bằng hưu. Sư tôn, ngươi đừng quải đề tại a, mau nói, ta đoán đúng hay không? Hoa trúc nhạc thu hồi tay, trong mắt còn mang theo điểm tiểu thất vọng, ai, đồ đệ lớn, không phải do sư tôn. Mắt thấy diệp liên liên há mồm nói chuyện. Hoa trúc nhạc mới không hề quẹo vào nói, một nửa một nửa. Diệp liên liên đầu tiên là sửng sốt, nhưng theo sau nàng chính mình liền chuyển qua hương vị, nàng lắc đầu nói, trừ bỏ kẻ thù viêm vực đệ tử chính là thật đoán không ra nơi này đầu còn có ai thăm dự. Còn có một cái vương gia. Vương gia? Cái nào vương gia? Diệp liên liên theo bản năng hỏi. Ngươi cùng Nguyệt Doanh kia nha đầu không phải ở 900 nhiều năm trước đã cứu bọn họ đại phòng đại A đầu sao? Hoa trúc nhạc cũng là vẻ mặt nghi hoặc, đêm qua... Ta nghe bảy tông người chính là như vậy cùng ta nói, chẳng lẽ bọn họ kết phường lừa gạt ta không thành. Hoa trúc nhạc lời nói là nói như vậy, nhưng hắn thật đúng là không hoài nghi bọn họ. Mọi người đều là sống vài ngàn năm cáo giả, tổng không thể nói mấy câu, vài người đều nghe sai đi. Này đây nơi này đầu rất lớn, có thể là hắn cái này tiểu đồ đệ chính mình cứu người, kết quả chính mình cấp quyến mất, liền đơn giản như vậy. Một bên liễu nguyệt doanh thấy diệp Liên Liên còn ở nơi đó cố sức nghĩ, nàng nhắc nhở nói, vương cảnh hy. Cái kia bị bạch kiêm ra ám toán tiến núi lửa đàn, sau bị ta bối ra tới nữ tu? A, sư tôn, ngươi nói chính là nàng A. Diệp liên liên kinh liếu nguyệt doanh này vừa nhắc nhở trong đầu đầu cũng rốt cuộc có vương cảnh hy người mặt, nàng bừng tỉnh nói. Ta nhớ rõ nàng có một cái huynh đệ đi. Nhưng mà, nàng đợi nửa ngày đều không có người ra tới chi cái thanh, lúc này nàng trong lòng liền có chút buồn bực. Sau một lúc lâu, nàng to mò hỏi, như thế nào, hắn tồn là? Liễu Nguyệt Doanh trên mặt xuất hiện cổ quái thần sắc, mới nói, cái kia vương ngôn hy nguyên bản cũng đã nguyên anh, bất quá 500 năm trước vì cứu bạch kiêm Gia đem chính mình cấp chỉnh ngã xuống. Nói đến chỗ này, Liễu Nguyệt Doanh dừng một chút, đương nhiên, những lời này đều là bạch kiêm Gia chính mình đối ngoại nói như vậy, chân chính tình huống là thế nào, vậy chỉ có nàng một người đã biết. Diệp Liên liên sách một tiếng, cũng liền không có lại quay chung quanh chuyện này nói tiếp. Được rồi, đều tan, đều tan. Hoa trúc nhạc ra tiếng chuẩn bị đổi người. Hắn tầm mắt rơi xuống Diệp Liên Liên trên người, ngươi trở về chuẩn bị chuẩn bị, chờ tới rồi hoang bắc thành, có thủ báo thủ, báo không được, một bên nhìn vi sư thế ngươi báo. Hoa trúc nhạc lời này nói liền rất trói lỏi, hắn còn không quên chính mình này tiểu đồ đệ kia 200 năm thọ nguyên là như thế nào chính không. Diệp Liên Liên nghe xong, trong lòng miễn bản có bao nhiêu ấm áp, nàng cái này sư tôn, tuy rằng tự mình không từ hắn nơi đó học được cái gì, nhưng là, bên bực người mình là thật sự hộ. Diệp Liên Liên trong lòng ấm áp đồng thời nói ra nói cũng liền đặc biệt hào khí, "Sư tôn, ta hiện tại liền đi vẽ bùa, Lộng bất tử Bạch Kim ra, ta đem nàng chăm luyện tông tạc cũng là khá tốt." Hoa Trúc Nhạc nhìn Diệp Liên Liên kia ngốc bộ dáng, vẻ mặt ghét bỏ, lung tung gật gật đầu, liền đem mọi người đều đuổi ra phòng. Đứng ở lối đi nhỏ khẩu thượng, Diệp Liên Liên trong lòng còn đang suy nghĩ Tạc Chăm Luyện Tông chuyện này thượng. Nhưng ngay sau đó nàng phát hiện, nghĩ đến Tạc Chăm Luyện Tông chỉ dựa vào nàng một người đó là hoàn toàn không được. Vừa lúc lúc này Dương khả tâm ra tiếng nói, như vậy, ta liền đi trước. Dương sư tỷ người trước từ từ. Diệp liên liên miệng so não mau ra tiếng kêu ra người. Đã rời xa mọi người vài bước xa Dương khả tâm nửa xoay người lại, còn có chuyện gì? Diệp liên liên cười hắc hắc, ánh mắt ở trước mặt mọi người đảo qua, nói, kia gì, ta có một cái ý tưởng, nếu không đều đi ta nơi đó ngồi ngồi. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, vẫn là như cũ đi Diệp liên liên nghỉ ngơi phòng. Tiến phòng. Mọi người ngồi xuống, Diệp Liên Liên cũng không vô nghĩa, trực tiếp tiến vào chủ đề, nàng nói, ta chính là tưởng chúng ta muốn hay không tổ kiến một cái bữa chú tiểu đội. Ba người đều bị Diệp Liên Liên làm cho có chút nốc cuối cùng vẫn là cố minh rắc ra tiếng nói, nói rõ ràng một chút. Chúng ta này đi chính là đi bao vây tiêu trừ trăm luyện tông kia bọn người, này đây, trung gian đối thoại gì đều có thể tỉnh, đúng không? Ba người gật đầu. Ngay sau đó nàng trước hỏi lại mọi người một vấn đề, cùng đại bộ đội đại chiến. Thế nào mới có thể đảo loạn bọn họ trong lòng phòng tuyến cùng với bước đi? Hậu cần. Cố Minh Giác không chút nghĩ ngợi nói. Tu sĩ có túi chữ vật. Dương Khả Tâm trực tiếp ngắt lời nói. Tu sĩ đồ vật đều ở bọn họ túi chữ vật nội, hậu cần hoàn toàn không cần phải. Sao có thể không cần phải? Diệp Liên Liên vẻ mặt không tán thành. Ta liền hỏi một câu, chờ bọn họ ở đại chiến bên trong túi chữ vật nội đồ vật đều tiêu hao thất thất bát bát, như vậy kia đến bọn họ có cần hay không hậu cần? Người rốt cuộc có cái gì ý tưởng, nói thẳng ra tới. Dương khả tâm vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi. Diệp liên liên cũng không quẹo vào, nàng nói, chúng ta đi đảo bạch kiêm ra gốc gác, các ngươi cảm thấy thế nào? Nàng lời này rơi xuống, nhiên đáp lại nàng lại là một mảnh yên tĩnh, tùy theo mà đến chính là ba đạo xem nốc tử giống nhau tầm mắt cắn quét. Diệp liên liên đỉnh này ba đạo tầm mắt, tự cố nói chính mình nói, ta biết các ngươi lại tưởng nói tu sĩ đều sẽ đem đồ vật mang ở trên người, nhưng là các ngươi đừng quên. Hiện tại nàng cũng không phải là một người, nàng còn muốn dưỡng một cái đại tông môn. Cho nên ta liền hỏi các ngươi một cái trong tông môn đầu liền không có một cái kho hàng. Kia có thể nói quá khứ sao? Lúc này ba người đều nghe hiểu, bất quá ba người trên mặt lại đồng thời lộ ra không tán đồng thần thái. Diệp sư muội, đã tức chúng ta tìm được rồi kho hàng, nhưng vài thứ kia cũng chạm vào không được. Liễu Nguyệt Doanh giải thích nói, chờ bao vây tiếu trừ trăm luyện tông, vài thứ kia sẽ trở thành chiến lợi phẩm. từ 10 tông người đến đông đủ cùng nhau phân mới có thể. liền không ai ngầm trước tiên sờ một lần, đem thứ tốt trước lấy đi. Diệp Liên liên trực tiếp hỏi. Lúc này đổi Liễu Nguyệt doanh á khẩu không trả lời được. Nói thật, chuyện như vậy thật đúng là có, rốt cuộc đại gia lại không phải cùng tông môn, ai trước tìm được còn có thể tùy tiện nói ra đi không phải. Trong tình huống bình thường, mọi người đều là trộm tư nuốt vào, trên cơ bản đừng tông người cho dù là biết chuyện này, cũng đều sẽ mắt nhắm mắt mở, rốt cuộc đại gia thuộc hạ đều không sạch sẽ Ai cũng không đừng ai. Diệp liên liên thấy ba người không nói gì, nàng vỗ tay nhún vai, xem đi, ta vấn đề này các ngươi chính mình đều đáp không được. Ta nơi này còn có một vấn đề, chính là chẳng lẽ chúng ta lo liệu công chính không đi tìm trăm luyện tông kho hàng, này ngoại chín tông cũng có thể giống chúng ta giống nhau sao? Huống chi, ta ý tứ, chúng ta chủ yếu mắt là đi tạc trăm luyện tông. Diệp liên liên mắt nhìn ba cái còn ở nơi đó chụp tới chụp đi, vì thế nàng dứt khoát thay đổi cái luyện chuyển, chuyển cách nói. làm cho bọn họ này mấy người nghe vào lỗ thai cũng dễ nghe một chút nếu là gặp trăm luyện tông kho hàng đó chính là ý trời chúng ta liền đi vào lấy nếu là không gặp gỡ cũng có thể nhặt nhặt trên mặt đất trăm luyện tông những cái đó quải rất tu sĩ trên người túi chứa vật không phải diệp sư muội nói chuyện có đôi khi liền không thể uyển chuyển một chút có một số việc đại gia trong lòng biết rõ ràng liền hảo nghe ngươi này tùy tiện vừa nói làm chúng ta những người này liền một đám cường đạo dường như liễu nguyệt doanh có chút đau đầu nói Ta cảm thấy nói như vậy lời nói khá tốt. Cố Minh Giác lại phản bác nói. Trực tiếp, đơn giản, còn không cần động não. Chính là một bên dương khả tâm, cũng giống rất là tán đồng Cố Minh Giác nói hơi hơi gật gật đầu. Nhìn này hai người, liễu Nguyệt Doanh thật sự rất muốn nói một câu. Các ngươi một cái hắc, một cái thẳng, các người ý kiến hoàn toàn không thể thực hiện. Nhưng mà tình huống hiện tại là ba đối một, chính mình là bại phương. Ai nha, nói như thế nào nói lại chạy đề. Diệp liên liên một phách chính mình cái chán. ngay sau đó nàng từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một lũy lại một lũy bừa chú bạo viêm phù cùng gió mạnh phù phối hợp lôi điện phù cùng thủy cầu phù phối hợp tiễn vũ phù cùng đuổi gai phù cũng có thể đáp cái xứng cái này dùng để đàn sát khá tốt tới tới tới các ngươi phân một phân diệp liên liên nói liền đem này đó đùa chú hướng bọn họ ba người trước mặt đầy đầy ba người không có độc thủ cố minh rất hỏi ngươi như thế nào sẽ có như vậy bừa chú nghĩ tới liền hòa điểm hơn nữa ta lại không có bán chúng nó tính toán Cho nên họa họa liền có như vậy nhiều. Diệp liên liên giải thích nói. Người đem này đó đều cho chúng ta người, vậy ngươi chính mình làm sao bây giờ? Ngọn lửa thành khoảng cách hoang bắc thành mặc dù không biết ngày đêm tàu bay đi trước, kia cũng yêu cầu gần 7-8 ngày thời gian, thời gian này cũng đủ họa ra ta chính mình dùng những cái đó bừa chú. Diệp liên liên rất là tự tin nói. Ba người nghe xong, liền cũng không ở khách khí, đem bàn tròn thượng bừa chú phân phân. Lúc sau bốn người liền tạc trăm luyện tông cùng với Diệp Liên Liên thường thường mang oai nhắc tới trăm luyện tông kho hàng lớn hàn huyên trong chốc lát đại gia từng người tan đi. Từ Diệp Liên Liên nghỉ ngơi trong phòng ra tới, cố minh rắc cùng dương khả tâm người đến là còn hảo, chính là liễu nguyệt doanh trong đầu giờ tí thỉnh thoảng liền sẽ nhảy ra Diệp Liên Liên như tẩy nao giống nhau cũng không biết kho hàng lớn đều là chút thứ gì, có hay không bảo vật chúng ta đến lúc đó ở nơi đó tạc cao hứng, có thể hay không bị người nhặt tiện nghi linh tính nói. Tóm lại, Nhận thức Diệp liên liên nhiều năm như vậy, nàng hiện tại mới phát hiện, nguyên lai like nàng thế nhưng là cái dạng này người, thật là, sợ sợ. 465, ngày quân đội bạn đã đến. Hoang Bắc ngoài thành, mấy vạn tu sĩ đem bốn cái xuất nhập cửa thành cấp phá hỏng, mà bên trong thành bên này vì để ngừa bên ngoài những người này xông tới, mà không thể không nhắm chặt cửa thành cũng mở ra hộ thành trận pháp. Nhưng mà, này đó cũng chỉ là tạm thời. Đối với điểm này, Mặc kệ là trong thành người vẫn là ngoài thành người bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Chẳng qua, ngoài thành tu sĩ bọn họ không hoảng hốt ta, thiếu tiếp viện hoàn toàn có thể phái một tiểu đội người đi chung quanh tiểu thành trấn nhỏ đi lên mua, chính là đổi làm là bị nhốt ở bên trong thành người liền không giống nhau, bọn họ trên người vật chất chỉ biết càng ngày càng ít. Đứng ở tường thành phía trên, bạch kiêm ra túi đầu hướng ngoài thành nhìn ra xa. Nhìn kia một mảnh đen nghìn nghịt đầu người quay chúng quanh hoang bắc thành đóng quân cắm trại nàng sắc mặt khó coi đồng thời trong lòng càng là nóng nảy không thôi. Xôi gió xôi nước nhiều năm như vậy, nay vẫn là nàng sở gặp được nộ khó giải quyết sự tình. Trường môn, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ không cần nửa tháng, trong thành cư dân liền sẽ sinh hoạt không đi xuống, mà xem bên ngoài bộ dáng thực hiển nhiên bọn họ cũng sẽ không chờ đến nửa tháng lúc sau. Bạch kiêm gia nghiêng đầu nhìn bên cạnh người. nếu nói giờ phút này trừ bỏ nàng bên ngoài ai còn sẽ để ý hoang bắc thành nói kia hẳn là chính là trước mắt vị này ngàn da này mặc cho gia chủ nhìn hắn vẻ mặt hôi bại bạch kim gia dùng ngón chân đầu suy nghĩ một chút là có thể đoán ra hắn ý nghĩ trong lòng này đơn giản chính là hối hận sợ hãi cùng với gắt gao giấy rủa qua đi lại phát hiện kết quả là chính mình vẫn là trốn bất quá đi đồi bại như vậy ngàn gia chủ ngươi có cái gì tốt ý tưởng bạch kim gia ngữ khí lãnh đạm nói Mà chẳng sợ ngàn gia chủ hắn ra tiếng đem ý nghĩ của chính mình nói ra bạch kiêm gia cũng chỉ cho là vào thai này ra thai kia toàn đường không có nghe được, giờ phút này nàng đang ở suy xét một việc. Nếu thủ thành trận pháp bị phá, nàng thừa loạn có không từ giữa thoát đi. Đương nhiên, đều tới rồi cái này mấu chốt thượng, nàng tất nhiên là sẽ không nghĩ vậy đàn tuy rằng đuổi theo chính mình, nhưng tận cho nàng tìm sự tình, thế cho nên tới rồi hiện tại, nàng thành mỗi người khẩu tiêu lớn nhất đến yêu ma quỷ quái. Kinh này một chuyện sau. Trừ phi là thay hình đổi dạng, sửa tên đổi họ, bằng không toàn bộ tu chân giới tuyệt không nàng nơi dừng chân. Trường môn, ngươi cảm thấy cái này chủ ý thế nào? Ngàn ra chủ ánh mắt lạnh lẽo, khẩu khí quyết tuyệt hỏi. Mà bên này bạch kiêm gia hoàn toàn liền không biết hắn phía trước nói cái gì, này đây ở hắn mở miệng hỏi chính mình khi, nàng theo bản năng mày nhân lại. Nếu là Diệp Liên liên tại đây, nhất định sẽ xem chút, này chẳng qua là nàng cho chính mình giả thiết nhân thiết lâu rồi lúc sau vô ý thức hành vi. nay bạch kim gia làm như do dự luôn mãi cuối cùng nàng như là tùng khẩu giống nhau như thế liền ấn ngàn gia chủ nói làm chưa đi ngàn gia chủ trên mặt đại hỷ hắn rất là hướng bạch kim gia hành lễ lớn tiếng khen tặng nói trưởng môn đại nghĩa a dứt lời hạ sau người khác liền hấp tấp phi hạ thành trì lưu lại bạch kim gia bởi vì hắn một câu đại nghĩa trước sửng suốt, đãi nàng phục hồi tinh thần lại muốn ngăn lại ngàn gia chủ khi người khác sớm đã rơi xuống thành trì phía dưới không khỏi một cổ rung động tự trái tim chỗ lan tràn mở ra, lệnh nàng có loại tùy thời đều sẽ chết đối mà chết ảo giác. Mà nhưng vào lúc này dưới thành phương, ngàn gia chủ cao vút thanh âm vang lên, chư vị, trưởng môn hạ lệnh, chóc nã trong thành mọi người trừ trăm luyện tông ngoại liên can nhân loại, đưa bọn họ tụ tập lên, đuổi tới trên tường thành đi, nếu bên ngoài tu sĩ không hướng ra phía ngoài rời khỏi ngàn giảm, như vậy, chúng ta liền đem những nhân loại này giết chết ở bọn họ trước mặt. Ngàn gia chủ nói kích động nhưng là phía dưới nghe được người lại là chết giống nhau an tĩnh ngàn ra chủ đợi một lát tưởng chính mình nói không đủ rõ ràng hắn còn bổ sung một câu chư vị không cần lo lắng trưởng môn đã hứa hẹn xuống dưới tàn sát dân trong thành sát nghiệp từ nàng gánh vác nàng là thiên đạo sủng nhi mặc dù nàng đồ một thành người thì đã sao thiên đạo nhất định tử tế trưởng môn Với anh bạch kiêm gia trong đầu như đất bằng kinh nổi lên thiên lôi trong lúc nhất thời nàng trước mắt một mảnh mờ mịt vô thố nhưng đãi nàng phục hồi tinh thần lại Giống như mắt phượng như tôi độc giống nhau gắt gao nhìn chầm chằm dưới thành ngàn gia chủ. Ngàn gia, ngàn gia hại ta a Bạch kiêm gia trong lòng một tiếng rít gạo. Nhưng mà, nàng bên này ngắn ngủi trần trở lại là cho tưởng thành phía dưới người có giảm sóc thời gian. Bạch kiêm gia nguyên bản cho rằng những người này bên trong sẽ có người biểu đạt ra bất đồng cùng ngàn gia chủ giống nhau cái nhìn, mà là sự thật lại là nàng tưởng quá tốt đẹp. Hiện tại bọn họ đều bị vây quanh ở hoang bắc trong thành. trừ bỏ lấy trong thành vô tội người tới uy hiếp bên ngoài tu sĩ bên ngoài còn có thể làm sao bây giờ. Phàm là bọn họ có thể nghĩ ra một cái hoàn mỹ biện pháp tới, bọn họ cũng sẽ không làm chính mình trên lưng một cái tàn sát dân trong thành tội danh. Làm một cái còn muốn ở tu trần trên đường đi xuống đi tu sĩ, lập tức trên lưng nhiều như vậy mạng người, chẳng sợ hiện tại không có việc gì, nhưng mỗi lần tiến đến dai, lôi kiếp nhất định sẽ tìm đến ngươi thanh toán. Chính là hiện tại làm thiên đạo sủng nhi bạch kiêm gia tự động vì mọi người trên lưng tàn sát dân trong thành cái này tên tuổi, mà làm nàng thuộc hạ người, lý nên nghe theo nàng cái này một tông trưởng môn phân phó. Như thế nghĩ đến, chẳng sợ bọn họ thật đem hoang bắc thành đều đồ, thả lúc sau từ 10 tông trong tay chạy thoát đi ra ngoài, dư lại những cái đó chết người cũng sẽ không tính ở bọn họ đầu Rốt cuộc nói đến nói đi, bọn họ chỉ là nghe lệnh hành sự người kia. Tương thanh dưới ngàn gia chủ trên mặt phấn khởi phía sau lưng lại mồ hôi lạnh ứa ra. Thẳng đến kia hùng hổ dọa người tầm mắt biến mất, hắn mới ở trong lòng âm thầm thở phào một hơi. Tóm lại kể từ đó, hy vọng bọn họ ngàn ra đến lúc đó có thể chạy đi bao nhiêu người liền bao nhiêu người đi. Hoang Bắc ngoài thành đóng quân tu sĩ nguyên bản đều còn hảo hảo, lại không nghĩ từng trận khóc kêu kêu thảm thiết tiếng động từ Hoang Bắc trong thành vang lên. Tu sĩ nhĩ lực đều thực hảo, hơn nữa hộ thành trận pháp lại không có gì cách đâm tác dụng, này đây theo những cái đó khóc tiếng la càng đi càng gần. ngoài thành nguyên bản một ít chuẩn bị nghỉ ngơi tu sĩ cũng đều nghỉ ngơi không đứng dậy sôi nổi ra tới xem là cái tình huống như thế nào các ngươi mau xem thành trì bên kia đám người bên trong có người cao giọng vang lên kỳ thật không cần hắn nhắc nhở bọn họ đều đã nhìn đến bị một đám người đuổi tới trên tường thành đám người người rất nhiều rậm rạp chen chúc thành một đoàn hộ thành trận pháp ngoại mọi người nói nhỏ không ngừng thực hiển nhiên bọn họ là bị trước mắt tình hình cấp lộng ốc ra ra ngươi xem Kia bạch kiêm ra nàng lại muốn chỉnh sự cái gì chuyện xấu. Tu sĩ bên trong, một người mặc áo lam nguyên anh nữ tu đối bên cạnh phía sau lưng câu lũ, đầu tóc hoa dâm, dâu thưa thất lao giả hỏi. Không ổn A Lao giả che kín nếp nhăn mặt bởi vì như mày, thoạt nhìn càng thêm hiểu. Lao giả thấy áo lam nữ tu vẫn là vẻ mặt khó hiểu, hắn nhắc nhở nói, ngươi xem những người đó, đều là bên trong thành cư dân. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đổi làm là người. lúc này đưa bọn họ toàn bộ đổi tới trên tường thành có thể làm gì sự lại hoặc là ta đổi một cái hỏi pháp ngươi cảm thấy những cái đó từ tán tu thành lập lên trăm luyện tông người sẽ làm gì áo lam nữ tu ánh mắt tan rã hiển nhiên là suy nghĩ phiêu xa nhưng thực mau nàng liền phục hồi tinh thần lại vẻ mặt không thể tin tưởng chẳng lẽ bọn họ tưởng lấy cả tòa hoang bắc bên trong thành cư dân làm lợi thế tới uy hiếp chúng ta làm chúng ta rút lui sao lão giả không có lại mở miệng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu đám kia kẻ điên này bốn chữ cơ hồ là từ áo lam nữ tu hàm răng phùng bị nàng bài trừ tới ngoài thành người các ngươi đều cho ta nghe từ giờ trở đi sau nửa canh giờ nếu không lùi ly trăm rằng mà nhìn đến thành trì thượng những người này sao sau nửa canh giờ chúng ta liền giết chết hai trăm một canh giờ sau các ngươi còn ở nơi này chúng ta liền lại sát hai trăm người nếu các ngươi vẫn luôn không lùi chúng ta liền chờ đến đưa bọn họ toàn bộ sát xong lại cùng các ngươi đua cái ngươi chết ta mất mạng trên tường thành một cái mặt ngựa áo đen tán tu cao giọng hô Nếu nói, phía trước áo lam nữ tu còn kia chỉ là thuận miệng một đoán, làm không được chuẩn, chính là hiện tại chuyện này thật sự từ đối phương trong miệng nói ra, bị khiếp sợ đến không chỉ nàng một cái, mà là ngoài thành tất cả mọi người bị khiếp sợ tới rồi. Nhưng khiếp sợ qua đi, bọn họ cái thứ nhất phản ứng rồi lại rất là chỉnh tề cảm thấy này, trăm luyện tông người sợ không phải đều bị dọa phá lá gan đi, thế nhưng bắt lấy toàn bộ bên trong thành vô tội người đảm đương tấm mộc. Giờ phút này, ở đây mọi người đều muốn mắng một câu, cẩu nương dưỡng đồ vật, Nếu phía trước đều mẹ nó làm ra, hiện tại lại sợ cái mau mau. Ra ra, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Áo lam nữ tu nhẹ giọng hỏi. Lão giả trầm tư sau một lúc lâu, nói, nhìn nhìn lại đi, hư vô bên trong thành cái kia địa ngục dòng binh đoàn đoàn trưởng không phải đã nói, đã có an bài sao, chúng ta liền trước tạm thời tĩnh xem này biến đi. Kế tiếp thời gian, bên trong thành ngoài thành người đều đang chờ đợi bên trong qua đi. Tuy rằng hai bên một cái ở ngoài thành, Một cái ở thành trì thượng hai bên đánh miệng áo, nhưng hai bên người đều không có chuẩn bị trước giống đối phương yếu thế tính toán. Thế cho nên nửa canh giờ đều đi qua, lấy vương thủ hai nhà viên vực người địa phương đi đầu ngoài thành tu sĩ nửa điểm đều không có hoạt động dấu vết. Đã đến giờ, tương thanh phía trên, cái kia mặt ngựa tu sĩ lại lần nữa ra tiếng nói. Nếu các ngươi này đó được xưng minh môn chính đạo không để bụng này đó vô tội người chết sống, như vậy chúng ta bên này cũng liền không cần chân tay co góng, tới tới tới. Nhóm người thứ nhất chuẩn bị, liền đưa bọn họ đầu ấn ở tường thành biên, một đao đi xuống, vừa lúc làm cho bọn họ đầu lăn đến phía dưới đi. Nói xong lời cuối cùng, kia mặt ngựa tu sĩ như là bỏ thêm máu gà giống nhau, ngay cả thanh âm đều mang lên một chút phấn khởi hương vị. Cái này làm cho nghe được hắn lời nói người nháy mắt minh bạch, đối phương chính là một cái giết hại thành thanh ác độc tu sĩ, giết người ở hắn xem ra bất quá chính là một kiện tùy tay có thể có có thể không sự tình. Gia gia, tiêu cái gì địa ngục dòng binh đoàn người như thế nào còn không có động làm. Lam con cái tu có chút sốt ruột nói. Chấn định. lão giả trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đều đã là nguyên anh người, như thế nào tính tình vẫn là như vậy không ổn trọng. Nữ tu bị lão giả nói lập tức im tiếng. Chẳng qua, giờ phút này, nàng kia phiếm hồng hốc mắt biểu hiện giờ phút này tâm tình phi thường không tốt. Liên ở lão giả cùng nữ tu nhẹ giọng nói chuyện khi, thành trì bên trên. 200 cái hoang bắc thành người bị một loạt tán tu đè nặng toàn bộ nửa người trên ghé vào trên tường thành. Bọn họ một đám đầu bị gắt gao ấn, dây rùa không có hiệu quả bọn họ một đám có khả năng làm cũng chỉ dư lại bất lực khóc kê Chém. Mặt ngựa áo đen tu sĩ ra lệnh một tiếng, một đám tán tu trên mặt hoặc giữ thợn, hoặc cười lạnh hoặc mặt vô biểu tình, hoặc là do dự lấy ra bọn họ phát khí. Và anh. Còn không đợi bọn họ thiết xuống tay thuộc hạ đầu, dưới chân tường thành đột nhiên nhân đi xuống. Bởi vì tường thành hạ sập quá nhanh, còn đứng ở phía trên các tán tu bất chấp mặt khác nhóm sôi nổi nhảy lên bay đến giữa không trung. Mà liên ở bọn họ bay đến giữa không trung khi, một bóng người tự tưởng thành hạ bóng ma bắn ra, hắn môi quá một mảnh sụp đổ địa phương, cái kia phương hướng đi xuống rơi xuống đi hoang bắc thành cư dân đều sẽ biến mất không thấy. Vài lần xuống dưới, những cái đó nguyên bị đuổi kịp tường thành cư dân toàn bộ biến mất không thấy. đại Phi ở không trung tán tu phản ứng lại đây khi, bọn họ sở phụ trách bắt cửa thành bên này. thế nhưng cũng chỉ dư lại một cái mặt mang bạc chế mặt nạ nam tu đứng ở bọn họ đối lực mặt cùng lúc đó hoang bắc ngoài thành mười mấy giá tàu bay tự chân trời bay nhanh tư thế mà đến áo lam nữ tu nhìn càng bay càng tiến tàu bay trên mặt khó được lộ ra một nụ cười nhẹ nàng đối bên cạnh lão giả nói ra ra bọn họ tới bất quá lâu ngày mười mấy giá tàu bay ở nhất bên ngoài chậm rãi rơi xuống diệp liên liên đi theo đại bộ đội đi xuống tàu bay nhìn kia thoáng như chén lớn cháo hộ thành trận pháp nàng trong đầu không khỏi nhảy ra một câu Ngài quân đội bạn đã đến, hiện tại chuẩn bị công thành. 466, Nhập Ma Chư vị đạo hữu hảo, lão Phu chính là Vương gia lão Tổ Vương kính Thiên, đứng ở ta bên cạnh chính là còn lại là ta cháu gái Vương Cảnh Hy. Cùng áo lam nữ tu sóng vai mà mà lão giả thấy 10 tông người đều hạ tàu bay hướng về bắc cửa thành bên này đi tới, lập tức liền mang theo áo lam nữ tu đi ra, trước mở miệng tự giới thiệu một phen. Trong khoảng thời gian này vất vả Vương đạo hữu cùng với ở đây chư vị đạo hữu, Nói chuyện chính là lần này đại biểu đồng lai các người, đến không phải nói hắn lướt qua xếp hạng đằng trước Tam Tông cố tình vì này, mà là sớm tại xuất phát trước, Phật Tông, Hành Thiên Tông, Côn Nguyên Tông Tam Tông đều biểu lộ, lần này bọn họ cũng không phải làm chủ lực tới, này đây, kế tiếp hành trình đều không cần lấy bọn họ Tam Tông cầm đầu, mà ở bọn họ tới phía trước, bảy tông cách cục này đây đồng lai các cầm đầu, này đây, lúc này đây ra mặt cùng Vương Kính Thiên nói chuyện vẫn là đồng lai các kia một người. Vương Đạo Hiếu Trước mắt hoang bắc bên trong thành là cái tình huống như thế nào? nay bác tường thành như thế nào sụp xuống dưới? Vương Kính Thiên lập tức liền đem vừa rồi tường thành phía trên đã phát sinh sự tình đơn giản cùng bọn họ nói một chút. Diệp Liên Liên đứng ở trong đội ngũ nghe xong ở trong lòng âm thầm tổng kết nói, tình huống hiện tại chính là văn nhân đại ca bọn họ ở trong thành đầu nháo mở ra, nhưng là hộ thành trận pháp còn mở ra, cho nên chúng ta này đó ngoài trận người chẳng sợ muốn đi phụ một chút, tiền đề là muốn đem hộ thành trận pháp cấp phá rớt. mạnh mẽ phá trận không được sao hoa chúc nhạc hỏi vương kính thiên lắc đầu thử qua không được nhưng theo sau hắn lời nói phong vừa chuyển nói một câu dường như cùng không liên quan nói bất quá ở chư vị không có tới phía trước chúng ta bên này pháp tu chiếm đa số hoa trúc nhạc nghe minh bạch không chỉ là hắn những người khác cũng nghe đã hiểu nói trắng ra là vẫn là câu nói kia một cái kiếm tu đỉnh 5 sáu bảy tám cái pháp tu duyên cớ hoa trúc nhạc cũng sẽ không nhân đối phương nho nhỏ nịnh hót liền mặt lộ vẻ vui sướng hắn nghiêng đầu đối mọi người nói, chúng ta phái những người này thử xem mạnh mẽ phá trận thế nào. Mặt khác chín người đều gật đầu đồng ý. Kỳ thật, trước mắt đều tới rồi tình trạng này, không mạnh mẽ phá trận bọn họ còn có thể làm sao bây giờ. Liên ở bên ngoài chờ bên trong kết quả sao. Kia còn không được giao kim châm đều lạnh. 10 tông nguyên anh trở lên tu sĩ chạm thành một liệt, ngay sau đó, mọi người pháp thuật kiếm khí đều xuất hiện. Diệp Liên liên đứng ở trong đám người, nhìn hộ thành trận pháp tình huống, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hộ thành trận pháp nửa điểm muốn phá bộ dáng đều không có như vậy lao cũng không biết này trận pháp là nguyên lai liền có vẫn là bạch kiêm gia chính mình sau lại làm ra tới diệp liên liên ở trong lòng âm thầm nghĩ cùng lúc đó nàng ở trong lòng nghĩ một vấn đề đó chính là nàng phá trận dấu tay có thể hay không phá vỡ cái này hộ thành trận pháp diệp liên liên nhìn nhìn chung quanh côn nguyên tông chi biên lướt qua đang ở mạnh mẽ phá trận mấy người liền nàng bối phận lớn nhất cho nên nàng hiện tại nếm thử một chút cũng nên sẽ không có người tới ngăn cản Nghĩ đến liền làm, nàng đôi tay bay nhanh bấm tay niệm thần chú, sau đó nàng hiện tại sở trạm vị trí lại bất lợi với nàng đem phá trận dấu tay đánh ra đi. Này đây nơi tay ấn sắp hành thành khi, nàng người cũng một chút thoát ly chung quanh đám người bên trong, mà là hướng về hộ thành trận pháp đến gần. Diệp liên liên đột nhiên từ trong đám người đi ra, làm rất nhiều người đều chú ý tới nàng, nhưng mà ở nhìn đến nàng cũng bất quá kim đan tu vi. Tiếp theo ý thức, mọi người cho rằng nàng chính là một cái tới loại thiên hạ. Này đây đang xem nàng ánh mắt từ ban đầu kinh ngạc, chuyển biến thành kinh thường. Diệp liên liên hành động cũng đồng dạng bị đang ở mạnh mẽ phá trận hoa chúc nhạc đám người nhìn đến, chẳng qua cùng đứng ở một bên chờ kết quả những người khác so sánh với, bọn họ này đó tu sĩ cấp cao đến là từ tay nàng quyết bên trong thấy được một chút đồ vật. Diệp liên liên giống như là một đám vóc dáng cao đột nhiên toát ra tới tiểu chú lùn, như thế đột ngột. Nhưng bọn họ này đó tu sĩ cấp cao không ra tiếng ngăn cản, kia mặt khác nhóm cũng liền học theo nhắm lại miệng mình. Diệp Liên Liên nhân tại ở Liễu Nguyệt doanh bên cạnh đứng yên, đôi tay đem chỉ quyết đã veo xong, lập tức nàng song trưởng giao điệp toàn lực hướng về hộ thành trận pháp đánh đi. Nàng lựa chọn cái này, đánh trận điểm vừa lúc là hoa chúc nhạc bọn họ hội tụ pháp lực kiếm khí cái kia điểm, phá trận dấu tay va chạm đánh đi lên lập tức bị đủ mọi màu sắc pháp thuật cấp bao phủ, ở cách xa một chút người hoàn toàn không rõ ràng lắm nàng này một kích rốt cuộc có hay không đối hộ thành trận pháp tạo thành thương tổn. Diệp Liên Liên mắt hạnh híp lại, muốn nhìn xem tình huống. Bất quá hảo đi nàng cái này đánh ra phá trận dấu tay chủ nhân cũng không thăm dò là cái tình huống như thế nào. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại nếu sư tôn bọn họ còn ở cường lực phát ra linh lực, như vậy nghĩ đến chính mình kia một cái phá trận dấu tay hẳn là không có gì làm dùng. Đột nhiên hoa trúc nhạc ra tiếng, liên liên, tiếp tục đánh. Diệp liên liên bị này tin tức chàng thực đủ thanh âm làm cho ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó rất nghe lời một lần nữa đánh lên thủ quyết. Một chút, nhị hạ, tam hạ. Liền ở Diệp Liên liên linh lực nhân phá trận giấu tay mà háo đi thất thất bắt bắt khi, hoa trúc nhạc lại lần nữa ra tiếng, được rồi, đi một bên nghỉ ngơi đi thôi, nơi này không ngươi chuyện gì. Diệp Liên liên, nàng tầm mắt lại hướng bị pháp thuật kiếm khí của ngoanh lạm tạc hộ thành trận pháp, thực mau nàng lại đem tầm mắt thu hồi, nàng vẫn là không có thể nhìn ra chính mình kia mấy cái phá trận giấu tay đối nó nổi lên cái gì tác dụng. Tiên lặng thối lui đến liêu nguyệt doanh phía sau mười bước tả hữu địa phương. diệp liên liên từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái cao dài linh quả liền bắt đầu gặm rắc rắc rắc diệp liên liên nguyên bản còn gặm chính hoan nhưng dần dần nàng liền phát giác không đúng lập tức chuẩn bị đối với trong tay linh quả khai gặm động làm dừng lại miệng cũng bất động lỗ hai dựng thẳng lên lẳng lặng nghe chung quanh động tĩnh rắc rắc kia như một mặt gương vỡ vụn thanh âm từ tế dần dần chuyển vang diệp liên liên phản xạ có điều kiện tầm mắt đột nhiên nhìn về phía hoang bắc thành phương hướng Liên ở nàng tầm mắt rơi xuống hoang bắc thành thượng khi, vừa lúc nhìn đến như chén lớn bao lại toàn bộ hoang bắc thành hộ thành trận pháp từ một cái trung tâm điểm dần dần ra bên ngoài vỡ vụn Không bao lâu kia vô số đạo vết rách che kín toàn bộ hộ thành trận pháp. Hộ, hộ thành trận pháp phá. Đám người bên trong không biết là ai trước nói lắp hô một tiếng. Phản ứng lại đây vương kính thiên hét lớn một tiếng, hộ thành trận pháp đã phá, đại gia hướng A. Có địa ngục dòng binh đoàn ở, lúc này thành bắc loạn thành một đống. Làm chờ đến hộ thành trận pháp phá rứt mà vọt vào tới tu sĩ, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng chăm luyện tông ở cái này mấu chốt còn đang âm thầm chỉnh chút cái gì hăm giếng, bởi vì bọn họ hiện tại tự cố đều không rảnh. Sư Minh, chúng ta liền đi trước ca. Diệp Liên liên hướng về phía Cố Minh ra nói. Ngươi từ từ, ta và ngươi cùng nhau đi. Cố Minh Nguyệt nói. Chỉ là hắn đang chuẩn bị đi xem Diệp Liên liên, lại không nghĩ nàng bên cạnh không biết khi nào Dương Khả Tâm đứng ở nơi đó. Đại hắn tầm mắt đảo qua hai người còn không có tới cấp nói ra nửa cái tự khi, Diệp Liên liên người đã bị Dương Khả Tâm xách chạy người, chưa xong ở gặp thoáng qua khi, nàng còn hướng về phía hắn huy cái tay. Thật là, nàng muốn chỉnh cái gì chuyện xấu. Cố Minh rất nói. Đương nhiên, giờ phút này hắn không nhướng mày nói, vậy càng tốt. Dương Khả Tâm một tay dẫn theo Diệp Liên liên, một tay cầm trường kiếm, một đường ở hoang bắc thành phố lớn ngõi nhỏ chạy vội. nơi này người bởi vì phía trước có thể bị chảo đều bị trăm luyện tông đám kia tán tu đưa tới trên tường thành sau lại toàn bộ bị văn nhân cẩn thu đi hiện tại toàn bộ hoang bắt trong thành sở dư lại cũng chỉ dư lại từ bạch kiêm ra một tay xây lên trăm luyện tông bọn họ này đàn tới bao vây tiếu trừ bạch kiêm ra cái này ma môn chính nghĩa nhân sĩ ngoại cũng chỉ dư lại một tiểu sóng ở trong thành trốn tránh rất sâu người dương sư tỷ ngươi xem bên kia bị sách diệp liên liên cũng nửa điểm bất lương phản ứng tương phản nàng còn có cái kia nhàn tâm mọi nơi nhìn xung quanh phải cánh tay vương, ngón tay hướng về nghiêng phía trước chỉ đi, nơi đó địch ta hai bên số lượng nhiều như vậy, thả xem những cái đó chăm luyện tông người một đám đều đổ ở cổng lớn một bộ không cho chúng ta đi vào bộ dáng, nghĩ đến đó chính là bọn họ chăm luyện tông đại bản doanh đi. Chạy vội trung Dương Khả Tâm bước chân hơi đốn, nhưng ngay sau đó nàng thân thể vừa chuyển, thay đổi phương hướng những người đó trái ngược hướng mà đi. Thẳng đến chuyển tới một cái ẩn nấp trong một góc, Dương Khả Tâm mới dẫn theo diệp liên liên từ sườn biên tường phiên đi vào. Trăm luyện tông kiến tông địa điểm nguyên bản chính là ở ngàn gia trạch mà cơ sở thượng thoáng lại ra bên ngoài khuyết trương một bộ phận thổ địa, cho nên thật muốn tính lên. Bạch kiêm gia lôi kéo tán tu thành lập lên trăm luyện tông còn không có côn nguyên tông một cái ngoại môn tới đại. Chẳng sợ này ở treo tường tiến vào diệp liên liên xem ra, trăm luyện tông bị nàng chỉnh lý còn như là như vậy một chuyện, nhưng nói đến nói đi nơi này cũng bất quá là một chỗ tư nhân nơi ở. Nơi này như thế nào có nhiều như vậy tiểu viện lạc? Mới đưa thần thức rõ ra Diệp liên liên ngay sau đó mày nhăn lại có chút đau đầu mà nói. Tìm được nhà kho sao? Dương khả tâm trực tiếp hỏi. Không có. Diệp liên liên lắc đầu, tiểu viện lạc quá nhiều, hơn nữa ta phát hiện liền phạm vi cây số chỗ liền có không dưới 4 năm gian ngầm tiểu phòng tối. Dương khả tâm hơi mang ghét bỏ sách một tiếng, mà nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng nổ mạnh. Hai người hai mặt nhìn nhau, này liền bắt đầu rồi sao? Nếu tìm không thấy kho hàng, vậy trực tiếp tập đi. Dương Khả Tâm dứt lời, người đã lăng không bay lên, từng đạo đùa chú bị nàng hướng về chu vi chụp đi. Không sai, Dương Khả Tâm sẽ mang theo Diệp Liên Liên cùng nhau hành động, chủ yếu mục chính là tới sợ bạch kiêm ra kho hàng, nhưng mà hiện thực ra không có trong tưởng tượng như vậy thông thuận. Diệp Liên Liên che lại chính mình lỗ thai để sát vào Dương Khả Tâm, nàng kiến nghị nói, Dương Sư tỷ, chúng ta biên tìm biên tạc đi. Dương Khả Tâm có thể có có thể không gật gật đầu. Nếu không phải hơn nửa tháng trước đa bảo các chuyển gia tin tức nửa năm sau đại hình đấu giá hội thượng tướng sẽ có một khối vạn năm mục linh thủy, mà nàng đỉnh đầu thiếu linh thạch, lúc này nàng đi sớm tìm người đối chém, lại sao có thể sẽ vì diệp liên liên nói mấy câu mà chạy tới theo dõi người khác kho hàng. Bên tiêu bạch kiêm ra một khắc trước nguyên bản người còn ở trên tường thành trên cao nhìn xuống nhìn ngoài thành tu sĩ, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới mới quá bao lâu, tường thành sụp xuống. những cái đó bị đưa tới trên tường thành hoang bắc thành cư dân toàn bộ bị đột nhiên toát ra tới đoàn người cứu Nhìn đối diện cái kia quần áo hào phóng hồng y rìa nữ tu bạch kiêm ra sắc mặt cực kỳ khó coi lại xem nàng bên hông treo thiên linh ngọc hồ trong lòng ngọn lửa như bị tiêu du cọ cọ hướng lên trên lứa ra. nàng nhưng không quên ngày đó đoạt hồ chi thủ ai nha không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt thiên đạo sủng nhi tịch hồng ngữ khí giật mình nhưng nàng xem nàng ánh mắt lại giống như sói đói gặp thịt phì liền kém không biết thượng ta muốn đánh cướp chữ Bạch Kiêm gia bị ánh mắt kia xem cả người không thoải mái, nhưng theo sau nàng bái chính chính mình thần sắc, nói: Nếu gặp được vị đạo hữu này, như vậy đạo hữu có không đem thiên linh ngọc hồ còn tới? Chỉ sợ không quá hành đâu. Tịch Hồng Vũ mị cười, nàng tay ấn ở bên hông thiên linh ngọc hồ thượng, nói ra một câu có thể đem Bạch Kiêm gia tức chết nói: Có thể là ta vận khí tốt, hôm nay linh ngọc hồ cũng không có bị ngươi luyện hóa, mà ta lại dùng thuận tay, cho nên liền đem nó cấp luyện hóa. Nó hiện tại chính là ta bản mạng tiên khí đâu. Bản mạng tiên khí. Sao có thể? Bạch kiêm gia cơ hồ là thất thố ra tiếng. Thiên linh Ngọc Hồ ở nàng trong tay có 900 nhiều năm, nó là cái gì phẩm giai pháp khí không ai so nàng rõ ràng hơn, huống chi lúc trước vì muốn cho nó lại thăng nửa giai trở thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiên khí, nàng từ giữa không thiếu đã làm nếm thử. Nhưng mà thiên linh Ngọc Hồ tiêu hao nàng nhiều ít thiên tài địa bảo, cuối cùng như cũ tạp ở ngụy tiên khí cái này giai tầm thượng. Nếu không có như thế, Nàng cũng sẽ không qua 900 năm đều còn không có đem nó luyện vì bản mạng pháp khí. Hiện tại nghe được thiên linh ngọc hồ thành thiên khí, bạch kiêm gia đau lòng đồng thời dưới đáy lòng bắt đầu đoán trách khởi thiên đạo tới. Nếu nàng là thiên đạo súng nhi, vì sao thiên đạo không nhiều lắm đưa cho chính mình một ít thiên tài địa bảo? Vì sao ở nàng nghĩ mọi cách làm thiên linh ngọc hồ thăng lên nửa dai không thành, cố tình đợi cho nó bị người từ trên người nàng cướp đi nó mới thăng dai? Lại vì sao ở nàng lâm vào quẫn cảnh là lúc không tới vì nàng giải vây Tịch hồng nhìn đối diện bị nhàn nhạt hắc khí quay chung quanh bạch kim ra, nàng lông mày giơ lên, không nghĩ tới, cái này thiên đạo sủng nhi tâm cảnh như thế không xong, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào đâu, như thế nào liền có nhập mà xu thế. Thấy nàng như thế, tích hồng không có lại gây xích mích tâm tình của nàng. Tay trái tùy ý hướng về nàng vứt tràn ra một phen huỳnh quang phấn mạng, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng mà lệnh nàng không nghĩ tới chính là bạch kim ra đột nhiên tỉnh táo lại. Ở bột phấn bay tới trên người khi nàng cả người sau này bay ngược đi ra ngoài 467, ma động. Đê tiện tiểu nhân, thế nhưng sử dụng như thế bị ổi thủ đoạn Khắc nghiệt khẩu khí, lạnh như băng nói Bạch kiêm ra giờ phút này giống như bị người đoạt xa giống nhau Cùng nàng ngày thường tính cách hoàn toàn trời nam đất bắc Tịch hồng như là nghe được cái gì buồn cười nói giống nhau Một tay đỡ bụng nửa còn eo cười ha hả Người cười cái gì? Không có gì Chẳng qua nghe xong một cái năm nay ta sợ nghe được quá tốt nhất cười nói mà thôi. Tịch hồng trực tiếp hồi đỉnh. Bạch kiêm gia sửng sốt, nhưng ngay sau đó hiểu được, chính mình đây là bị người cấp khai soát. Ngươi có hay không cảm thấy chính mình không đúng chỗ nào? Tịch hồng đột nhiên mở miệng hỏi. Đến không phải nàng đột nhiên phát hiện muốn nhắc nhở đối phương cái gì, mà là nàng trong lòng có một cái nghi hoặc. Tuy nói bạch kiêm gia từ nhập ma bên trong tỉnh táo lại. chính là vì sao quay chúng quanh ở nàng quanh thân hắc khí chẳng những không có dần dần ẩn nút đi xuống ngược lại càng ngày càng thịnh dường như tiếp theo nháy mắt liền phải đem bạch kim gia bao phủ ở trong đó còn có một vấn đề đó chính là vì sao bạch kim gia đối với quanh thân quấn quanh nàng hắc khí một chút đều không lo lắng bộ dáng cũng không đúng nàng như vậy cùng với nói đúng không lo lắng còn không bằng nói nàng tựa hồ nhìn không tới chúng nó giống nhau bạch kim gia kinh tịch hồng như vậy vừa hỏi nàng theo bản năng tưởng đối phương thừa chính mình chưa chuẩn bị khi làm cái gì tay chân Lập tức, nàng vận khởi trong đan điền linh khí, quay chung quanh quanh thân kinh mạch du tẩu một lần, ba lần xuống dưới xác định chính mình không có việc gì lúc sau, nàng hư lạnh một tiếng, các hạ giả thần giả quỷ có ý tứ sao. Bất quá, tại hạ thân thể không cần các hạ tới nhọc lòng, tốt tàn nhẫn. Tịch hồng đạm xem không nói, liền này đột biến tính cách cùng với nàng sở nhìn không thấy màu đen, bạch kiêm ra hiện tại thật sự hảo kia nàng mới cảm thấy không bình thường đâu. Vâng, vâng, vâng. Tiếng nổ mạnh còn ở tiếp tục. Bạch kiêm gia như là hiện tại mới phát hiện, các ngươi thế nhưng phái người tạc ta chăm luyện tông. Tịch hồng lại một lần trầm mặc, giờ phút này nàng là thật sự cảm thấy trước mắt cái này bạch kiêm ra quá không bình thường, đơn liền tạc trăm luyện tông chuyện này, kia đều là ở nàng thiếu chút nữa nhập ma phía trước đã phát sinh sự tình, nàng thế nhưng hiện tại mới hậu chi hậu giác phát hiện. Liên ở tịch hồng suy xét chính mình là đi vẫn là tiếp tục cùng trước mắt cái này không bình thường bạch kiêm ra dây dừa khi. không trung bên trong quần quận mây đen hướng về hoang bắc thành nơi vị trí hội tụ lên đen nghìn nghịt mây đen đem trong bóng đêm chỉ dư lại quang che đậy nhưng không bao lâu tầng mây bên trong các loại nhàn sắc lôi quang lập lòe một trận tiếp theo một trận tiếng sớm dường như ở so đấu giống nhau một thanh âm vang lên quá một tiếng đang lúc trên mặt đất tu sĩ một đám đều cho rằng lại quá không lâu bầu trời muốn hạ khởi mưa to khi bọn họ lại phát hiện tình huống cùng bọn họ tưởng hoàn toàn không giống nhau những cái đó mây đen tầng tầng mệ khởi giống như hai cái phương trận những cái đó lôi quang đó là từ kia hai cái phương trận bên trong bắn ra hướng về đối diện mây đen bổ tới trên mặt đất trăm luyện tông trưởng môn cung điện ngoại cùng cố minh giác liễu nguyệt doanh hội tụ diệp liên liên dương khả tâm bốn người cũng là cùng ngẩng đầu đang xem trăm luyện tông trưởng môn cung điện bị bạch kiêm gia kiến rất cao này đây chỉ cần hơi hơi một túi đầu là có thể nhìn xuống toàn bộ trăm luyện tông tình huống diệp liên liên từ ngẩng đầu chuyển biến thành túi đầu nàng ở nhìn xuống toàn bộ trăm luyện tông tình huống sau trong mắt chuyển động Dồn khí đan điền, ngay sau đó lôi cuốn linh lực trong chẻo nữ tu thanh em như sóng gió giống nhau tầng tầng hướng về cung điện phía dưới truyền đi. Thương vân giới tân thiên đạo hình thành, ta liền hỏi một câu, chư vị còn tưởng phi thăng sao? Tưởng, ta đây liền trực tiếp nói cho các người, phi thăng thông đạo đã hỏng, trải qua 10 đại tông môn phỏng đoán, chỉ có tân thiên đạo kế thừa toàn bộ thiên đạo chi sơ hình thành đại lượng linh khí mới có khả năng đi chữa trị nó, ta thương vân giới mới có thể có tu sĩ lại lần nữa phi thăng khả năng Diệp liên liên nguyên bản còn nghĩ đến thao thao bất tuyệt, lại không nghĩ một chút khác, nàng nói thẳng tiếp bị một con to rộng bàn tay cấp che cái kín mít. Ngươi đang làm gì? Cố minh rác, mặt hắc như đáy nổi, hiển nhiên là bị diệp liên liên như thế hành vi cấp khí tới rồi. Diệp liên liên ba kéo ra cố minh rác tay, trắng ra nói, tận dụng thời cơ, thất không ở tới, ta chính là muốn làm rất cũ thiên đạo. Ngươi có hay không nghĩ vậy sự kiện sau, ngươi sẽ bị rất nhiều người theo dõi. Cố minh Giác nói. Khả năng sẽ bị theo dõi một đoạn thời điểm, nhưng lúc sau bọn họ nên không có thời gian kia. Diệp Liên Liên rất là chắc chắn mà nói, khi đó sẽ phát sinh sự tình gì? Thì như nói, một cái Tân Tông môn cường thế nổi lên. Diệp Liên Liên thuận miệng vừa nói, nhưng ngay sau đó nàng đề tài vừa chuyển, hỏi, sư minh sư tỷ, các ngươi một đường lại đây có hay không phát hiện kho hàng? Ta bên kia chỉ phát hiện hai ba cái tiểu kho hàng, bên trong đồ vật cũng tương đối tạm. Thoạt nhìn không giống như là một cái tông môn phóng đồ vật địa phương, ngược lại như là tu sĩ cá nhân kho hàng. liễu Nguyệt Doanh nói, ta bên kia đến là phát hiện ba cái kho hàng lớn, nhưng bên trong đồ vật không sai biệt lắm cũng liền chúc cơ giới tu sĩ có thể sử dụng dùng một chút. Cố Minh rắc ra tiếng, ta nơi này cũng không sai biệt lắm, cùng dương sư tỉ một đường đi tới, thứ tốt không tìm được mấy thứ, bình thường pháp khí một loại đến là lộng một đống. Diệp Liên Liên vẻ mặt ghét bỏ nói, như thế xem ra. Bạch kiêm ra một tay xây lên trăm luyện tông cũng bất quá là cái cửa nhỏ tiểu tông. Nay liên đã thực không tồi. Cố minh giắc thực không khách khí ở nàng đỉnh đầu một cái đánh, suy nghĩ một chút nó mới kiến tông bao nhiêu thời gian. Thả, ngươi cho rằng như vậy nhiều người là thực hảo quản lý sao? Diệp liên liên hắc hắc hướng hắn ngây ngô cười. Nơi này, chúng ta còn muốn tạc sao? Dương khả tâm ra tiếng hỏi. Ta đã đi vào xem qua, nơi này có giá trị đồ vật không nhiều lắm, đều là tốt hơn xem lại đồ vô dụng. Nhắc tới giá trị khi, dương khả tâm mày là nhăn lại, chủ yếu vẫn là linh thạch chọc hóa A. Tặc, vì cái gì không tạc? Diệp liên liên theo lý thường hẳn là nói. Địa phương khác đều bị chúng ta tạc xong rồi, tổng không thể còn lưu cái trưởng môn cung điện cho bọn hắn đi. Các ngươi trước rời đi, nơi này ta tới tạc. Cố Minh giác nói. Diệp liên liên ba người lập tức liền bay khỏi cung điện bên này. Cố Minh giác đại các nàng ba người phi xa lúc sau. tay vừa lật một phen hơn 20 mươi chương bạo viêm phủ liền xuất hiện ở hắn bàn tay bên trong mũi chân chĩa xuống đất người khác như nhất lưu tinh đột ngột từ mặt đất mọc lên đợi cho hắn dừng lại túi đầu đi xuống nhìn lên dưới chân cung điện đã thành nho nhỏ một tòa cầm bạo viêm phủ tay xuống phía dưới trục đi nháy mắt bạo viêm phủ như thiên nữ tán hoa giống nhau vòng quanh toàn bộ cung điện một vòng bắn đi xuống làm xong này đó cố minh giác người hướng về diệp liên liên ba người nơi phương hướng bay nhanh đi ra ngoài Còn không đợi hắn cùng ba người hội hợp, liên tiếp tiếng nổ mạnh từ sau người truyền đến, theo sát sau đó chính là tận trời ngọn lửa cùng với sập kiến trúc. Diệp Liên liên dơ tay liền đối với hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nhưng theo sau, nàng tay nhoáng lên chỉ hướng về phía bên kia, nói, Sư Minh, chúng ta hiện tại có phải hay không hẳn là đi bắt những cái đó tán tu. Xem bọn họ bộ dáng hẳn là chuẩn bị thừa loạn chạy trốn đi. Đi thôi. Bốn người tính toán thực hảo, lại không nghĩ đột biến mọc lan tràn. làm cho bọn họ mới chuyển qua đi thân thể lại ngạnh xinh xinh xoay lại đây bốn người tầm mắt đồng thời nhìn chằm chằm hướng trăm luyện tông trưởng môn cung điện nơi phương hướng chẳng qua hiện tại nó bị một mảnh phế tích sở thay thế ngọn lửa còn ở tiếp tục thiêu đốt hết thể thoạt nhìn không có gì dị thường nhưng bốn người lại không có đi ý tứ không biết qua bao lâu ngọn lửa dần dần yếu đi đi xuống đột nhiên liền ở nguyên bản là trưởng môn chỗ ngồi cái kia phương vị những cái đó sập kiến trúc cao hãm đi xuống tùy theo mà đến chính là tận trời ma khí Bốn người sắc mặt đại biến, thực hiện nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được ma khí. Nơi này như thế nào sẽ có thứ này? Dương khả tâm trước hết mở miệng, nàng thiên tay đem chấp ở sau người trưởng kiếm bắt được trước người. Thoạt nhìn trong chốc lát là có đánh. Diệp sư muội, ngươi có hay không cảm thấy, nơi này ma khí so với chúng ta côn nguyên tông phong ấn nơi còn muốn nồng đậm. Liễu Nguyệt doanh tầm mắt dừng ở Diệp liên liên trên người nói. Đâu chỉ, các ngươi xem ao hãm đi xuống cái kia động chung quanh. Những cái đó ma khi bám vào ở trên vách, hoàn toàn không có muốn tản ra xu thế. Diệp liên liên mắt sắc, phát hiện vấn đề nơi nói. Cẩn thận. Cố Minh rác ra tiếng nhắc nhở, tiếp theo nháy mắt, người khác đứng ở ba người phía sau, trường tay ruôi ra, một phen kéo lấy ba người vào áo, lùi lại vài trăm thước. Lại thấy, kia nguyên bản như trụ tận trời ma khi ở tới nhất định độ cao lúc sau, hóa thành suối phun hướng về chung quanh phun tung tóe mở ra. Chung quanh một ít trốn tránh không đội nhân thân thượng bị bàn đến, tiếp theo nháy mắt. những cái đó ma khí dường như sống lại đây chung chung vì một đạo hắc ảnh chui vào các tu sĩ làn da lúc sau lại từ làn da chui vào cơ bắp cuối cùng tiến vào đến bọn họ trong thân thể a a đây là thứ gì chúng nó tiến vào ta đang điền. a thật là khó chịu hào khát sắt sắt sắt sắt sắt thiên đạo bất công các ngươi này nhóm người đều cho ta đi tìm chết trong lúc nhất thời đủ loại tiếng kêu thảm thiết vang lên chúng ta đi xuống nhìn xem liễu nguyệt doanh đề nghị nói Cố Minh Giác lại lắc đầu, chúng ta trước từ từ. Các ngươi xem những người đó đôi mắt, bóng đêm bên trong thế nhưng hiện ra đỏ tươi quan mang, hiển nhiên không thích hợp. Nghe xong Cố Minh Giác nói bốn người lại đều đợi trong chốc lát. Gì, bọn họ như thế nào không gảo Diệp Liên Liên xác định thanh âm sau mới ra tiếng kinh ngạc nói. Bọn họ bộ dáng dương khả tâm nói đến một nửa dương một chút, bọn họ đi đường bộ dáng biến cứng đờ. Hơn nữa bọn họ mặt cũng có không ít biến hóa, thoạt nhìn đến là cùng ma vật có vài phần giống nhau. Ba người bị này vừa nhắc nhở cũng là phản ứng lại đây. Các ngươi nói, có hay không khả năng, phía trước chúng ta chứng kiến ma vật nguyên bản nó cũng cùng những người đó giống nhau là tu sĩ, nhưng bất hạnh, bọn họ bị ma khí quấn quanh, cuối cùng bị ma khí cải tạo thành không có tư tưởng ma vật. Diệp Liên Liên đưa ra một cái giả thiết. Còn không đợi ba người mở miệng, nàng chính mình trước hết lại tự hỏi lên, như vậy, vấn đề tới, này đó ma khí rốt cuộc là từ đâu tới? Này ma khí cùng lúc trước ở huyện thế đồ nội chứng kiến quá ma khí là giống nhau, cho nên vạch tới nó chống rông toát ra tới khả năng tính, rất lớn khả năng ở này đó trong động đầu rất lớn khả năng có không giới trăm cụ cao dai ma vật thi thể làm ngọn nguồn. Như vậy, ngươi căn cứ là cái gì? Văn nhân cẩn thanh âm tự xa mà gần văng lên. Diệp liên liên suy nghĩ bị đánh gãy, nàng đánh đại, liền thấy hắn cùng lôi kình hai người nàng không bay tới. Nàng không chút nghĩ ngợi nói. Chỉ bằng mượn đó là liền người tiên cảnh kiếm tu đều còn cần cùng người hợp lực cùng chi đối kháng thực lực. Như thế thực lực, nếu nó còn sống, kia còn có chúng ta này đó đại tông môn sự tình gì? huống hồ, cao giai ma vật tính tình táo bạo, thu bạo hành sự, ngươi cảm thấy chúng nó sẽ ngoan ngoan loa dưới nền đất hạ không ra sao? nay đây, ta mới đoán đó là đã chết cao giai ma vật. Nếu ấn ngươi ý Tứ tới nói, nơi này ma khí nồng đậm thành như vậy, nghĩ đến hẳn là những cái đó cao giai ma vật tiên giấc nơi. Văn nhân cẩn theo nàng lời nói suy đoán nói. Diệp liên liên nhung mai, rất là quang cô nói, này ta đã có thể sở không chuẩn. 468, mà vật bạch kiêm ra. Bất quá, ta nơi này có cái ý tưởng, nhưng không có thực nghiệm quá, này đây có thể hay không thành ta không có một chút nắm chắc. Diệp liên liên nói. Mọi người tới hứng thú, tâm mắt đồng thời dừng ở nàng trên người. Diệp liên liên từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái không sai biệt lắm có nàng cánh tay lớn lên thon dài hộp ngọc, nói. Nơi này là một đoạn ma liếu nhanh cây, ma liếu trưởng thành yêu cầu đại lượng ma khí làm chất dinh dưỡng, này đây ý nghĩ của ta chính là đem nó loại đến kia ma động bên cạnh, nhìn xem, có thể hay không hút ma khí. Người cái này ý tưởng đến là khá tốt, nhưng là ma liếu ngươi tính toán xử lý như thế nào? Đương nhiên là một phen lửa đó ta. Diệp liên liên dùng cổ quái ánh mắt nhìn quét văn nhân cẩn, giống như hắn có bao nhiêu ngốc dường như. Đang lúc mấy người đối với ma liếu có thể hay không hút ma khí. hút ma khí có thể hay không bạo tẩu như vậy giả thiết ở làm đánh giá cùng ứng đối khi một đạo đặc biệt đột ngột màu trắng thân ảnh ở mọi người trước mắt chợt lóe mà qua diệp liên liên sửng sốt theo sau có chút không xác định ra tiếng nói kia gì vừa mới ta khả năng hoa mắt thế nhưng nhìn đến bạch kiêm ra từ ta bên người trải qua nàng đi kia phương hướng là ma động bên kia đúng không tịch hồng lăng không mà đến khi liền thấy diệp liên liên kia một bộ ngốc bộ dáng tiểu sư muội mau tỉnh lại nàng kia nơi nào là chính mình muốn quá khứ Rõ ràng là bị ta đánh ra đi. Vận khí như vậy tao. Diệp liên liên thuận miệng như vậy vừa nói, nhưng lập tức nàng liền phát hiện nơi nào bất đồng. Nha, từ trước mắt tới xem, nàng kia tốt nghịch thiên khí vận có phải hay không đã không có. Diệp liên liên nghĩ tới cái gì nói. Sách, nếu là hiện tại chúng ta bên người có cái trời sinh linh tê mắt gì đó thì tốt rồi, như vậy còn có thể nhìn xem trên người nàng khí vận là cái tình huống như thế nào. Tu sĩ chỉ là thoáng dính điểm ma khí người liền thành ma vật. bạch kiêm gia là trực tiếp bị tịch hồng đánh tiến ma trong động nghĩ đến cho dù là nàng có chín cái mạng cũng đến ngoan ngoãn bị ma khi ăn mòn cuối cùng trở thành một cái ma vật đi văn nhân cẩn ngắt lời nói lúc này diệp liên liên cùng văn nhân cẩn hai người quả thực chính là kia đứng nói chuyện cũng không lời nói lóe đầu lưỡi vây xem người qua đường giống nhau bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải đều là bị nghẹn lâu người không khiêng đại kỳ cao giọng chúc mừng đã là thực không tồi còn muốn cho bọn họ thế nào Mấy người đứng ở tại chỗ tĩnh chờ ma trong động tình huống, chỉ là nửa canh giờ qua đi, bọn họ không có chờ đến bạch kiêm ra thân ảnh tự ma trong động ra tới ngược lại chờ tới rồi mười tông đại biểu hội tụ lại đây. Nung đến hóa thành trạng thái dịch ma khí còn đang không ngừng ra bên ngoài phun ra, nếu không nghĩ biện pháp ngăn cản, đừng đến lúc đó tam tông bên kia phong ấn nơi không trở thành ma khí khu vực thai hoa nặng, phản đến này hoang bắc thành thành cái thứ nhất ma khí khu vực thai hòa nặng. Hơn nữa từ trước mắt tình huống tới xem. bọn họ nếu không nghĩ biện pháp ngăn lại trở thành khu vực thai họa nặng vẫn là việc nhỏ liền sợ này đó ma khí tiến vào dưới nền đất lúc sau sẽ tự chủ khuếch giải kia đến lúc đó trước hết luân hãm chính là toàn bộ viêm vực Trước không nói đến lúc đó sinh hoạt ở viêm vực dân trụ bị bắt rời đi trọng trung chi trọng trung chính là đến lúc đó ma khí lại ra bên ngoài khuếch nói toàn bộ tu chân giới sẽ giữ không nổi hoa trúc nhạc nhìn nhìn văn nhân cẩn cuối cùng hắn đem ánh mắt trực tiếp rơi xuống hắn này hai cái đồ đệ trên người các ngươi hai cái có phải hay không hẳn là cùng ta giải thích một chút bên kia cái kia ma động là như thế nào toát ra tới? Cố Minh Giác vừa định há mồm lại không nghĩ bị Diệp Liên Liên đoạt trước. Hồi sư tôn, chúng ta chính là cầm đùa chú khắp nơi tạc, chờ tạc xong chúng quanh cuối cùng tới tạc trăm luyện tông trưởng môn đại điện. Kết quả không nghĩ tới, chờ chúng ta tạc xong lúc sau, trưởng môn đại điện hạ đầu lao hãm đi xuống. Sau đó những cái đó lủng đến không hòa tan được ma khí liền bắn ra tới. Diệp Liên Liên dừng một chút, nói, sư tôn, ta cảm thấy chúng ta tạc khá tốt. Ngài xem chúng ta nhưng không phải kịp thời phát hiện này, trưởng môn đại điện hạ đầu cái này phiền sao. Nếu là ta không không có phát hiện theo thời gian vẫn luôn kéo xuống đi ai biết chúng nó sẽ dưới nền đất hạ này sinh ra cái quỷ gì đồ vật ra tới. Hoa trúc nhạc nguyên bản liền không tính toán bởi vì chuyện này tới trách tội hai người. Nhưng mà hiện tại làm cho mặt khác chín tông đại biểu mặt, những cái đó đến bên miệng tán đồng bọn họ nói thật đúng là ngượng ngùng khai kia khẩu. Chủ yếu vẫn là hắn cái này tiểu đô đệ quá quắn sẽ hương chính mình trên mặt thiết vàng. làm hắn cái này sư tôn nếu là lúc này lại khen đi xuống liền có ở trước mặt mọi người phủng người ý vị ở bên trong vì thế hoa trúc nhạc tức giận chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái ngự khí không nhẹ không nặng nói hắc nha đầu túi ngươi còn chính mình khoe khoang thượng làm cho nhiều như vậy mặt khác tông người mặt diệp liên liên cuối cùng vẫn là không giống ngày thường giống nhau cùng hoa trúc nhạc dỗi thượng hai câu yên lặng túi đầu nhắm miệng dịch tới rồi cố minh rác phía sau vài vị các ngươi nhưng có cái gì tốt ý tưởng hoa trúc nhạc thu hồi ánh mắt Nghiêng đầu hỏi bên cạnh mấy người. Chỉ là còn không đợi mọi người mở miệng, tịch hồng ra tiếng nhắc nhở nói, xin lỗi đánh gây một chút, vừa mới ta đem bạch kiêm gia đánh vào ma động, trước mắt tình huống không rõ. Hoa trúc nhạc chờ sau lại đây người tầm mắt đảo qua tịch hồng, xem qua nàng là cái gì tu vi, lại nghĩ đến bạch kiêm gia là cái gì tu vi, mọi người cũng liền minh bạch. Bất quá trước mắt bạch kiêm gia là cái tình huống như thế nào đối với bọn họ những người này tới nói phản đến là tiếp theo. Như thế nào giải quyết những cái đó không ngừng phun ra ma khí mới là trọng điểm. Nhưng mà ở có mười đại nhất lưu tông môn tiền tam chính mình đều không thể đem nhà mình bên kia phong ấn nơi ma khí cùng với ma vật giải quyết ở phía trước, dư lại bảy tông người cũng liền không cần nghĩ đi hỏi bọn hắn làm sao bây giờ. Rốt cuộc nếu tam tông có thể giải quyết lại vì sao kéo lâu như vậy. Trong lúc nhất thời mọi người trầm mặc không tiếng động. Ở liên lúc này một tiếng trầm vang đột nhiên vang lên, mọi người theo bản năng tìm tiếng vang đi nhìn lại. Vừa lúc thấy một ảnh mảnh dài bóng người tự ma trong động nhoáng lên mà ra. Không phải đâu, này cũng chưa chết. Diệp Liên Liên há hốc một nói, nhưng theo sau nàng liền kém không ở trong lòng chửi ma nó. Liên Liên, ngươi sau này lui một lui. Văn nhân cẩn đột nhiên ra tiếng. Diệp Liên Liên chỉ cảm thấy sau cổ chỗ quần áo bị lặc có chút hẩn ngay sau đó trên tay bông lỏng, người trực tiếp bị vứt tới rồi chăm luyện tông đại môn chỗ. Ngươi thế nhưng thật muốn ấn kia nha đầu nói thử một lần. Cố Minh giác hoàn toàn liền không cùng văn nhân cẩn nói ra một câu, trước mắt nhìn hắn tử diệp liền liền trong tay lấy lại đây trường hộp ngọc, hắn một cái không nhịn xuống trực tiếp ra tiếng hỏi. Văn nhân cẩn có thể có có thể không nói, nếu chúng ta hiện tại không thể tưởng được khác cái gì hảo biện pháp, như vậy lấy nàng cái này tới thử xem cũng không sao. Lão đại đừng nói chuyện phía mau xem ma động, ta như thế nào cảm thấy bên kia ma khí thoáng phai nhạt một ít. Lôi kình ra tiếng nói, khả năng, có một bộ phận ma khí bị bạch kiêm ra hút đi đi. Liễu Nguyệt Doanh nói dơ tay chỉ hướng đứng ở ma động bên cạnh vẫn không nhúc nhích, hai mắt đỏ bừng bạch kiêm ra. Trên người nàng bạch dì dì bị màu đen ma mà khí nhuộm thành đen như mực, ẩn ẩn có hắc khí quay trung quanh ở nàng chung quanh không tiêu tan. Tuy rằng nàng nhìn qua người không có bao lớn biến hóa, nhưng làm tu sĩ hơi thở ở đây mọi người lại là không một người lại cảm thụ ra tới. Giống, trói hai tiếng gầm gừ tự bạch kiêm ra trong cổ họng phát ra, thân thể của nàng hơi hơi đi phía trước khuynh khuynh ngay sau đó người như lò xo bắn ra. Chẳng qua chớp mắt công phu, nàng đã hoảng tới rồi mọi người trước mặt. Hoa trúc nhạc trước hết phản ánh lại đây, trong tay trường kiếm chém ra, một đạo kiếm khí liền hướng về nàng cổ huy đi. Nhưng mà, bạch kiêm gia tựa hồ là hoàn toàn không cần ý kia nói chỉ cần huy lại đây là có thể cắt đến nàng cổ kiếm khí, tốc độ không giảm đi phía trước hướng, đôi tay giơ lên cao, kia không biết như thế nào trường đến ba tấc lớn lên móng tay ở năm ngón tay khép lại sau thoạt nhìn phá lệ sắc bén. Giắc! Kiếm khí bị đâm đoạn thanh âm. Hoa trúc nhạc mang theo bên cạnh cố Minh Giác mọi người đồng thời về phía sau đi. Những người khác cũng là như thế. Đứng ở trăm luyện tông đại môn chỗ, Diệp Liên liên lăng không quan vọng, chỉ liếc mắt một cái, nàng trong đầu liền dần hiện ra một cái hỏi, Bạch Kiêm gia nàng là ăn cái gì thập toàn đại bổ hoàn? Hóa Thần Kiếm Tu một đạo kiếm đạo đều có thể chặn nổi tới, chỉ là kia bất quá là bởi vì nàng khoảng cách xa, cộng thêm tầm mắt chịu chán, kỳ thật rất lớn nguyên nhân ở chỗ Bạch Kiêm gia bề ngoài kia một tầng ma khí. là chúng nó đem hoa chúc nhạc kiếm khí chăn xuống dưới. Nhìn bởi vì nàng thân ma khí mà lần nữa tránh lui mọi người, thực lực trước mặt hoàn toàn chính là tiểu con chồng trước diệp liên liên cảm giác sâu sắc vô lực. Lúc này nàng đặc biệt tưởng cầm một đoạn ma cành liêu hướng bạch kiêm ra kia một có hành động liền tới một giọng nói miệng chát đi xuống. Mặc kệ ma liếu đối với ma khí có hay không hấp thu làm dùng, ít nhất nàng có thể làm bạch kiêm ra rốt cuộc câm miệng thượng nàng kia trương đặc xảo miệng. Không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp diệp liên liên rối rắm lôi kéo chính mình đầu tóc đầu, nàng cũng không sợ như vậy đầu trọc. Nhưng mà nàng suy nghĩ nửa ngày, đem trên người đồ vật đều suy nghĩ một lần, giống như cũng chỉ có diệt thế kim liên có thể sử dụng dùng một chút, cũng thật thả ra ra hỏa này kia thật là thứ gì đều có thể cấp thiêu không, nàng lo lắng đến lúc đó ma khí bị nó thiêu hết, này hoang bắc thành cũng liền đi theo cái gì cũng chưa dư lại, liền giống như lúc trước thiên điệu tông như vậy. Di, có chỗ nào bị ta xem nhẹ rớt? Diệp liên liên lẩm bẩm ra tiếng. Như là ở xác nhận cái gì, nàng đem toàn bộ lực chú ý toàn bộ phóng tới bạch kiêm Gia trên người. Theo thời gian trôi qua diệp liên liên mắt hạnh khởi mở to càng lớn, tới rồi cuối cùng càng là phát ra ra quan mang. Sư tôn, bạch kiêm Gia nàng không thể rời xa ma động 500 mễ, qua cái này khoảng cách nàng liền sẽ lùi về đi. Nàng hướng về phía hoa Chúc nhạc phương hướng kêu đi. Diệp liên liên này một tiếng tuyệt đối vang, này đây. Chẳng sợ cách xa nhau có điểm xa hoa chúc nhạc đám người cũng là nghe được Hoa chúc nhạc đến là không có hoài nghi Diệp liên liên nói Chẳng qua trước mắt bạch kiêm gia nàng chính là một cái không thể đụng vào hình người lao độc vật Ai chạm vào ai sẽ phải chết Thêm chi quay chúng quanh ở nàng quanh thân ma khí Vì nàng chặn lại bọn họ đông đảo công kích Này một chốc bọn họ bên này Không ai có thể đem nàng kéo ra cái kia 500 mệ phạm vi ngoài vòng Muốn hay không thử xem cái này Đang lúc Diệp liên liên phát điên bên trong Đột nhiên một mặt lưu ly bắt bảo kính xuất hiện ở nàng trước mặt, chẳng qua kia kính mặt chỉnh thể trình màu đen, không có phản quang, càng thêm chiếu không được người. Diệp liên liên sửng sốt, tầm mắt bắn quá lưu ly Bát bảo ý nhìn đến đối phương ngực, đầu khẽ nâng tầm mắt cũng đi theo hướng lên trên di động, ngay sau đó cửu phương nguyên mặt lọt vào nàng trong mắt, hắn bên cạnh là thủ tử nếu tên kia. Diệp liên liên hơi hướng hắn gật gật đầu, nguyên bản phía trước không có nhìn đến bọn họ thân ảnh. Nàng còn tưởng rằng lúc này đây bao vây tiêu trừ trăm luyện tông kẻ thù không có đưa bọn họ phái ra, hiện tại nhìn thấy bọn họ, nàng vẫn là rất cao hứng. Nàng đem tầm mắt một lần nữa rơi xuống cửu phương nguyên trên tay lưu ly li bát bảo kính thượng, hỏi, này mặt gương có tác dụng gì? Đây là một mặt vây kính, chẳng qua bởi vì nó chỉ có một mặt linh khí, này đây có khả năng vây khốn thời gian đều là đến xem tên kia bị nhốt tu sĩ thực lực tới phán đoán, tu sĩ thực lực nhược, bị nhốt thời gian liền càng dài, thực lực cường. bị nhốt thời gian liền càng ngắn, cựu phương nguyên giải thích nói, diệp liên liên cầm lưu ly li bát bảo kính lăn qua lộn lại nhìn nhìn, nếu là lấy nó no tới vây hiện tại rất là không bình thường bạch kiêm ra tới nói, người này mặt gương hơn phân nửa là muốn báo hỏng, tâm không đau lòng, cựu phương nguyên lắc đầu, chụp tay vừa lật lại làm một mặt cùng diệp liên liên cầm trên tay lưu ly li bát bảo kính bị hắn lấy ở trong tay, hắn đem nó nhét vào nàng một cái tay khác, nói, chính mình luyện chế, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, diệp liên liên nghĩ nghĩ. Đột nhiên hỏi, ngươi nơi đó còn có bao nhiêu như vậy gương? Ngươi muốn làm gì? Cựu phương nguyên hỏi. Bất quá, hắn vẫn là lấy ra 10 mặt lưu ly bát bảo kính ra tới đưa tới nàng trước mặt. Phía trước văn nhân đại ca cầm đi trang ma liếu hộp ngọc, nghĩ đến hắn cũng là muốn nhìn một chút ma liếu có thể hay không hấp thu nơi này ma khí, nhưng mà bọn họ hiện tại bị bạch kiêm gia cấp của lấy, cho nên ta chính là tưởng nếu hắn bên kia không rảnh, vậy từ ta bên này thử xem. Diệp Liên Liên giải thích nói. dù sao từ ma khí như vậy một phun tung tóe toàn bộ hoang bắc thành nơi nơi đều có ma khí tồn tại ta cũng không cần cầm ma liếu chuyên môn chạy tới ma động bên cạnh đứng nói tới đây diệp liên liên tầm mắt ở cựu phương nguyên thu tử nếu hai người trên người đảo qua ta muốn này đó vây kính cũng không vì cái gì khác chính là nghĩ nếu là bạch kiêm ra đột nhiên cái gì cũng không màng hướng ta bên này ta còn có thể dùng cái này tới chắn một chắn ân đương nhiên các ngươi nếu là nguyện ý giúp ta chắn nói ta sẽ thực cảm kích các ngươi dứt lời diệp liên liên tử nhẫn chữ vật lại lần nữa lấy ra một con thon dài hộp ngọc làm cho hai người mặt nàng đem hộp ngọc mở ra lộ ra bên trong tĩnh tranh lúc trước nàng ở lục mang giới bên kia làm ra ma cảnh liễu ma cảnh liễu nguyên bản ở hộp ngọc bên trong còn không có sự tình gì nhưng đương hộp ngọc bị mở ra cảm nhận được không khí giữa đại lượng ma khí tồn tại lập tức nguyên bản thoạt nhìn khô quát không có sinh mệnh lực ma liễu điên cuồng ở hộp ngọc bên trong run dày lên cảm nhận được có phong một chút hướng về bọn họ bên này hội tụ lại đây Diệp liên liên trong lòng đại hỉ, hữu dụng. Nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ tới cái gì vội vàng hỏi hai người. Các ngươi trên người có hay không phi thường vững chắc đại thùng linh tinh đồ vật, ta muốn đem ma liễu bông xuống, nhưng không thể làm nó chắt càng dưới mặt đất. Chúng ta trên người sao có thể sẽ mang vật như vậy? Thu tử nếu rất là vô ngữ nói. Cựu phương nguyên nghĩ nghĩ, nói tiếp nói, ngươi không phải có đỉnh sao, trực tiếp đem nó ném bên trong không phải hảo. Diệp liên liên sử sốt, ngay sau đó nàng một phách cái chán, hảo biện pháp. 469. Tân Lịch Trình 1. Diệp Liên Liên ở Cửu Long Đỉnh cùng một trời một vực đỉnh chi gian qua lại lắc lư, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn một trời một vực đỉnh. Không vì gì ai làm nàng tiểu đồng bọn là Cửu Long Đỉnh, mà cái này sau lại đến lại lão bảy ra ta có chuyện xưa, nhưng ta chính là không nói cho ngươi một trời một vực đỉnh như vậy cao lãnh đâu. Diệp Liên Liên lấy ra một trời một vực đỉnh đem này bãi ở chính mình bên cạnh mở ra đỉnh cái, theo sau nàng đem trường hộp ngọc nội ma cảnh liêu hướng đỉnh trung một đảo. tiếp theo nháy mắt, kia ma cảnh liễu làm như được đến gian ra nguyên cây bình ngã vào một trời một vực đỉnh đế điên cuồng chịu điều, duỗi trường, cuối cùng đỉnh tới rồi đỉnh trên vách không thể duỗi trường lúc sau ma cảnh liễu thế nhưng dán đỉnh vách tường một chút hướng lên trên, cuối cùng nhảy ra đỉnh khẩu thẳng tắp duỗi trường, ma liễu ở không có ma khí tẩm bổ ra đời trường lên phi thường thông thả, chính là một khi chúng quanh có đại lượng ma khí tồn tại, như vậy nó chỉ cần hấp thu chúng quanh ma khí là có thể ngắn ngủn mấy ngày là có thể trưởng thành thành một gốc cây che trời thật lớn ma thụ. Diệp liên liên ở thủ tử nặc cửu phương nguyên dưới sự bảo vệ lui ly một trời một vực đỉnh 20 mét tả hữu Đến không phải bọn họ chính mình muốn ly xa, mà là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới chẳng qua điều còn không có căn đầu ngón tay thô ma cảnh liêu nó có thể như thế vô cùng bất tận hấp thu chung quanh ma khí. Đương nhiên, này vẫn là hướng nhỏ nói, tình huống hiện tại là bởi vì ma cảnh liêu hấp thu chung quanh ma khí quá nhanh hung mãnh, do đó cứ thế ở nó cùng một trời một vực đỉnh chung quanh xuất hiện gió lốc. mà nó cùng một trời một vực đỉnh chính là kia gió lốc trung tâm điểm. Không tốt, nó hấp thu quá nhanh, qua không bao lâu nó liền ở trưởng thành thành niên ma cây liếu. Diệp liên liên giờ phút này có điểm mẫu bức, đối với một cây nho nhỏ ma cảnh liễu có thể nhanh như vậy trưởng thành nàng cũng là không nghĩ tới. Nghĩ đến ma cây liếu có thể thông qua khí vị cấp ở nó trong lĩnh vực sinh vật chế tạo ảo cảnh, diệp liên liên đem đỉnh đầu dung A Phượng tiểu ngư bắt xuống dưới. Đối chúng nó hay nói, mau mau mau, A Phượng đối với bên kia ma cây liếu phóng hỏa Tiểu Ngư ngươi phụ trợ A Phượng, bằng không ma khí không giải quyết, ma liếu lại muốn trở thành nơi này phiền thoái. Lúc này A Phượng tuy rằng đối với Diệp Liên Liên kia trăm năm khó biến thô lỗ hành vi vẫn là thực ghét bỏ, nhưng nó đến cũng sẽ không rất dây xích, từ Diệp Liên Liên trong tay tránh thoát ra tới, nho nhỏ cầu ngầm cao. Trận một đạo thanh thúy Phượng hoàng kêu to cắt qua phía chân trời. A Phượng chỉnh chi chim bay trời cao không, cùng lúc đó Tiểu Ngư không biết khi nào bỏ tới rồi A Phượng đỉnh đầu. Trời cao bên trong. Tiểu Phượng nho nhỏ thân thể mặt trên co tinh tinh điểm điểm lập lòe, nhưng dần dần những cái đó như tinh hỏa quang điểm ấn A Phượng bay múa bộ dáng ra bên ngoài khuyết tán mở ra, cho đến cái kia giống nhau A Phượng điều ảnh trường đến 2 mét trường mới ngừng lại được. Đi, lại là một tiếng cao vút Phượng minh thanh. Trên mặt đất, Diệp liên liên nâng đầu, liền nhìn đến kia nói nguyên bản từ tinh hỏa tạo thành hư ảnh dần dần ngưng thật, lúc này đây nàng xem như chân chính thấy được A Phượng biến thành Phượng hoàng hoàn chỉnh hình thái bộ dáng. Phượng Hoàng trạng thái A Phượng kỳ thật vẫn luôn có chú ý trên mặt đất diệp liên liên, thấy nàng lộ ra kia một bộ bị nó mê hoặc bộ dáng, xử nó càng thêm nội tâm tự đắc lên. Đi. A Phượng lại là một tiếng kêu to, năm mẩu cánh chim trên dưới nhẹ nhàng chụp đánh, nó ở không trung bên trong quay chung quanh gió lốc bên ngoài bay một vòng, ở xác định không có gì đột phá khẩu có thể làm nó đem phi diễm thẳng phun ma liếu sau. A Phượng lại một lần bay cao, nó chuẩn bị bay đến so gió lốc còn muốn cao địa phương. Sau đó trực tiếp đem nó ngọn lửa thông qua gió lốc khẩu xuyên đến ma liếu chính đọc thuộc lòng. Trên mặt đất, Diệp liên liên nhìn nho nhỏ hỏa cầu ở áp vượng bên miệng càng ngưng càng lớn, cuối cùng đương nó tới cùng một viên đầu bên kia đại sau bị áp vượng một đôi cánh đối với phía dưới gió lốc khẩu một phách ma đi, ở kia viên hỏa cầu lúc sau, nàng còn nhìn đến linh tinh mấy cái tiểu phao phao từ nhỏ cá miệng khẩu liên tục phương ra. Cuối cùng này đó phao phao đánh vào cùng nhau dung hợp thành một cái đại phao phao. đi theo a phượng phun ra kia một viên hỏa cầu mà đi diệp liên liên nhìn đến a phượng giống như còn ghét bỏ phao phao đi xuống chậm lại đối với nó rơi xuống phương hướng phiến bài cánh lập tức mượn dùng này vài đạo gió mạnh phao phao rốt cuộc theo tới hỏa cầu phía sau nghĩ đến trải qua tiểu ngư phao phao thêm vào a phượng hỏa cầu uy lực diệp liên liên lập tức đối bên cạnh hai người nói chúng ta lại sau này lui một lui trong chốc lát a phượng hỏa cầu nện xuống tới uy lực khả năng sẽ có điểm đại hai người theo lời lại sau này lui trăm mét Nếu là trong chốc lát hỏa cầu uy lực dư ba sẽ tới bọn họ nơi này, kia bọn họ đến lúc đó trực tiếp dâng lên linh khí cháo liền hảo. Với anh, ngọn lửa nhan sắc ở gió lốc bên trong vẫn là thực đục lỗ, trải qua bị phao phao vây quanh, ở phao phao bên trong sinh ra rất lớn, cọ sát va chạm, chờ đến mau tiếp cận ma cây liếu khi phao phao bạo liệt, hung mánh ngọn lửa mang theo thật lớn tiếng nổ mạnh trực tiếp đem ma cây liếu tàn cây toàn song nổ thành bột phấn. Trong lúc nhất thời ma cây liếu thành hói đầu, tuy rằng từ ba người góc độ tới xem Này cây ma cây liếu thoạt nhìn thực khôi hài, nhưng là xem nó chung quanh rõ ràng biến đại quân chứ ma khí gió lốc, ba người trong lòng đều rõ ràng minh bạch, chỉ cần có quần quận không ngừng ma khí, chỉ cần nó còn dư lại một cây ma cành liễu nó một ý, ý có thể hảo hảo sinh trưởng đi xuống. A Phượng, ngươi ở trên trời đừng xuống dưới, liền ở nơi đó nhìn, ma cây liếu lại lần nữa trưởng thành, ngươi cùng tiểu ngư phối hợp lại lần nữa nó tới một hòa cầu. Diệp liên liên hướng về phía bầu trời A Phượng Hô. Theo sau. Nàng đem ô mặc từ dược viên bên trong thả cũng tới, lúc này đây ra tới Diệp Liên liên chính mình cũng không biết là xuất phát từ thử vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, nàng chính là đem ô mặc cũng cấp mang theo ra tới. Ô mặc ra dược viên sau, trước tiên chính là tới ôm Diệp Liên liên ủi, ân, mị danh rằng đánh tạp ông chân. Biết nó là cái gì tính tình Diệp Liên liên không lại lần nữa nhấc chân đem nó đá bay, chờ nó ôm qua đi nàng nói, nhìn đến phía trước trên mặt đất những cái đó thiêu cảnh khô sao. Diệp Liên liên thấy ô mặc gật đầu. Nàng mới tiếp tục nói, ngươi một đám qua đi nhìn xem, nếu là nhìn thấy không có thiêu sạch sẽ ngươi liền lại bổ một phen hỏa. Nói, nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một rổ hỏa linh khí nồng đậm linh quả đặt tới nó trước mặt, cái này ngươi cầm đi, cảm giác linh lực không đủ liền ăn mấy cái bổ một bổ. Tố mặc ngoan ngoắn đem trước mặt quả rổ thu vào chính mình chữ vật túi. lúc sau, nó liền vùng vây nó kia một đen một đỏ hai chỉ cánh đỉnh gió bao đi xem nhân nổ mạnh mà văng khắp nơi mở ra mang theo hỏa tinh tử ma cánh liễu. Nguyên biện pháp này hành là hành, nhưng là hiệu quả rất chậm. Cựu phương nguyên ánh mắt nhìn phía ma động bên kia, ma ngoài động đầu ma khí cây cột ở ma cây liếu như thế điên cuồng hấp thu ma khí hạ đều không có biến đảm thượng một kia. Diệp liên liên nhún vai, không có cách nào, liền chúng ta mấy cái, có thể xem trọng này một cây đã không tồi, không có khả năng lại loại một cây ra tới. Diệp đạo hữu, nhưng có tại hạ hỗ trợ địa phương. Diệp liên liên dứt lời, một đạo nữ tu thanh âm tự ba người phía sau vang lên. người tới không phải người khác đúng là vương cảnh hy chẳng qua nàng tuy đang hỏi diệp liên liên có cái gì yêu cầu trợ giúp nhưng nàng ánh mắt lại là thẳng tắp dừng lại ở phía trước mặt ma cây liễu diệp liên liên cũng không có gì hảo dấu dếm nàng nói thẳng nói phía trước kia cây kêu, kêu ma liễu là ma giới ma thực ma khí là nó sinh trưởng sở cần chất dinh dưỡng mà vừa lúc ta trên người có từ bí cảnh lộng đến một ít ma cảnh liễu này đây cũng liền có hiện tại thử một lần vương đạo hữu ngươi cũng nhìn ma liễu nó là có thể hút nơi này ma khí Chỉ là nó chung quy không phải cái gì thứ tốt, này đây ở nó cuồng hút bên này ma khí đồng thời ta không thể làm nó dài ra, dùng ngọn lửa đi thiêu nó. Đúng rồi, còn có một chút, ma liếu trưởng thành sau ở nhất định trong phạm vi sẽ chế tạo ảo cảnh, tu sĩ một khi đi vào nó sở vòng hạ ảo cảnh, trên cơ bản liền thành nó chất dinh dưỡng. Diệp liên liên nói tới đây dừng một chút, ngay sau đó lại tiếp tục nói, trước mắt tình huống là, tưởng dựa một cây ma liếu đem ma động phun ra tới ma khí hút quang đó là không có khả năng. Nhưng mà chúng ta bên này nhân thủ không đủ, đặc biệt là có thể phóng hỏa. Nàng giơ tay chỉ chỉ bầu trời Á Phượng Tiểu Ngư cùng với trên mặt đất ô Mạc. Nguyên bản ta là tưởng trực tiếp đối chúng nó dùng đua chú, nhưng nghĩ lại, mặc kệ là hỏa cầu phù vẫn là bạo viêm phù ấn liên tục tính sử dụng tình huống tới nói, trên cơ bản này hoang bắc thành cũng liền thành một cái phế tích. Cho nên ta bên này trừ bỏ chờ ma cây liễu quan trường mới vừa trưởng thành khi yêu cầu Á Phượng tới đem nó đỉnh tạc rất ngoại. Rơi xuống trên mặt đất nó tàn chi vẫn là làm ô mặc dùng nó đang điền hỏa giải quyết đi. Diệp liên liên nói xong vương cảnh hy cũng liền minh bạch, cho nên diệp đạo hưu ý của ngươi là ngươi bên này nhân thủ không đủ. Diệp liên liên gật đầu. Nếu ta bên này chiêu tập hỏa linh căn tu sĩ, hoặc là hỏa thuộc tính linh thú lại đây hỗ trợ nói, liền có thể nhiều làm ra mấy cây mà cây liếu ra tới hút ma khí đúng không? Vương cảnh hy tiếp tục nói. Diệp liên liên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là bổ sung một câu, lý luận thượng là như thế này không tồi. Nhưng ta hiện tại không quá xác định bạch kiêm ra bên kia là tình huống như thế nào. Tuy rằng nàng thoạt nhìn tự ra ma động lúc sau người liền không có rời đi quá khoảng cách ma động 500 mệ xa địa phương, nhưng có chút chúng ta có thể nghĩ đến nguy cơ vẫn là tốt nhất trước hết nghĩ đến ứng đối biện pháp. Liên tỷ như, chúng ta nơi này làm ra lớn như vậy động tĩnh có thể hay không dẫn tới đối phương bạo tẩu, do đó ném xuống ta sư tôn bọn họ trước đem chúng ta này đó làm yêu tiểu lâu là xử lý gì đó. Vương Cảnh Hy bị Diệp Liên liên câu kia làm yêu tiểu lâu la cấp nghẹn tới rồi, nói trở về ai sẽ như vậy tới nói chính mình. Nay đến không là vấn đề. Nhìn đến nhà mình cháu gái không rên một tiếng chạy lo lắng nàng sẽ làm ra chút chuyện gì tới. Này đây một đường cùng lại đây Vương Kính Thiên cũng vừa lúc nghe được Diệp Liên liên nói, lập tức hắn liền nói tiếp.